Hai người liền đại học hạ phóng vấn đề đàm luận hơn một giờ, đến cuối cùng Lưu Chí Vĩ nhìn đến Hoàng Anh thật sự là nói không nên lời cái gì, liền mỉm cười kết thúc cái này để tài tiểu Hoàng Đồng Chí, phi thường cảm tạ ngươi đối ta công tác duy trì, bất quá hai ngày này khả năng không có thời gian, ta cùng Trần Thị Trưởng đều tương đối vội nếu là định ra thời gian, nhất định sẽ trước tiên thông tri của các ngươi. Hoàng Anh gật gật đầu nói, tốt. Lưu chủ nhiệm là từ trong kinh tới, không biết hiện tại kinh thành đều lưu hành nhìn cái gì thư. Hiện tại người trẻ tuổi coi trọng tiến bộ, giống Hoàng Anh như vậy tốt nghiệp đại học sinh, rất nhiều thời điểm lẫn nhau nhìn thấy mặt chào hỏi không phải hỏi ăn sao được không, mà là hỏi gần nhất đều nhìn cái gì thư. Lư Chí Vĩ sử sốt, hắn nhưng vô tâm tư nói chuyện thiếm, đang muốn mở miệng nói chuyện, Trương Bí thư đẩy cửa vào được, hắn liếc mắt một cái Hoàng Anh có chút ngoài ý muốn, cười hướng Lư Chí Vĩ nói, "Lư chủ nhiệm, Trần thị trưởng làm ta tự mình lại đây thỉnh ngươi ăn cơm." Trần thị trưởng nói, "Trước hai ngày bận quá không có thể cố thượng ngày hôm qua cô ý phân phối nhà ăn hôm nay là một bản hải sản yến xem như đối lưu chủ nhiệm đến chế đón, đón gió lư Chí vĩ lần này tới dựa theo cấp bậc hắn là có thể ở ở chính phủ nhà khách phòng xếp nhưng hắn vẫn là lựa chọn giống như trước đây ở tại trần thị trưởng trong nhà trần hữu tùng tuy rằng là người cô đơn nhưng dù sao cũng là dựa sát vào nhau thị trường một người ở tại một đống nhà lầu hai tầng phòng trống có rất nhiều cũng liền tùy hắn đi hai người tuy rằng còn giống như trước đây cùng ở công an nhưng có một số việc vẫn là cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Lưu Chí vĩ lần này tới, tuy rằng danh nghĩa là thị sát công tác, trên thực tế bởi vì phía trước không thỏa mãn, nơi trốn tìm tra. Hai ngày này cùng Trần Thị trưởng cùng với mặt khác thị lãnh đạo hội nghị thượng, không chút khách khí chỉ ra Bình Thành công tác tổ rất nhiều công tác lỗ hổng, sắc bén chỉ ra, Bình Thành vấn đề lớn nhất là công tác tác phong quá đơn giản chẳng qua, đối với nào đó giai cấp tư sản phá hư phần tử trừng phạt cùng xử lý lực độ nghiêm trọng không đủ Tì như rất nhiều địa phương đã xuất hiện ra phê đấu du hành từ từ thủ đoạn hơn nữa ở đầy đủ phát huy thanh niên học sinh tác dụng vấn đề thượng tồn tại vấn đề càng nhiều Trần Hữu Tùng đối với lưu chí Vĩ này đó ý kiến đều áp dụng coi thường thái độ vừa không nhận đồng cũng không có minh xác tỏ vẻ phản đối chỉ là hai ngày này hắn đối ai sắc mặt đều là hát làm cho toàn bộ tòa thị chính không khí đều thực áp lực bởi vậy lưu chí Vĩ đối với Trần Thị trưởng có thể an bài tiếp phong Yến cảm thấy có chút ngoài ý muốn tới cũng hơn một tuần Nghiêm túc tính lên đích sắc một đốn hảo hảo cơm còn không có an thượng, liền cười nói Trần thị trưởng có tâm, kia cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn đứng lên liền đi ra ngoài. Hoàng Anh cứ việc cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không thể không đứng lên cáo tử. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Trí Vĩ ôm bụng cùng Trần thị trưởng nói chính mình dạ dày chàng không thoải mái, muốn lưu tại trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Trần Hữu Tùng còn tưởng rằng là hắn ngày hôm trước ăn nhiều con cua sở dẫn tới, vốn dĩ muốn cho cảnh vụ viên đi thỉnh bác sĩ tới. Lưu Chí Vĩ lại nói không cần, nhưng mà Trần Thị trưởng chân trước đi, sau lưng Lưu Chí Vĩ liền chuẩn ra môn, lãnh hai cái bí thư lập tức ngồi xe đi Thanh Hòa nông trường. Thanh Hòa nông trường chiếm địa 50 mươi nhiều km vuông, nó dựng lên là phía trên mệnh lệnh, sở hữu tài chính cũng đều là phía trên cung cấp, nhưng ở kiến tạo trong quá trình, khẳng định phải dùng đến đại lượng nhân lực, này liền cần thiết từ địa phương chính phủ cung cấp chỉ ăn. Năm trước nhận được thông chi, Trần Thị trưởng liền rất coi trọng chuyện này, chẳng những thường xuyên tự mình hỏi đến chi tiết. còn thường xuyên rút ra thời gian quay lại hiện trường khám tra vốn dĩ dựa theo quy hoạch nông trường một bộ phận là muốn cái thành giam giữ phạm nhân xứ sở này một bộ phận kiến trúc chỉ có một yêu cầu đó chính là cần thiết kiên cố giám chắc đến nỗi rửa dương thông gió đều không ở suy xét trong phạm vi nhưng ở trần thị trưởng bảy mưu đặt kế hạng cái này hiện tượng được đến nhất định cải thiện hơn nữa trừ bỏ giam giữ phạm nhân xứ sở còn muốn dựng lên đại lượng bình thường chỗ ở nông trường làm rất quan trọng thí điểm đơn vị đương nhiên cũng không chỉ là giam giữ phạm nhân Càng chủ yếu chính là còn muốn tiếp thu tới nơi này tham gia khai hoang thanh niên lêu lổng cùng các nơi công an cán bộ. Những người này vấn đề cho ở cũng không thể qua loa, bởi vậy phòng ở tu sửa tương đối nghiêm túc, cũng không phải cái loại này thấp bé thảo phòng. Đương nhiên, cũng không có khả năng là thuần gạch đỏ nhà ngói, chính là nông thôn thường thấy xây gạch ngũ, thổ đánh lũy phòng ở, có môn, có cửa sổ, chú lên còn tính sáng sửa, bởi vì phòng ở là tân cái, từng hàng thoạt nhìn còn thực chính tề. Lưu trí vi đem danh hào vừa báo thanh hòa nông trường người phụ trách còn tưởng rằng là trần thị trưởng bày mưu đặc kế lập tức tự mình lại đây cùng đi hắn tham quan toàn bộ nông trường hiện tại đã là cuối mùa thu nông trường đại bộ phận cây nông nghiệp đã thu hoạch xong nhưng vì sang năm trồng trọt càng thêm thuận lợi trong đất vẫn là có không ít người ở bận việc phần lớn ở xử lý cỏ dại tung thổ hoặc là bào đi bắp hoặc là đậu nành tàng căn nói ngắn lại thế nhưng chính là một bộ hài hòa nông gia nhạc đương nhiên nếu là nhìn kỹ cũng sẽ phát hiện một ít không giống nhau sự tình Ở Điền Biên rút thảo lão đầu nhi động tác có chút không thuần thục hơn nữa mang theo một bộ thật dày mắt kính, đây là một vị hơn 60 tuổi lao giáo thụ. Nhìn nhìn lại bào đậu nành căn nhi phụ nữ trung niên, tuy rằng trang điểm đến giống người nhà quê, nhìn kỹ khí chất hoàn toàn không giống. Lưu trí vĩ cao mày đi rồi nửa vòng, hỏi, các ngươi nông trường giam giữ phạm nhân ở đâu? Đinh tràng trường cảm thấy hắn hỏi đến kỳ quái, nói, chúng ta nơi này mới dựng lên, tương đối quan trọng phạm nhân hiện tại còn không có. Cho nên bên kia giam giữ sở đều là không. Lưu Chí vĩ mày nhăn đến càng sâu. Mắt thấy đến giữa trưa, đinh tràng trường tuy rằng cảm thấy từ trong kinh tới vị này tuổi trẻ lãnh đạo có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nhiệt tình nói, lưu chủ nhiệm, chúng ta nông trường so ra kém thành phố, điều kiện tương đối gian khổ, còn thỉnh lưu chủ nhiệm lý giải, chúng ta cùng nhau dùng cái cơm xoàng đi. Lưu Chí vĩ gật gật đầu. Đinh tràng trường vừa đi đến nhà ăn, liền lãnh lưu trí vĩ đi tới một cái phòng nhỏ. Thực mau một cái bụ bấm đầu bếp bộ dáng người đi vào tới, cười ha hả nói, Đinh chàng trường, hôm nay có tải tới tiểu tôn, muốn hay không tới một mâm. Đinh chàng trường đang muốn đáp ứng, Lưu Chí vĩ lại lạnh mặt nói, không cần, nơi này phạm nhân ăn cái gì, chúng ta cũng ăn cái gì. Thực nhanh có người bưng tới hai phân cơm. Món chính là bột ngô cùng bạch diện trộn lẫn ở bên nhau hai cái bánh bao, đồ ăn là hầm củ cải, tuy rằng không chịu có thể có thịt tinh nhi, nhưng thực hiển nhiên không phải bạch thủy nấu. mà là qua du xảo sau hơn nữa thủy nấu, hơn nữa bên trong giải nhất tiện nghi tiểu tôm khô. Mặt khác còn có một chén bột nô cháo. Ăn ngon đương nhiên chưa nói tới, nhưng cũng tuyệt đối không tính khó ăn, hơn nữa bắp bánh bao hấp hơi thực thật sự, trâu này cơm, mặc dù là lượng cơm ăn rất lớn người cũng không sai biệt lắm có thể ăn no. Lưu trí vị ăn cơm xong lại đi nhìn này đó phạm nhân hàng ngày chỗ ở, phát hiện tuy rằng phòng ở đơn sơ điểm, nhưng mọi nhà đều thu thập đến thập phần sạch sẽ, nửa điểm cũng không có bị hạ phóng con bách. rất nhiều nhân ra còn bãi an thư mặt trên đều phóng đủ loại thư tịch hắn cảm thấy này đó hạ phóng phạm nhân nhật tử thật là quá hảo quá quả nhiên cái này trần hữu tùng rào hòa thực mặt ngoài thập phần tích cực tương ứng phía trên kêu gọi tuy rằng đích sắc cũng bắt được một ít giai cấp tư sản phá hư phần tử nhưng lại mượn cơ hội đối bọn họ thực hành bảo hộ loại này trên thực tế thuộc về bao che hành vi là nghiêm trọng nhất chính trị lộ tuyến sai lầm lưu trí vĩ cười lạnh lần này trần hữu tùng nếu tưởng xoay người chỉ sợ không dễ dàng như vậy Gần nhất kiến dân mấy cái có tân bạn chơi cùng nhi, triệu chân chân ra hiện tại trụ này một loạt phòng ở tận cùng bên trong có một hộ họ diệp nhân ra, nam chủ nhân là trường học giảng sư, nữ chủ nhân ở đại học hậu cần bộ môn công tác, hai vợ chồng đều dị thường hòa khí, nhìn đến ai đều là cười tủm tỉm bọn họ phu thê cũng là có bốn cái hài tử, bất quá là hai cái nam hài hai cái nữ hài, đại nhi tử cùng kiến dân kiến quốc cùng tuổi, con thứ hai bảy tuổi, đại nữ nhi cùng kiến xương cùng tuổi, nhỏ nhất khuê nữ ba tuổi. bọn họ tuổi sấp xỉ đặc biệt đại nhi tử diệp trình cùng kiến dân là đồng cấp đồng học bất quá một cái ở nhất ban một cái ở nhị ban diệp trình ngũ quan lớn lên giống hắn mụ mụ ngũ quan phi thường thanh tú là cái rất có lễ phép tiểu hải tử hắn cùng kiến dân giống nhau rất có đường ca ca tự giác ngày nay triệu chân chân lánh mấy cái hải tử vừa đến đến ra diệp trình liền mang theo ba cái đệ đệ mội mội tới chơi trong tay hắn còn cầm một con thiển sọt tre bên trong là tràn đầy một sọt hoàng cam cam quả lê triệu a di ta mụ mụ nói thỉnh ngươi nhận lấy quả lê nàng còn nói cảm ơn ngươi mấy ngày hôm trước đưa lạp xưởng triệu chân chân cười cười đem sọt tre tiếp nhận tới đem quả lê đảo ra tới sau lại bỏ vào đi một bao kẹo sữa diệp trình ngươi nói cho mụ mụ ngươi cảm ơn nàng à, nhà các ngươi từ nơi nào mua nhiều như vậy quả lê a diệp trình lắc đầu nói triệu a di tuần trước ba ba mụ mụ mang chúng ta đi ra ra nãi nãi ra đây là từ trên núi trích khi còn nhỏ triệu chân chân quanh năm suốt tháng ăn không đủ no Nhất hy vọng chính là mùa thu, bởi vì mùa thu trong thôn sau núi thượng các loại quả dại tử đều chín, rất nhiều trái cây đều ăn rất ngon, đặc biệt là một loại quả lê, lại giòn lại ngọt một chút bột phấn đều không có. Diệp Trinh lấy tới này thu lê nhìn liền rất không tồi. Triệu chân chân nhìn nhìn đều có điểm thèm, nàng nhặt mười mấy rửa sạch sẽ, phân cho bọn nhỏ một người một cái, chính mình cũng cầm lấy tới một cái ăn lên. Tuy rằng quả lê cũng thực ngọt ăn rất ngon, nàng ăn xong quả lê dặn dò kiến dân vài câu, thử ca nhi đi vào phòng bếp. Khi thật đối với động thủ năng lực đặc biệt cường người tới nói, nấu cơm là một kiện rất đơn giản sự tình, triệu chân chân cắt nửa căn lạp xưởng cùng cải trắng xào một đại mâm, làm tảo tía canh trứng, chuẩn bị cùng mặt lại lạc thượng một ít bánh rán hành, chẳng những có thể buổi tối đương món chính ăn, nhiều làm một ít, sáng mai cũng bất việc, chỉ cần nấu thượng mấy cái trứng gà, lại đi đánh thượng một nhôm nồi nhi sữa đậu nành là được. Vương Kiến Quốc gần nhất đối tiểu động vật đặc biệt cảm thấy hứng thú, ở hắn mãnh liệt yêu cầu hạ Triệu Chân chân thác đường thẩm chu thuộc bình cho hắn mua một con tiểu bạch thỏ tử, tám hài tử hiện tại chơi đùa chủ yếu nội dung chính là trêu đùa cái này thỏ con. Vương Văn Quảng từ trường học nhà kho tìm được một ít vứt đi tấm ván gỗ điều, cấp thỏ con làm một cái thật xinh đẹp phòng ở, có môn có cửa sổ, bên trong còn phô một tầng cỏ khô, thỏ con trụ thực thoải mái, ở ca nhi mấy cái tỉ mỉ chiếu cố hạ, bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Diệp ra tiểu nữ Nhi Diệp Hoan ngồi xổm xuống tiểu thân mình, vươn tay nhỏ loắt lót béo con thỏ trên bụng bóng loáng ra lông cười hỏi nhà mình nhị ca nó thích ăn lê sao diệp lực biết thỏ con thích ăn cả rốt cùng rau xanh về quả lê thật đúng là không biết bất quá hắn nghĩ đến quả lê so cả rốt cùng rau xanh đều ăn ngon nhiều thỏ con thực thông minh khẳng định cũng là thích ăn liền gật gật đầu diệp hoan lập tức đem chính mình trên tay không ăn xong nửa cái quả lê đưa cho tiểu bạch thỏ nhìn đến thỏ con một ngụm cắn ăn thật sự hoan nàng cặc cặc nở nụ cười Tiểu kiến xương thực thích ăn trái cây, hắn có điểm không tha nhìn nhìn chính mình trong tay lê, có điểm do dự có phải hay không cũng muốn đút cho tiểu bạch thỏ. Lúc này đại môn đột nhiên vang lên, lưu đại tẩu mang theo chính mình ra hai đứa nhỏ đi tới, cười nói, nha, này thỏ con thực sự có phúc, còn ăn lê đâu. Kiến dân kiến quốc, cùng ngươi đại ngưu ca cùng nhị ngưu ca chơi trong chốc lát ta thím đến đi nấu cơm. Nói xong xoay người liền đi rồi. Kỳ thật này chỉ là lấy cớ, lưu đại ngưu cùng lưu nhị ngưu so kiến dân kiến quốc còn đại. Về đến nhà sớm sẽ không quấn lấy mụ mụ, căn bản sẽ không ảnh hưởng lưu tẩu tử nấu cơm, nàng người này có cái tật xấu, nhìn đến người khác quan hệ hảo nàng trong lòng khó chịu. Tuy rằng triệu chân chân giúp nàng tìm công tác, ở nhà ăn công tác trước mắt làm được cũng thập phần hài lòng. Nhưng mà hai nhà quan hệ cũng không có vì thế càng tiến thêm một bước, đặc biệt là trương mụ đi rồi, lưu đại tẩu ở nghỉ ngơi thời điểm ngẫu nhiên tới xuyến môn, hoặc là triệu chân chân mang theo hải tử đi cha mẹ chồng ra, hoặc là tuy rằng ở nhà. lại cùng chính mình nói không đến cùng đi cũng không thế nào ái phản ứng người tự nhiên cũng liền không có gì lui tới lưu đại niu cùng lưu nhị niu này hai cái hùng hài tử không quá thích cùng so với bọn hắn tiểu nhân hài tử chơi nếu là cùng nhau chơi duy nhất hưng thú điểm liền ở chỗ đoạt đồ vật nhưng lưu đại tẩu nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không cho phép bọn họ đoạt vương ra hài tử đồ vật cho nên lưu đại niu cùng lưu nhị niu cũng không muốn tới vương ra chơi nhưng gần nhất lưu đại tẩu bỗng nhiên phát hiện vương ra cùng diệp ra lui tới dần dần nhiều lên Hai nhà chẳng những đưa đồ vật, nàng còn không ngừng một lần nhìn đến Triệu Chân Chân cùng kia Diệp gia đại tẩu vừa nói vừa cười. Diệp gia đại tẩu so nàng là Cường Điểm Nhi, là trường học chính thức công, nhưng cũng bất quá là ở trường học hậu cần bộ môn, không gì ghê gớm. Lưu Đại Ngưu cùng Lưu Nhị Nưu có chút mắt thèm nhìn mặt khác hài tử trong tay quả lê, tuy rằng mắt thèm nhưng cũng không dám đoạt, Lưu Nhị Ngưu tự giác đã chịu không công bằng đãi ngộ, trong lòng thập phần tức giận, hắn cảm thấy Vương Gia Đích Sắc cùng mẹ nó nói được giống nhau. Đại nhân tiểu hài tử đều có chút khinh thường người. Hắn mụ mụ đích sát so ra kém triệu a gì, nhưng hắn ba ba cũng rất lợi hại a, là đại giáo thụ đâu. Lưu nhị Niu đi đến thỏ lồng sắt bên cạnh, đem lá con hoàn hướng bên cạnh đẩy một phen, thiếu chút nữa đem tiểu nữ hài Nhi đẩy ngã trên mặt đất, hắn bay nhanh đem con thỏ lùng môn mở ra, bắt được tiểu bạch thỏ bắt lấy nó hai chỉ lỗ thai liền cấp sách đi lên. Tiểu bạch thỏ mở to có chút hoảng sợ đôi mắt, vẫn không nhúc nhích. Diệp Trình lao ra là cái tu biểu sư phụ già. diệp trình từ lao ra nơi đó muốn tới một con sinh dị sắt cũ đồng hồ báo thức cùng kiến dân kiến quốc thực mau liền hủy đi đến rơi rất tan tác chính tham thảo như thế nào lại trang thượng đâu diệp gia đại nữ nhi diệp mình ở bên cạnh xem đến mùi ngon nhi căn bản cũng chưa chú ý bên này thỏ con sự tình đem diệp hoan kéo tới lúc sau vương kiến xương hung hăng chừng mắt nhìn lưu nhị như vài lần nhảy dựng lên muốn cướp hồi con thỏ ở cùng tuổi trong bọn trẻ mặt hắn xem như vóc dáng cao nhưng ở 9 tuổi lưu nhị ngưu bên cạnh vóc dáng liền quá lùn tiểu kiến xương liên tiếp nhảy vài hạ đừng nói đoạt lại con thỏ liền con thỏ mao cũng chưa đụng tới lưu nhị ngưu thập phân đắc ý khinh miệt nở nụ cười vương kiến xương hoàn toàn nổi giận hướng các ca ca hô đại ca nhị ca lưu nhị ngưu đem thỏ con bắt lại kiến dân vừa quay đầu lại liền nhìn đến thỏ con ở giữa không trung vẫn không nhúc ních hắn cùng ra ra mãi mãi học một chút sinh vật tri thức biết thỏ con lô thai thần kinh tuyến thực phong phú như vậy bắt lấy thỏ con sẽ đặc biệt đau cái thứ nhất liền tiến lên dùng đầu mạnh đến đụng phải lưu nhị ngưu một chút lưu nhị ngưu thân mình một vai tuy rằng không có té ngã nhưng trên tay kính nhi thả lỏng kiến quốc phối hợp ca ca lập tức đem con thỏ đoạt lấy tới hắn đau lòng đem tiểu bạch thỏ ôm ở trong lòng ngực tiểu kiến sương cùng diệp hoan cũng chạy nhanh vây đi lên quan sát thỏ con có hay không bị thương lưu đại ngưu vốn dĩ ở một bên ăn không ngồi rồi hiện tại nhìn đến đệ đệ chịu khi dễ hùng hổ triệu kiến dân đi tới diệp trinh là cái thập phần cơ linh tiểu hài nhi Hắn nhanh chóng chạy đến tây chân tường nhi thượng hướng về phía Lưu Gia Hồ, Lưu thúc thúc, Lưu thúc thúc nhà các ngươi đại ngưu lại muốn đánh người. Lưu trí cường người này trừ bỏ công tác chính là ai uống cái tiểu rượu nhi, hơn nữa ghét bỏ ở trong phòng quá mức bị đè nén, luôn là đem rượu cùng đầu phượng bãi ở trong sân cũ nát bàn gỗ thượng tự rót tự uống. Hôm nay bởi vì mới vừa hoàn thành một thiên rất quan trọng luận văn, hắn trong lòng thực sự thoải mái, liên tiếp uống lên tam ly. Lưu Đại Tẩu thấy Trượng Phu trên mặt có cười bộ dáng, đánh bảo thấu đi lên hỏi. Hôm nay có chuyện tốt nhi à? Lưu Trí Cường không phản ứng nàng, đoan cái ly còn muốn uống, liền nghe được Diệp Chỉnh tiếng gọi âm ý, hắn lập tức đứng lên thật mạnh buông chén rượu, hung hăng hướng Thê Tử nói: Ta làm ngươi hảo hảo quản giáo hai tử, ngươi nhìn xem ngươi đem hai đứa nhỏ cấp quán. Lưu Trí Cường thực mau tới đến vương gia, lúc này triệu chân chân sớm làm tốt cơm, đã biết Lưu Nhị Lưu bắt thỏ sự tình, nàng tuy rằng trong lòng thực chán ghét đứa nhỏ này, nhưng cũng vẫn là kiên nhẫn cùng hắn giảng đạo lý, ngươi nếu là thích thỏ con. có thể sờ sờ nó bụng, cũng có thể nhẹ nhàng ôm nó, nhưng không thể túm nó lô thai, càng không thể như vậy túm đem hắn sách lên, như vậy con thỏ sẽ rất đau. Nhị nguyêu chính ngươi ngẫm lại xem, mụ mụ ngươi có phải hay không ninh quá ngươi lô thai? Nếu là mụ mụ ngươi bắt lấy ngươi lộ thai đem ngươi nhắc tới tới, có phải hay không lô thai sẽ đau đến muốn rơi xuống? Lưu nhị nguyêu dẩu miệng trứng mắt, hắn thừa nhận triệu A Di nói rất đúng, nhưng hắn vẫn là không cao hứng. Nhưng lưu trí cường tiến sân, Lưu Đại Ngưu cùng Lưu Nhị Ngưu lập tức liền không giống nhau, hai cái tiểu hài nhi chủ động đi đến ba ba bên người cúi đầu. Lưu Trí Cường đảo không phát hỏa, thở dài một hơi nói, Đại Ngưu Nhị Ngưu, các ngươi cùng ba ba nói, các ngươi hôm nay nơi nào sai rồi. Lưu Nhị Ngưu trả lời trước ba ba, ta không nên bắt thỏ, như vậy thỏ còn sẽ đau. Lưu Đại Ngưu cũng nói ba ba, ta không nên nhìn đến đệ đệ bị đụng ngã, liền muốn động thủ đánh người. Lưu Trí Cường cái này vừa lòng, quay đầu đối triệu chân chân cười khổ một chút, nói. Thật là ngượng ngủng, hai đứa nhỏ quá không nghe lời, cho các ngươi thêm phiền thoái, triệu đồng chí ngươi yên tâm, ta về sau sẽ làm bọn họ tận lực thiếu lại đây quấy rối. Triệu chân chân thoáng có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười nói, tiểu hai tử chi gian nháo cái mâu thuẫn đảo cũng bình thường, chỉ cần không động thủ đều là việc nhỏ nhi. Hai tử không hiểu đạo lý đến chúng ta đại nhân giáo. Lưu trí cường có chút xấu hổ gật gật đầu, lãnh hai đứa nhỏ đi rồi. Thứ 53 năm trương, tòa thị chính cấp vương văn quảng trang bị thái trợ lý. Không hổ là đương lướt qua lớn lên người, là cái phi thường lõi đợi nhưng đồng thời lại thực phải cụ thể người, đừng nhìn ngày thường hi hi ha ha lời nói rất nhiều, đem trường học cơ bản tình huống quen thuộc lại đây sau, xử lý khởi thông thường dườm ra sự vụ tới thành thạo. Dưới loại tình huống này, Vương Văn Quảng công tác là so với phía trước nhẹ nhàng nhiều, nhưng hắn trong lòng trước nay không thả lòng quá. Cố nhiên hắn hiện tại là trường học toàn thể sư sinh học tập điển hình, vì chính trị thượng không phạm sai lầm. Vương Văn Quảng hiện tại chân chính làm được thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi việc cũng không chịu nhiều lời một câu, càng sẽ không dễ dàng biểu lộ chính mình nội tâm chân thật ý tưởng, ngay cả ở hà hiệu trưởng trước mặt, nói mỗi một câu đều ở trong đầu lặp lại châm chức quá. Dù vậy, hắn cũng biết chính mình trên người có đặc biệt dễ dàng bị công kích nhược điểm, đó chính là hắn có lưu học bối cảnh. Hơn nữa trường học đã bị hạ phong kia một nhóm người, có mấy cái giáo thụ đích xác chính là bởi vì này một chút mới bị người tố giác. Bởi vậy, Vương Văn Quảng Tổng cảm thấy khả năng đống nhiên nào một ngày, liền sẽ đến phiên chính mình bị hạ phóng. Đương nhiên, loại này ý tưởng chỉ là dấu ở hắn sâu trong nội tâm, ở đơn vị hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào giảng, ở nhà khẳng định cũng sẽ không cùng triệu chân chân nói. Lại nói hồi thái trợ lý, người này cái gì cũng tốt chính là có điểm mê rượu. Đương nhiên hắn cũng thực chú ý ảnh hưởng, chưa bao giờ sẽ đi trường học nhà ăn muốn rượu muốn đồ ăn làm đặc thù, hắn đều là hạ ban kéo lên mấy cái đồng sự đi trong nhà uống rượu. Đương nhiên. Trường học có thể cùng thái trợ lý giao tình tốt cũng đều không phải người bình thường, hơn nữa cũng không vài người, đoạn trợ lý tính một cái, trường học vật lý hệ dương chủ nhiệm tính một cái, còn có một cái chính là Vương Văn Quảng. Ngay từ đầu Vương Văn Quảng là không muốn đi, hắn tiểu lượng không được, trong lòng cũng có băn khoăn. Cảm thấy thái trợ lý tuy rằng thực có khả năng, nhưng ở nào đó phương diện cùng chính mình không phải một đường người, hắn cảm thấy chỉ bảo trì công tác thượng hữu hảo hợp tác liền rất hảo, nhưng mà đi qua một lần lúc sau. Hắn liền nhịn không được liền đi lần thứ hai. Thái trợ lý thê tử thời trẻ nhân bệnh qua đời, chỉ để lại một cái nữ nhi hàng năm đi theo ra ra ngãi nại trụ. Thái trợ lý trên thực tế chính là người cô đơn một cái, trong lén lút hắn đảo thập phần ngay thẳng, nói cái gì đều dám nói, bao gồm về thời cuộc một ít cái nhìn, cùng trước mắt bình thành tình thế phân tích. Vương Văn Quảng ngay từ đầu chỉ là thực cẩn thận nghe người khác nói, dần dần mà cũng dám cắm thượng hai câu lời nói. Tuy rằng bọn họ trong lén lút thảo luận này đó đối từng người chân chính tình cảnh không dùng được, cũng không có khả năng thay đổi bất luận cái gì sự tình. Nhưng này giống vậy một cái đột phá khẩu, người cảm xúc được đến phát thiết, tâm thái liền so trước kia khá hơn nhiều. Chiều hôm nay Vương Văn Quảng cố ý sớm tan tầm đi nhà giữ trẻ tiếp Tiểu Kiến Minh. Tiểu hai tử thật là thấy phong trường, nhìn đến vẻ mặt tươi cười hướng về phía chính mình chạy như bay mà đến Tiểu Nhi Tử. Vương Văn Quảng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, Ở hắn chi nhớ Tứ Bảo vẫn là cái kia ngậm bình sữa nằm ở trên cái giường nhỏ Tiểu Hoa Nhi, hiện giờ đều lớn lên lớn như vậy. Tiểu Kiến Minh bắt lấy ba ba đuổi, hương phấn hô ba ba. Ba ba. Vương Văn Quảng không lương bế lên Nhi tử, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng sứ kính Nhi hôn một cái, nói, Tứ Bảo hôm nay ngoan không ngoan a Tiểu Kiến Minh gật gật đầu, nói, ta thực ngoan a ba ba ngoan không ngoan. Vương Văn Quảng cười cười, nói, ba ba cũng ngoan, đi, chúng ta đi tìm mụ mụ được không. Tiểu Kiến Minh lập tức lớn tiếng nói, hảo, kỳ thật làm phó hiệu trưởng, Vương Văn Quảng cũng đã tới công tác tổ vài lần, bất quá mỗi lần tới đều là nói công tác, giao lưu cũng giới hạn trong cùng trần tổ trưởng một người, công tác tổ đại văn phòng hắn một lần cũng không có tới quá, bởi vậy, đương hắn mang theo Kiến Minh đẩy cửa ra đi vào thời điểm, triệu chân chân đặc biệt ngoài ý muốn. Trương lộ lộ nhìn đến Tiểu Kiến Minh thật cao hứng, từ trong ngăn kéo lấy ra tới rất nhiều màu sắc rực rỡ cắt giấy cho hắn chơi. mấy thứ này là làm sân khấu đạo cụ bị dư lại tới vật liệu thừa gần nhất công tác tổ đảo cũng không tính bận quá hai bộ kịch văn minh đều đã bài vài biến chỉ còn chờ tòa thị chính thông chi triệu chân chân mấy ngày nay đều học tập sơ tam vật lý nàng giờ phút này có một đạo đề trùng hợp làm một nửa liền cười đối trượng phu nói ngươi chờ một lát chờ, ta lập tức thì tốt rồi tuy rằng công tác tổ không lệ thuộc với đại học nhưng văn phòng liền thiết lập tại giáo nội hơn nữa rất nhiều thời điểm công tác yêu cầu trường học phối hợp cùng duy trì cho nên vương văn quảng làm phó hiệu trưởng là ngày thường đại gia rất khó tiếp xúc đến đại lãnh đạo trong phòng mười mấy người trẻ tuổi không khỏi đều có chút khẩn trương chính đông siêu là trường học hóa học hệ sinh viên tốt nghiệp từng là vương văn quảng học sinh hắn đứng lên kêu một tiếng lao sư đổ một chén nước lúc sau liền có điểm không biết theo ai vương văn quảng hướng hắn gật gật đầu ngồi ở bên cạnh ghế trên lại đối một phòng người trẻ tuổi vây vây tay cười nói mọi người đều từng người vội đi bởi vì tòa thị chính lãnh đạo tùy thời sẽ đến quan khán kịch văn minh Hoàng Anh mấy ngày này đặc biệt dụng công, chẳng những đem sở hữu lời kịch đều bôi đến thuộc lầu, lại còn có từng câu từng chữ cân nhắc, mỗi một động tác cũng đều là lặp lại nghiền ngẫm. nhưng nàng giờ phút này trong tay cầm cái bảng, lại vô tâm tư lại xem đi xuống. Hoàng Anh thoáng ngẩng đầu, một đôi xinh đẹp mắt to đổi tới đổi lui, bất động thanh sắc quan sát đến. Vương hiệu trưởng mặc dù là ăn mặc một thân nửa cũ giải phóng trang cũng khó nén xoái khí, hơn nữa phát ra cái loại này chỉ thuộc về có địa vị có quyền thế nam nhân khí chất, đặc biệt mê người. Nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng triệu chân chân, nàng ăn mặc cũng thực một mạc, một kiện thanh bố áo ngắn đều tẩy đến trắng bệnh, nhưng chính là đơn giản như vậy quần áo, ngược lại phụ trợ một khuôn mặt dị thường thanh lệ, kỳ thần. Hoàng Anh cảm thấy luận ngũ quan nàng so triệu chân chân muốn xinh đẹp đến nhiều, nhưng mà không biết vì cái gì, có đôi khi nhìn đến triệu chân chân bộ dáng nhi, lại cảm thấy đặc biệt hấp dẫn người. Đại khái là nàng không tự giác chung nhìn chầm chầm đến thời gian dài quá một chút, triệu chân chân tựa hồ đã nhận ra, đã ngẩng đầu lên hoàng anh chạy nhanh xoay chuyển ánh mắt triệu chân chân nhận thấy được các đồng sự bởi vì vương văn quảng đã đến đều có điểm không được tự nhiên dứt khoát cũng không làm bài nàng đem sách vở hợp lại nói lộ lộ ngươi trong chốc lát cùng trần tổ trưởng nói một tiếng nhi ta sớm tan tầm trong chốc lát Trước lộ lộ gật gật đầu hai vợ chồng mang theo tứ bảo đã đi ra văn phòng hoàng anh còn nhịn không được từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn xung quanh bởi vì nàng là cái dị thường xinh đẹp cô nương từ thượng sơ trung thời điểm liền có nam sinh cho nàng viết thư tình. Tới rồi đại học càng là người theo đuổi thật nhiều, kỳ thật cũng không thiếu tương đối ưu tú nam hải tử, nhưng trương lộ lộ ánh mắt đặc biệt cao, đặc biệt là tốt nghiệp tham gia công tác về sau, tâm liền càng cao, cho nên đông đảo người theo đuổi nàng một cái cũng không thấy thượng. Đương nhiên, Hoàng Anh cũng không phải một mặt cầu cao, nàng có chính mình nghiêm khắc tiêu chuẩn, đầu tiên nhất định phải xoái, đây là cơ bản nhất điều kiện, tiếp theo tương đối thực tế, trong nhà điều kiện đương nhiên cũng không thể kém, cuối cùng một chút quan trọng nhất, người này cần thiết có nội hàm, có đảm đương. có năng lực, lại còn có nếu là nàng liếc mắt một cái nhìn chúng mới được. Trước hai điều kiện có thể phù hợp đã không tính nhiều, hơn nữa cuối cùng một cái, kia càng là khó càng thêm khó khăn. Đương nhiên, Hoàng Anh kỳ thật là có tham khảo hàng mẫu, một cái hàng mẫu là nàng đại đường ca, một cái khác chính là Vương Văn Quảng. Vẫn luôn chờ đến Vương Văn Quảng cùng Triệu Chân Chân hai vợ chồng thân ảnh hoàn toàn biến mất, Hoàng Anh mới thu hồi chính mình tầm mắt. Nói thật, trước kia nàng không hiểu biết Triệu Chân Chân, tổng cảm thấy nàng không xứng với Vương Hiệu Trưởng. Gần nhất tiếp xúc tương đối nhiều, phát hiện triệu chân chân tuy rằng văn hóa trình độ không cao, nhưng lại là cái thực hảo ở chung, cho người ta thực thoải mái, hơn nữa cũng rất có mị lực nữ nhân, cũng coi như miễn cưỡng xứng đôi vương hiệu trưởng. Nhưng hôm nay vừa thấy, nàng không thể không thừa nhận, kỳ thật vương văn quảng cùng triệu chân chân lại như vậy xứng đôi, như vậy ân ái. Đặc biệt là vương hiệu trưởng xem triệu chân chân ánh mắt tràn ngập tình yêu, thật sự làm người quá hâm mộ. Hoàng Anh thở dài một hơi, nàng vận khí vốn dĩ cũng không tính kém. đột nhiên liền đụng phải làm chính mình tim đập thỉnh thịch một người chỉ là người này thân phận đối nàng tới nói có điểm quá cao lưu Chí vĩ gia đình cùng bối cảnh nàng đã từ phùng bí thư nơi đó hàn huyên giải không sai biệt lắm hoàng anh phụ thân là thành phố bình thành lương thực cục cục trưởng mẫu thân là thành phố bình thành biêu cục trưởng phòng loại này điều kiện đặt ở người thường trong đàn xem như rất lợi hại nhưng mà cùng lưu tư lệnh so sánh với hơn nữa lưu Chí vĩ bản thân cũng là cấp bậc rất cao cán bộ đó chính là bị nghiền thành một phấn Bất quá có một chút là thực minh xác, tiểu Phùng Bí Thư nói, Lưu chủ nhiệm ánh mắt rất cao, liền chính ủy ra bảo bồi cháu gái cũng chưa coi trọng, kia cô nương xinh đẹp, là không ít người trong lòng bạch nguyệt quang đâu. Cuối cùng, Phùng Bí Thư còn nói một câu, cũng không biết Lưu chủ nhiệm rốt cuộc là muốn tìm cái dạng gì cô nương, chẳng lẽ muốn tìm cái tiên nữ không thành. Khi đó nàng trong lòng còn mỹ tư tư, tự cho là có lẽ nàng chính mình chính là cái kia tiên nữ. Nhưng lần trước nàng tỉ mỉ chuẩn bị đi tòa thị chính. Lư chủ nhiệm nhưng thật ra cùng nàng nói chuyện không ít, lại đều là công tác thượng sự tình, một câu tư nhân nói đều không có giảng, đến cuối cùng càng là thập phần lạnh nhạt đem chính mình cấp gấp trở về. Hơn nữa, này đều qua đi vài thiên, chẳng những tòa thị chính bên kia một chút tin tức cũng không có, nàng ngày hôm qua đánh bạo lại đi tìm phùng bí thư, tiểu phùng đồng chí tựa hồ rất bận, cũng giống như đối nàng có đề phòng giống nhau, nói không nói mấy câu liền vội vàng đi rồi. nàng bực bội đem kịch bản ném đến trong ngăn kéo, đứng lên đối trương lộ lộ nói. Lộ lộ, ngày mai buổi chiều nghỉ ngơi chúng ta cùng đi dạo cửa hàng bách hóa đi. Trương lộ lộ luôn luôn hiền hòa, đang muốn thoi quen tính đáp ứng, đồng nhiên nhớ tới trịnh đồng siêu muốn nước nàng xem định ảnh, do dự một chút nói, ai nha thật là không khéo, ta ngày mai muốn đi ra dàn nãi nãi trong nhà, người muốn đi cửa hàng mua cái gì à. Gần nhất trường học vẫn luôn kêu gọi đại gia muốn cần kiệm tiết kiệm, phát huy giai cấp vô sản một mạc sinh hoạt tác phong, công tác tổ liền càng không cần phải nói, hoặc là giống trịnh đồng siêu như vậy cả ngày ăn mặc một bộ lục quân trang. hoặc là chính là lại phá lại cũ quần áo, thậm chí có còn đánh một vá. Nhưng đối với Hoàng Anh cùng Trương lộ lộ loại này tuổi trẻ nữ hài, đặc biệt là Hoàng Anh, đại gia thái độ vẫn là tương đối khoan dung. Dù vậy, Hoàng Anh cũng ăn mặc trước kia một mặc nhiều, mặc dù là mua rất là thời thượng quần áo dễ dàng cũng sẽ không xuyên. Thời gian dài, nàng cũng không thế nào hái đi dạo phố. Hoàng Anh nhễu môi nói, không biết. Nhìn kỹ hắn nói đi. Trương lộ lộ phét liếc mắt một cái Hoàng Anh trên đầu xinh đẹp phát kẹp, hảo tâm nhắc nhở nàng. Anh anh, Trần Tổ trưởng ở ngày hôm qua hội nghị thượng còn nói, bởi vì có phía trên lãnh đạo ở thị sắt chúng ta công tác, cá nhân vấn đề đặc biệt phải chú ý. Nếu không phải đặc biệt yêu cầu đồ vật cũng đừng mua. Hiện tại trọng trung chi trọng là nhất định phải diễn hảo kịch văn minh, có đi dạo phố công phu, không bằng hảo hảo cân nhắc một chút người diễn. Hoàng anh nhẹ nhữ mày tâm, có điểm gật đầu bất đắc dĩ. Vương Văn Quảng cùng Triệu Chân Chân đem Vương Kiến Xương từ nhà trẻ tiếp trở về, nhìn xem sắc trời còn sớm, Vương Văn Quảng liền kiến nghị Chân chân, không bằng chúng ta đi bờ biển đi một chút đi. Bình thành hai mặt ven biển, bình thành đại học hướng đông đi một dặm mà chính là hải, kiến dân cùng kiến quốc ca mấy cái đều thực thích tới nơi này chơi hạt cát, nhưng một đoạn này hải vực bởi vì tương đối thiển, không có gì phòng ngự thi thố. Năm trước đại học giáo công nhân viên trước một cái hải tử liền không cẩn thận chết đối mà chết, từ kia sau triệu chân chân rất ít mang theo hải tử tới. Đương nhiên cũng thật là không có thời gian. Tiểu kiến xương vừa nghe nói muốn đi bờ biển thật cao hứng. dùng sức nắm tiểu kiến minh tay nói đệ đệ chờ một lát ta dùng hạt cắt cho ngươi đôi một cái đại thành bảo được không tiểu kiến minh tuy rằng còn không quá minh bạch cái gì là đại thành bảo nhưng vẫn là hưng phân đắc hảo đi ngang qua kiến dân cùng kiến quốc trường học vừa lúc tiểu học tan học hai vợ chồng mang theo bốn cái hải tử thực mau đi bộ tới rồi bờ biển nhi kiến dân cùng kiến quốc hưng phấn ngao ngao thẳng đê kiến xương cùng kiến minh giống hai cái cái đuôi nhỏ gắt gao đi theo hai cái ca ca mặt sau vương văn quảng cùng triệu chân chân nhìn bọn nhỏ nhìn nho cười. Cuối mùa thu bờ biển nhi có chút lạnh, Vương Văn Quảng cởi áo khoác khoác đến thê tử trên người, lại dùng sức nắm lấy tay nàng, nói chân chân, ngươi còn nhớ không nhớ, lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm, ta nói muốn mang ngươi đi dạo Bắc Kinh cùng Thượng Hải. Triệu chân chân cười cười, nói, đương nhiên nhớ rõ. Vương Văn Quảng tràn ngập xin lỗi cười cười, nói, đáng tiếc bảy tám năm qua đi, cũng không biết một năm một năm đều vội đến cái gì, hiện tại cũng chưa có thể thành hàng. Hiện tại bọn nhỏ đều lớn. Lao Tứ cũng có thể mang đi ra ngoài, không bằng, chúng ta cùng trường học thỉnh mấy ngày giả, ta mang các ngươi đi dạo một dạo Thượng Hải. Triệu chân chân trong lòng kinh ngạc, trưởng phu không phải không biết hiện tại thế cục, Thượng Hải cụ thể là tình huống như thế nào căn còn khó mà nói, tuy rằng có lẽ đi chơi mấy ngày không thành vấn đề, nhưng nàng bản năng cảm thấy có nguy hiểm, liền nói nói, kia chỉ sợ không được, công tác tổ gần nhất tương đối vội, quá mấy ngày trần thị trưởng khả năng sẽ qua tới xem kịch văn minh. Người biết ta cùng lộ lộ vẫn luôn phụ trách diễn viên lớn nhỏ sự vụ, vạn nhất xảy ra bại lộ liền không hảo. Vương Văn Quảng gật gật đầu không lại kiên trì. Kỳ thật, hắn cũng không phải nhất định phải đi Thượng Hải, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt cảm thấy mấy năm nay thua thiệt thê tử quá nhiều. Triệu chân chân biết gần nhất trượng phu áp lực khá lớn, liền cười nói, Văn Quảng, Thượng Hải liền không cần phải đi, bất quá ngoại ô thành phố lá phong đỏ, lại không đi xem phải chờ đến sang năm, không bằng chúng ta lãnh ba mẹ cùng đi nhìn xem đi. cái này đến phiên vương văn quảng kinh ngạc cha mẹ hắn đương nhiên là người tốt nhưng không thể phủ nhận một chút là đối thê tử thật sự không tính là hảo nhưng triệu chân chân lại chưa từng câu oán hận triệu chân chân cười cười còn nói thêm kiến dân kiến quốc đều lớn như vậy còn trước nay không cùng ra ra mãi mãi cùng nhau đi ra ngoài quá đâu bọn nhỏ nói vậy sẽ thật cao hứng cao hứng nơi nào chỉ là bọn nhỏ vương văn quảng trong lòng cũng đặc biệt cao hứng hắn cười nói hảo kia ngày mai thứ bảy nếu không liền hậu thiên đi Hậu thiên sáng sớm chúng ta liền xuất phát, thông thống khoái khoái ở bên ngoài trời thượng một ngày. Triệu chân chân cười gật gật đầu. Vương kiến xương thích nhất đảo hạt cát, tuy rằng không mang cái sen tới, nhưng tiểu gia hỏa có rất nhiều biện pháp, hắn một đôi mắt to đặc biệt, tiêm đặc biệt hảo sử, thực mau liền nhặt được hai chỉ đại đại úc biển xác, linh hoạt tiểu béo tay một tay cầm một cái đương cái sen sử, thực mau liền đảo một đống lớn hạt cát. Tiểu kiến minh ngồi xổm xuống tiểu thân mình, dùng tay nhỏ lay hạt cát, tò mò hỏi ca ca, đại thành. bao ở nơi nào vương kiến xương hào hùng vạn trượng tiếp tục đào hạt cát nói lập tức liền bắt đầu đáp kiến dân cùng kiến quốc hưng thú đã không ở đào hạt cát mặt trên cả hai nhi càng thích xuống nước chơi đùa đương nhiên cũng không phải thật sự xuống nước chính là cởi giày vãn khởi quần ở nhất thiển thủy vực đi tới đi lui chơi triệu chân chân yêu cầu quá một khi thủy thâm vượt qua cổ chân 5 ngón tay liền không chuẩn lại hướng trong đi rồi nước biển có chút lạnh bất quá thích đứng về sau liền không có gì cảm giác vương kiến quốc góp chân nhỏ hốm éo, vốn éo. Dùng sức dẫm lên trong nước biển có chút chân trượt thủy thảo. Hắn cong lưng nhìn kỹ, đối kiến dân nói ca: Ngươi nói chúng ta có thể bắt được đến con cá nhỏ sao? Vương kiến dân lắc đầu, nay một mảnh hải cũng không biết làm sao vậy. Hắn sớm quan sát qua, liền con cá bóng dáng đều không có, có lẽ là thiên lãnh này đó vật nhỏ đều trốn đến càng sâu trong nước. Bất quá lại hướng trong đi liền không được, bị mụ mụ nhìn đến phải bị phê bình. Hắn đối đệ đệ nói chỉ sợ không thể, nếu không, chúng ta qua bên kia cục đá đôi đi. nhìn xem có thể hay không phiên đến hậu biển tử Vương Kiến Quốc lập tức nói tốt hai anh em lần này có thu hoạch Vương Kiến dân phiên đến 4 năm con Vương Kiến quốc cũng tìm được hai chỉ hai người thực kích động Trần Trùi chân chạy tới đem tay cử đến cao cao lớn tiếng hét lên mụ mụ mụ mụ ngươi mau xem này hậu biển tử có phải hay không rất lớn Triệu chân chân cười khen hai câu nhìn xem thời gian không còn sớm liền nói nói mau đi mặc vào giày đem các ngươi đệ đệ cũng kêu lên tới chúng ta phải về nhà Vương kiến sương mới đáp hảo một tòa đại thành bảo, tiểu kiến minh ngó trái ngó phải, cao hứng đến thẳng vỗ tay, tiểu kiến sương trong lòng thực tự hào tự nhiên không chịu đi, bất quá, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, gió biển thổi thấu trên người áo khoác, mụ mụ đã từng nói qua hắn từ nhỏ thân thể yếu đuối không thể thổi gió biển, bằng không thực dễ dàng cảm bạo, nếu là bị cảm liền sẽ phát sốt, nhất định phải đi bệnh viện trích. Hắn nhưng không muốn đi trích. Vương kiến sương lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến rời đi chính mình đại thành bảo Hai vợ chồng mang theo bọn nhỏ đang muốn rời đi, một cái chọn cái sọt ngư dân bộ dáng người đi tới chào hàng, mới mẹ cá cua muốn hay không. Triệu chân chân trước kia liền nghe đường thẩm nói qua, bên này bởi vì có thuyền đánh cá đi ngang qua, ngẫu nhiên có thể mua được hải sản, nhưng trước nay cũng sao đuổi kịp quá, không nghĩ tới hôm nay vận khí nhưng thật ra không tồi, may mà nàng túi sách mang theo tiền, liền chọn mấy cái phi cá, ngư dân thuần thục mà dùng dây cỏ đem con cá cốt chắc, lại chỉ vào một cái khác trong sọt con cua nói, lao phỉ. Mỗi người có hoàng nhi, chọn mấy cái đi. Vương Văn Quảng thích ăn con cua, liền nhảy mười mấy to con, ngư dân như cũng dùng dây cỏ cấp trói chặt. Vương Kiến Xương vừa thấy đến phì cá lập tức liền đem lâu đài cấp ném tại sau đầu. Mụ mụ, buổi tối chúng ta ăn cá sao? Triệu Chân Chân gật gật đầu, nói, là nha, mụ mụ làm hấp cá được không? Mấy cái hài tử trăm miệng một lời nói tốt. Ăn qua cơm chiều, Triệu Chân Chân mang theo Tiểu Kiến Minh, thuận tiện giám sát lão đại lão nhị làm bài tập. Vương văn quảng cấp vương kiến xương thượng một đường địa lý khóa, vương kiến xương này vẫn là lần đầu tiên thượng địa lý khóa, tuy rằng rất nhiều danh từ không nghe hiểu, nhưng nghe đến mùi ngon nhi, lên lớp xong, vương văn quảng lại mang theo hắn đi tắm rửa một cái. Chờ đại bảo nhị bảo tam bảo đều thu thập thỏa đáng đi cách vách ngủ, trên tường đồng hồ treo tường vừa lúc chỉ hướng 9 giờ. Triệu chân chân cẩn thận đem trong khỉu tay đã ngủ say tiểu nhi tử phóng tới trên cái giường nhỏ, nói khẽ với trượng phu nói, ngươi trước nghỉ ngơi. ta đi ra ngoài lại xem trong chốc lát thư a vương văn quảng không nói chuyện lại cầm thật chặt thê tử tay triệu chân chân cười cười nói hảo ta thực mau vương văn quảng không lại kiên trì lại đi theo thê tử cùng nhau đi tới ra ngoài gió thu hữu quạng tuy rằng mới chín giờ bên ngoài đã không có ngày mùa hè ồn ào thanh từ cửa sổ ra bên ngoài xem bên ngoài một mảnh đen nhánh an tĩnh bởi vì là đầu tháng một vòng trăng non nha là tinh tế một mặt nhi nếu không chú ý xem đã bị chắn mây đen mặt sau Vương Văn Quảng ở thê tử bên người ngồi xuống, từ cái bản trong ngăn kéo tìm ra một con xì ga muốn chịu, nghĩ nghĩ lại buông xuống. Triệu chân chân triển khai sách vở cẩn thận làm đề mục, đối nàng tới nói, vật lý cái này khoa có chút quá mức chịu tượng, làm khởi đề tới luôn là không thuận lợi vậy. Bởi vậy nàng khi thì nhẹ nhàng như mày, khi thì rồi lại mặt răng ra, bộ dáng sống thoát thoát chính là một cái cam đoan không giả học sinh, ở trượng phu Vương Văn Quảng trong mắt quả thực đáng yêu cực kỳ. Hắn nhịn không được vươn tay thế nàng lý một chút trên trán tóc ái, lại vô vô nàng bóng loáng cái chán, nói, chân chân, có không hiểu đến đề mục muốn hỏi ta a Triệu chân chân dương mắt hướng hắn rảo hoặc cười, nói, không cần, ta lập tức làm xong. Vương văn quảng bị nàng cho cười, nhịn không được vươn tay dùng sức méo một chút nàng khuôn mặt, nói, ngươi nhanh lên à, ta đều vội muốn chết. Triệu chân chân nghẹn lại cười nói, ngươi muốn mệt nhọc liền đi trước ngủ đi, ta làm xong vật lý để, còn tưởng lại ôn tập một chút toán học. Vương Văn Quảng lần này không nói chuyện, lập tức đứng lên, bay nhanh đem nằm xoài trên trên bàn sách vợ đều cấp thu hồi tới, sau đó lôi kéo thê tử đi tới bên trong phòng ngủ. Lưu Chí vị hắn tự cho là đi thanh hòa nông trường sự tình làm tương đối ẩn ấp, mặc dù vị kia Đinh Tràng Trường là Trần Hữu Tùng Người, Bình Thành cùng anh đảo công xã có một khoảng cách, nhất muộn Trần Thị trưởng cũng muốn ngày hôm sau, thậm chí là ngày thứ ba mới có thể biết việc này. Nếu là Đinh Tràng Trường không phải một cái mẫn cảm độ rất cao người, phòng trường thời gian thậm chí sẽ càng dài. nhưng mà hắn cũng không biết từ hắn đi vào bình thành kia một khắc khởi nhất cử nhất động đều khó thoát trần thị trưởng đôi mắt hôm nay sáng sớm hắn cùng bí thư ngồi xe đi nông trường thời điểm ở cùng cái xe bít thượng còn ngồi hai gạ y phục thường cảnh sát hai người kia đều lớn lên trắng non sạch sẽ thoạt nhìn có chút văn ngược trên thực tế thân thủ lại rất không tồi nhưng bọn hắn nhất tam hiểu lại là theo dõi lư trí vĩ đã bị giám thị vài thiên lại không hề phát hiện trưa hôm đó trở lại bình thành Lưu trí vi cũng không lập tức đi tòa thị chính hương sư vấn tội, mà lại như cũ đi trần thị trưởng ra, trước nấu một chén mì ăn, sau đó chui vào trong phòng bắt đầu viết công tác báo cáo, đem đi vào Bình Thành phát hiện sở hữu vấn đề đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, tràn ngập tam trương đại giấy. Nay một phần báo cáo là viết cấp phía trên lãnh đạo xem, hắn viết xong lúc sau, lại nhớ mày viết một phần thảo phát thư, không cần phải nói, đầu mâu thẳng chỉ trần thị trưởng. Vào lúc ban đêm trần thị trưởng trở về đặc biệt vãn. lư trí vĩ đã tỉnh ngủ vừa cảm giác hắn cố y ăn mặc áo ngủ đi phòng khách cơ phát hiện trần hữu tùng vẫn không nhúc nhích nằm liệt trên sofa như vậy thoạt nhìn đặc biệt mỏi mệt nhìn đến hắn cũng chưa nói một câu trên mặt biểu tình lạnh như băng xương Lưu Chí vĩ trong lòng cười lạnh một tiếng nhi xoay người đi vào phòng ngày hôm sau buổi sáng Lưu trí vĩ ở tòa thị chính hàng ngày hội nghị thượng làm khó dễ chỉ ra bình thành công tác tổ các phương diện tồn tại không đủ lại cường điệu phê phán thanh hòa nông trường tồn tại các loại vấn đề cuối cùng chuyện vừa chuyển chỉ ra này sở hưu mấu chốt nơi đều là bởi vì thị trưởng trần hữu tùng đối giai cấp tư sản phá hư phần tử ông có đồng tình tâm đây là nghiêm trọng chính trị tư tưởng sai lầm lời này vừa nói ra đang ngồi lớn nhỏ lãnh đạo có một cái tính một cái đều ngươi xem ta ta xem ngươi vừa không dám phản bác đương nhiên cũng không có khả năng phụ họa phòng họp không khí dị thường xấu hổ cùng áp lực cuối cùng vẫn là trần hữu tùng chính mình mở to huyết hồng đôi mắt đánh vỡ chờ mặc đêm qua hắn cơ hồ một đêm không ngủ Không biết vì sao, hắn lại nghĩ tới phụ thân trần hướng nam. Sau lại hắn đơn giản nhắm hai mắt lại, nhưng dù vậy, phụ thân mơ hồ tươi cười cũng tổng ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện. Trong ấn tượng đó là một cái đặc biệt sang sảng mùa thu, so hiện tại bình thành mùa thu nhưng thoải mái nhiều, phụ thân khó được nhàn rỗi mang theo hắn cùng đệ đệ mội mội cùng đi vùng ngoại ô cưỡi ngựa, tùy tính còn có hiện tại lư tư lệnh, lúc ấy phụ thân là như vậy giới thiệu, Hiu Tùng A, ta và ngươi lư thúc thúc chính là quá mệnh giao tình. Giả như ta ngày nào đó ở trên chiến trường ra ngoài ý muốn, ngươi nhớ kỹ nhất định phải nghe ngươi Lưu Thúc Thúc nói. Niên thiếu khi hắn tin là thật, nhưng từ đi lên con đường làm quan liên tiếp ăn mấy cái lô nặng sau, hắn lựa chọn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm bất luận kẻ nào. Hơn nữa, bất luận kẻ nào chán đạo của hắn, đều đến lựa chọn nhường đường. Mặc dù là Lưu Thúc Thúc thương yêu nhất tiểu nhi tử cũng không thể ngoại lệ. Làm Lưu trí vĩ ngoại ý muốn chính là, Trần Hữu Tùng một mở miệng chính là thành khẩn tự mình phê bình. chẳng những thừa nhận Lưu Chí Vĩ chỉ ra sở hữu vấn đề, còn tỏ vẻ sẽ lập tức kêu gọi tòa thị chính các bộ môn đều đầu nhập đến lửa nóng cách mạng công tác chung đi, hết thể tiêu chuẩn đều nghiêm khắc dựa theo Lưu chủ nhiệm yêu cầu tới làm. Cuối cùng còn lấy ra một phần trước tiên viết tốt kiểm điểm thư, lại một lần tỉnh lại chính mình chính trị sai lầm. Không biết vì cái gì Lưu Chí Vĩ có điểm hoảng, sự tình không có dựa theo hắn đã định kế hoạch đi, Tựa Hồ so dự đoán muốn hảo, nhưng Tựa Hồ lại lộ ra quái gì. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. nếu Trần Hưu Tùng đã khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, hơn nữa nói ra muốn nghiêm túc sửa lại sai lầm, Lưu Chí Vĩ trong lòng vẫn là có điểm tiểu đắc ý, hắn ở chính trị thượng rốt cuộc còn nộn thật sự. Nếu là đổi làm người khác, Trần Hưu Tùng nếu đã thừa nhận chính trị sai lầm, đương trường liền sẽ bị áp giải đi xuống. Hơn nữa cụ thể đến Lưu Chí Vĩ, nơi này là Bình thành, căn bản không có người của hắn, trong tay hắn chỉ có hai cái bí thư, mặc dù là muốn làm như vậy, cũng không có có thể thực thi điều kiện. Hội nghị thực mau tiếp cận kết thúc. Trần thị trưởng làm kiểm điểm lúc sau cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, hắn trên mặt khôi phục bình thường biểu tình, mang theo một tia ý cười nói lưu chủ nhiệm tới chúng ta bình thành chỉ đạo công tác cũng có chút nhật tử, nhưng bởi vì công việc bận rộn, vẫn luôn không có cùng đại gia tiến hành hữu hiệu câu thông, đại gia trở về lúc sau căn cứ chính mình tình huống đều viết một phần kiểm điểm thư, nhất định phải khắc sâu. Buổi tối chúng ta nhà ăn đại gia tụ một tụ, một cái là vì lưu chủ nhiệm đón gió một cái khác cũng là làm Lưu chủ nhiệm tự mình cho Đại gia chỉ đạo một chút công tác. Đại gia lập tức vỗ tay tỏ vẻ tán đồng. Lưu Chí Vi cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Vào lúc ban đêm, tòa thị chính nhà ăn chuẩn bị một bàn phong phú tiệc tối. Lưu Chí Vi phong độ nhẹ nhàng khoan thai tới muộn. Hắn thập phần ngoài ý muốn phát hiện, Đại học công tác tổ trần tổ trưởng cùng Hoàng Anh cư nhiên cũng tới. Lần này hắn có thể như vậy thuận lợi, lại nói tiếp này ngốc cô nương công lao kỳ thật không nhỏ. Lưu Chí Vi hướng Hoàng Anh khách khí cười cười. Trần thị trưởng đứng lên đem Lưu Chí Vĩ lui qua chủ tân vị trí thượng, sau đó hướng Hoàng Anh vây vây tay, chỉ vào bên cạnh vị trí nói tiểu Hoàng đồng chí, vừa rồi các ngươi trần tổ trưởng nói ngươi nhất am hiểu hủy đi con cua, ngồi vào nơi này tới. Lưu chủ nhiệm chính là trong kinh tới đại lãnh đạo, nhất định phải chiếu cố hảo A. Hoàng Anh tự nhiên là cầu mà không được, cao cao hưng ngồi lại đây, nói thỉnh thị trưởng yên tâm. Lưu Chí Vĩ ngay từ đầu là rất có cảnh giác, nhưng đang ngồi bao gồm Hoàng Anh ở bên trong. ở khai tịch phía trước đều cùng hắn làm khắc sâu tự mình kiểm điểm cũng thành khẩn thỉnh hắn làm ra tư tưởng chỉ đạo cái này làm cho hắn hư vinh tâm đắc tới rồi lớn nhất thỏa mãn bất chi bất giác liền thả lỏng lại nhà ăn hải sản cũng là luân buồn một đại buồn một đại buồn thượng hơn nữa càng sản chính là lưu trí vĩ muốn ăn tôm hoàng anh đã lột hảo muốn ăn cua hoàng anh đã hủy đi hảo ngay cả các cũng đều chọn hảo thứ chỉnh chỉnh tề tề đặt ở mâm lưu chí vĩ từ nhỏ ở hậu đãi điều kiện hạ lớn lên khi còn nhỏ trong nhà hàng năm có người chuyên môn chiếu cô hắn nhưng sau khi thành niên lư tư lệnh vì rèn luyện hắn đem hắn ném tới bộ đội mài giũa hai năm đã thật lâu không ai giống hoàng anh như vậy như vậy tinh tế chiếu cô hắn hơn nữa hoàng anh vẫn là như vậy xinh đẹp tuổi trẻ cô nương hắn cả người hoàn toàn thả lỏng lại ăn đến lường dạng trần thị trưởng cái thứ nhất cho hắn kính rượu lưu trí vĩ tiểu lượng không tốt lắm bất quá trần thị trưởng mặt mũi vẫn là phải cho hắn bưng lên rượu không chút do dự uống lên nhưng mà hắn không nghĩ tới Đang ngồi người có một cái tính một cái, sôi nổi cho hắn kính rượu. Uống lên đệ nhị ly liền có đệ tam ly, uống lên đệ tam ly liền có đệ tứ ly, lưu trí vĩ thực mau đã bị chuốc say. Trần thị trưởng nhìn thoáng qua nửa hôn mê trạng thái phụ thân sinh tử chi giao nhi tử, bang một tiếng đem chén rượu đặt ở trên bàn, đối Hoàng Anh nói tiểu hoàng a, một chuyện không phiền nhị chủ, còn phải phiền thoái ngươi đỡ lưu chủ nhiệm về phòng đi. Hoàng Anh có điểm thẹn thùng gật gật đầu. Ngày hôm sau lư trí vĩ từ đầu đau dục nức trung tỉnh lại. Thình linh phát hiện chính mình không phải ở trần thị trưởng Gia mà là ở tòa thị chính nhà khách. Hơn nữa, hắn trước giường ngồi một cái xa lạ nữ nhân. Hắn nhíu như mày, tối hôm qua cuối cùng ký ức, là Hoàng Anh đưa hắn đi vào phòng. Nữ nhân này lại là ai? Không đợi hắn hỏi, tú khí tuổi trẻ nữ nhân hỏi trước nói, lưu chủ nhiệm ngươi tỉnh. Muốn hay không uống nước? Lưu Chí vĩ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái hỏi ngươi là ai? Tuổi trẻ nữ nhân trả lời nói ta là tòa thị chính bí thư chỗ mễ Lam A. Lưu trí vĩ cao mày nghĩ nghĩ, giống như tối hôm qua trên bàn tiệc là có như vậy một người, hắn lại hỏi ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Nữ cán bộ mễ Lam túi đầu, một bộ thực thẹn thùng bộ dáng, nhưng nói ra nói lại làm hắn chấn động. Thứ 50 40 trường, sửa chữa. Lưu chủ nhiệm, tối hôm qua đến bây giờ ta đều vẫn luôn ở chỗ này A mễ Lam nói xong ngẩng đầu, cắn môi chỉ chỉ giường sườn. Lư Chí vĩ giống xem quỷ giống nhau nhìn nàng, cả giận nói ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Tuy rằng hắn là thanh niên chưa kết hôn, nhưng nam nữ tác phong vấn đề chính là vấn đề lớn, hơn nữa nơi này là bình thành không phải trong kinh, đừng nói thật xảy ra vấn đề, chính là không có vấn đề, vạn nhất có người ác ý vu hoan, kia cũng là phi thường phiền thoái. Thì như tình huống hiện tại tựa hồ liền phi thường không đúng. Lưu trí vĩ đầu góc đánh cái giật mình, giờ phút này đầu lại đau cũng không rảnh lo, hắn lập tức lập tức ngồi dậy, đang muốn xuyên áo khoác, mẹ làm đem ghế trên xếp chỉnh chỉnh tề tề quần áo đưa cho hắn. cười nói vừa rồi người phục vụ còn hỏi lư chủ nhiệm tỉnh không có nhà ăn đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng có lư chủ nhiệm thích ăn tặng cá hoa vàng lư trí vĩ một bên nhanh chóng bộ quần áo một bên tức giận nói vị này nữ đồng chí ta không biết ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở ta trong phòng nhưng ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức lập tức đi ra ngoài mễ la nguyên bản là cười hì hì vừa nghe lời này thế nhưng lập tức che lại mặt khóc hai nàng một bên khóc một bên xấu hổ buồn bực nói lư chủ nhiệm ta biết ta không xứng với ngươi Nhưng chúng ta đã có phu thê chi thật, ngươi phải đối ta phụ trách. Lưu trí vĩ nghe được lời này đầu tiên là sửng sốt sau đó quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Khác phương diện không dám nói, ở nam nữ vấn đề thượng hắn vẫn là rất có nguyên tắc, hắn điều kiện tốt như vậy, hướng trên người sinh phác cô nương cũng không phải không có, nhưng hắn thực giữ mình trong sạch, chứng mắt người khác tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi, cho nên chính mình đến nay vẫn là đồng tử thân. Nay một vị mễ lam ở người thường bên trong xem như tướng mạo xuất chúng. nhưng so với hoàng anh như vậy thủy linh cô nương còn kém thật sự xa lưu trí vĩ có tự tin mặc dù là ở hoàng anh trước mặt cũng sẽ không sang bậy huống chi mễ lam như vậy liền càng sẽ không hắn giờ phút này cảm giác thực không xong có phiền chán cũng có phẫn nộ nhìn đến mễ lam vẫn là vẫn không nhúc nhích đứng ở trong phòng tính tình lập tức liền lên đây hắn thậm chí không kịp hệ hảo áo ngoài nút thắt bước đi qua đi nhấc chân chính là một chân biểu tình có chút giữ tận nói thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ còn không mau cút đi đi ra ngoài Hắn càng nhanh với thoát khỏi, nàng càng là không đổi. Mễ Lam ở tiến vào tòa thị chính công tác phía trước, từng ở thị thể dục cục công tác quá hai năm, nhất am hiểu chạy nước rút cùng bắt, bởi vậy thân mình thực linh hoạt, nàng hướng bên cạnh chợt lóe chuẩn rồi. Nàng nhìn chằm chằm lưu Chí Vĩ tức muốn hộp máu bộ dáng nhìn hai mắt, thập phần bình tĩnh nói lưu chủ nhiệm, chuyện này ngươi đến cho ta một cái cách nói nhi, nói cách khác, ta liền đi tìm tới cấp lãnh đạo luôn cái cách nói. Còn hảo lưu Chí Vĩ không phải giống nhau không đầu góc người trẻ tuổi. Nhìn xuống tưởng tiếp tục động thủ xúc động, thực thanh tỉnh ý thức được, vị này Mễ làm tuyệt đối không phải người bình thường, hắn đây là bị thiết kế. Trước mặc kệ sự thật như thế nào, hiện tại nhất quan trọng chỉ sợ là cần thiết lập tức rời đi cái này địa phương, nếu không cái này không biết xấu hổ nữ nhân ồn ào lên, mặc dù là giả, hắn cũng sẽ dính lên phiền toái rất lớn. Lư Chí ví thậm chí không kịp đổi giày, hắn lê dép lê chuẩn bị chạy nhanh rời đi hiện trường, lúc này hành lang đột nhiên vang lên nói chuyện thanh. Lư chủ nhiệm còn không có tỉnh a trần thị trưởng thúc giục hai lần bên kia hội nghị đã tiến hành rồi một nửa rất nhiều chương trình còn có chờ lưu chủ nhiệm lại đây thương nghị mễ cán bộ nhưng thật ra tỉnh bất quá lưu Chí vĩ nghe ra tới là trương bí thư thanh âm giơ tay đem đứng ở cạnh cửa thượng mễ lam đẩy đến một bên kéo ra môn nói chương trưởng phòng mở họp quan trọng chúng ta này liền qua đi đi trương bí thư không trả lời hắn nói nhưng lại nhìn chằm chằm trên người hắn xem lưu Chí vĩ lúc này mới phát hiện hắn áo ngoài nút thắt không hề. lại còn có ăn mặc dép lê bởi vì không rửa mặt hơn nữa say rượu phòng chừng cũng có chút đầu bù tóc rối, nhưng dù vậy hắn cũng không có khả năng lại về phòng liền có điểm xấu hổ nói ta đi trước nhà ăn ăn cơm sáng mễ lam lúc này từ trong phòng đi ra còn chưa nói lời nói liền trước hướng về phía trương bí thư khóc lên nói trương trưởng phòng ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a trương bí thư sửng sốt nhìn xem quần áo bất chỉnh lư trí vĩ nhìn nhìn lại đồng dạng có chút quần áo bất chỉnh mễ lam lóe rất tò mò ánh mắt hỏi Tiểu mễ đồng chí như thế nào ở chỗ này? Ngươi có chuyện gì nhỉ a? Mễ Lam khóc đến cái mũi một phen nước mắt một phen, chỉ vào lư chủ nhiệm nói trương trường phòng. Tối hôm qua lư chủ nhiệm hắn chiếm ta tiện nghi, hôm nay buổi sáng hắn liền không thừa nhận, ta chính là thiệt tình thích hắn. Lúc này lư Chí vĩ tử trong phòng tìm ra chính mình giày ra, để ở trong tay còn không có tới cấp xuyên. Hắn thở phì phì phản bác ngươi cái này, nữ đồng chí hảo không biết xấu hổ. Ta tối hôm qua say thành như vậy như thế nào chiếm ngươi tiện nghi, nói nữa. cũng không chiếu gương nhìn xem vậy ngươi kia ghê tẩm bộ dáng ai sẽ chiếm ngươi tiện nghi trương bí thư trên mặt vẫn luôn mang theo cười hắn vỗ vô, vô lưu trí vĩ bả vai nói lưu chủ nhiệm đừng nóng nội, có chuyện gì nhi không thể nói khai như vậy đi hội nghị sự tỉnh trước không nội đi ngươi cùng tiểu mễ đồng chí đều đi trước ta văn phòng trước đem chuyện này hiểu rõ lại nói lưu trí vi khẳng định sẽ không lại mắc mưu hắn mặc vào giày xoay người liền đi trương bí thư cũng không có ngăn đón hắn nhưng mễ lam lại cao giọng ồn ào đi lên Trương trưởng phòng. Lưu chủ nhiệm đây là chạy, ta muốn đi cáo hắn cường gian. Tổ chức thượng nhất định phải vì ta làm chủ A. Nghe được cường gian hai chữ, Lưu Chí Vĩ rơi chân rừng một chút, nhưng cũng không quay đầu lại. Lưu Chí Vĩ một hơi đi đến nhà khách bên ngoài, hắn hai cái bí thư quả nhiên đều chờ ở giao lộ. Bao bí thư vẻ mặt nôn nóng, tiểu phùng lại là hỉ khí dương dương hỏi, Lưu chủ nhiệm tối hôm qua ngủ ngon không? Tối hôm qua Lưu trí Vĩ uống say, vốn di chiếu cố hắn là tiểu phùng phân nội sự tình. nhưng ngày hôm qua trần thị trưởng lên tiếng tiểu phùng tận mắt nhìn thấy đến hoàng anh đỡ lưu chủ nhiệm vào phòng mới yên tâm cùng mao bí thư cùng đi ăn ăn uống uống bọn họ làm bí thư mệnh khổ lãnh đạo ăn cơm thời điểm là không thể ăn yêu cầu không bụng đợi mệnh chỉ có lãnh đạo ăn được mới đến phiên bọn họ lưu trí vĩ giờ phút này qua một bụng hỏa nhìn đến hai cái thủ hạ vô năng bộ dáng hỏa khí lớn hơn nữa chân vừa nhấc cho hắn một cái ta ấm áp chân cả giận nói muốn các ngươi là ăn mà không làm sao hiện tại đều vài giờ cũng không biết tới nhà khách Ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Tiểu Phùng đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn một chân đá đến hướng cong hạ eo, một cái khác Mao bí thư còn lao thành chút, túi lâu nói, Lưu chủ nhiệm, kỳ thật chúng ta đã sớm tới, nhưng nhà khách người không cho tiến." Lưu Chí Vĩ không rên một tiếng đi phía trước đi. Mao bí thư cùng Tiểu Phùng theo sát ở phía sau một câu cũng không dám hỏi. Đã đi qua nửa con phố, Lưu Chí Vĩ bỗng nhiên do dự, hắn vốn dĩ tính toán là đi trước Trần thị trưởng ra tướng hành lý lấy ra tới. Sau đó liền ngồi xe hồi kinh chạy lấy người. Bình thành những việc này nhi hắn tạm thời mặc kệ, trước phóng Trần Hữu Tùng một mã, đương nhiên, mặt khác lung tung rối loạn sự tình hắn cũng sẽ không nhận. Nhưng là nếu như vậy đi luôn nói, chẳng phải là ở giữa Trần Hữu Tùng bấy dập. Hắn nếu là đi luôn, người ở bên ngoài trong mắt chính là trột dạ biểu hiện, như vậy rất có khả năng rất nhiều người sẽ tin tưởng mễ làm chuyện ma quỷ. Hắn còn không biết phía trên lãnh đạo sẽ như thế nào xử lý chuyện này, nhưng hắn phụ thân lư tư lệnh chỉ sợ sẽ hung hăng tấu hắn một đốn. Bị đánh đảo cũng không tính cái gì, khiên một khiên liền đi qua, mấu chốt là chuyện này có thể hay không ảnh hưởng đến hắn con đường làm quan. Lư Chí Vĩ bước chân không tự chủ được biến chậm, hắn buổi sáng không ăn cơm, lúc này đói cực kỳ, lắc mình đi vào bên đường một nhà tiệm cơm quốc doanh. Một hơi ăn nửa cân bánh quẩy, uống lên hai chén sữa đậu nành, Lư Chí Vĩ tâm tình bình phục không ít, hắn mượn tiệm cơm sau bếp đi giặt sạch một phen mặt, lại nhắc tới tinh thần quay trở về tòa thị chính. Bởi vì Lư Chí Vĩ chậm chạp không xuất hiện, Chủ trì hàng ngày hội nghị phó thị trưởng Lý thị trưởng không thể không trước tiên kết thúc hội nghị, ai ngờ hắn mới vừa ở chính mình văn phòng ngồi xuống, nửa trang văn kiện còn không có xem xong, trương bí thư mang theo khóc sức mướt mễ làm vào được. Lý thị trưởng năm nay đã hơn 60 tuổi, là thành phố Bình Thành chính phủ tư lịch già nhất một đám thị cấp lãnh đạo, làm việc lao luyện có khả năng, cùng Trần thị trưởng chi gian hợp tác thập phần ăn ý, trước kia mã thị trưởng trở thành tù nhân sau, thành phố tài chính công tác liền từ hắn phụ trách, nhưng trừ cái này ra. hắn còn phân công quản lý thành phố dân chính thủy lợi nhân dân võ trang từ từ phương diện công tác trong đó cũng bao gồm phụ liên công hội như vậy đơn vị cho nên xử lý mỹ lan chuyện như vậy trương trưởng phòng tới tìm hắn cũng coi như là đối mễ lam thực mau đem sự tình nói một lần đại khái sợ lãnh đạo không tin này nữ cán bộ thế nhưng giải khai chính mình áo trên đệ nhất viên nút thắt chỉ vào trên cổ vết đỏ từ nói lý thị trưởng ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a kia lư chủ nhiệm tuy rằng là từ trong kinh tới đại cán bộ nhưng ta Mễ Lam cũng là đảng cùng nhân dân bồi dưỡng ra tới cán bộ, liền như vậy bị hắn đạp hư cũng quá oan. Lý Thị trưởng trầm mặc không nói, hướng bên cạnh đứng bí thư đưa mắt ra hiệu. vừa rồi Mễ Lam khóc lóc kể lể thời điểm, nô bí thư đã đem sở hữu nói một câu không lậu soát soát ghi tạc trên giấy. giờ phút này hắn buốt bút, có điểm nghiêm túc nói, Mễ Lam đồng chí, nếu ngươi vừa rồi phản ánh nội dung là thật, vô luận đối phương là ai, tổ chức thượng đều sẽ vì ngươi làm chủ. như vậy đi. chúng ta sẽ liên hệ Lưu Chủ nhiệm tiến hành điều tra, xét thấy ngươi trạng thái trước mắt không thích hợp tiếp tục tham gia công tác, thành phố sẽ an bài ngươi chủ tiến nhà khách. Vừa lúc, ngươi lợi dụng thời gian này hảo hảo bình phục một chút tâm tình, đem chính mình trạng thái điều chỉnh lại đây. Mễ Lam lau khô nước mắt gật gật đầu đi rồi. Lưu Chí Vĩ mang theo hai cái bí thư đi đến tòa thị chính, tuy rằng cảm thấy sự tình khả năng có trá, nhưng trước sợ sói, sau sợ hổ là không được. Nam nữ tác phong vấn đề tuy rằng là tương đối mẫn cảm vấn đề. nhưng chuyện này nói Toạc Thiên cũng chính là một nữ nhân vấn đề, đừng nói hắn căn bản không ngủ, chính là ngủ lại có thể thế nào. Ở trên đường hắn cẩn thận nghĩ tới, khả năng đoạn thời kỳ nội sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng, tỉ như khả năng thanh danh sẽ bị hao tổn, nhưng nói đến ảnh hưởng con đường làm quan, thật đúng là không đến mức. Bởi vậy, đương lưu trí vĩ ngẩng đầu đỡ ngực đi vào thị trường văn phòng, trùng hợp đi ngang qua trường trưởng phòng thực sự có điểm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng vị này lưu chủ nhiệm như vậy cơ linh. tới cái không nhận chướng trực tiếp chạy về trong kinh đâu. Loại này nam nữ sự tình vốn dĩ liền rất khó nói rõ ràng, nếu là nhà trai đi luôn, mẹ làm chính là đi tòa án cáo trạng, đất khách xử lý phi thường khó khăn không nói, lưu ra bối cảnh như vậy nặng căn bản không có khả năng hoàn thành, hơn. Nữa thượng quá chiến trường nhân thủ đoạn đều phá lệ tàn nhẫn, mẹ làm có thể hay không giữ được mạng nhỏ đều khó mà nói. Ai biết người này lại ngốc hô hô mà đã trở lại. Trương trưởng phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, lưu trí vĩ tuy rằng một lòng tưởng đem trần thị trưởng văn ngã nhưng chính mình chân chính xảy ra chuyện nhi có thể dựa vào cũng chỉ có trần thị trưởng một người hắn tận lực bảo trì bình tĩnh khách quan đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần cuối cùng phẫn nộ nói này căn bản chính là từ không thành có là ác ý vũ hoan ác độc như vậy không biết xấu hổ nữ nhân là như thế nào trà trộn vào tòa thị chính cán bộ trong đội ngũ ta kiến nghị lập tức đem người như vậy khai trừ trần thị trưởng trầm mặc mấy giây nói chi vĩ ngươi việc này có điểm khó làm a ngươi biết chúng ta đi con đường làm quan nhất hẳn là chú ý chính là cá nhân tác phong vấn đề đặc biệt là nam nữ tác phong thượng không chấp nhận được ra nửa điểm sai lầm nếu không chẳng những ở lãnh đạo trong mắt cá nhân hình tượng chịu ảnh hưởng chính là tại hạ thuộc trong mắt cũng sẽ ảnh hưởng uy tín độ ngươi chuyện này nhất định đến xử lý tốt xử lý không tốt là sẽ ra vấn đề lớn hắn một bộ việc công xử theo phép công miệng lưỡi làm lưu trí vi thực thất vọng lúc này hắn lại một lần thanh tỉnh nhận thức đến thoát đi bình thành là chính xác nhất lựa chọn Tuy rằng khả năng không tính quá thể diện, nhưng đích sắc có thể tránh cho đem sự tình nháo đến lớn hơn nữa. Nhưng hiện tại không phải ở trên đường cái, là ở thị trường văn phòng, hắn muốn chạy chỉ sợ dễ dàng như vậy. Lưu Chí vĩ tâm một hành, dứt khoát làm tốt nhất hư tính toán. Trong nháy mắt hắn thậm chí ác độc tưởng, nếu là kêu mễ lam không thuận theo không buông tha, hắn dù sao chưa lập gia đình, dứt khoát cưới nàng. Chờ cưới tới tay lại đem nàng hướng chết trình. Bảo quản kêu nàng mỗi ngày muốn sống không được muốn chết không thành. lý thị trưởng mang theo bí thư tới hội báo nô bí thư đem mễ lam nói từ đầu đánh xong đọc một lần lưu Chí vĩ nghe được rốt cuộc gáp không được hỏa tức giận nói nhất phái nói bậy. lý thị trưởng ngươi không thể thiên tin nàng lời nói của một bên đêm qua ngươi cũng ở bởi vì đại gia thịnh tình không thể chối từ ta uống lên rất nhiều rượu lúc ấy tuy rằng có chút choáng váng đầu nhưng còn không đến mức hồ đồ lúc ấy là công tác tổ hoàng anh đồng chí đỡ ta vào phòng tiểu hoàng đồng chí cho ta đổ một chén nước liền đi rồi nàng đi qua sau ta thực mau liền ngủ rồi không nghĩ tới buổi sáng. Tình lại trong phòng liền xuất hiện như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhân. Trần thị trưởng trầm mặc không nói, Lý thị trưởng trầm ngâm một lát nói lưu chủ nhiệm trước không nên gấp gáp, như vậy đi, loại sự tình này vẫn là yêu cầu đối chất nhau tương đối hảo. Tiểu Ngô, ngươi đi đem tiểu Mễ đồng chí kêu lên tới. Mặt khác đem nhà khách người phục vụ cũng gọi tới. Mễ Lam thực mau liền chạy tới, phía sau còn đi theo hai cái người phục vụ trang điểm cô nương. Lý thị trưởng hỏi trước Mễ Lam, "Tiểu Mễ đồng chí, ngươi là đảng cùng nhân dân cán bộ tổ chức an ảnh tin ngươi nhưng ngươi cũng không cần lợi dụng loại này tín nhiệm tới nói dối do đó xúc phạm tới mặt khác đồng chí ngươi hiện tại nói thật còn không muộn ngươi hiện tại lặp lại lần nữa tối hôm qua ở lưu chủ nhiệm phòng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì mễ lam nghe được lời này lập tức liền khóc một bên khóc một bên nói lý thị trường ta phía trước không đều nói qua sao ta biểu muội ở nhà khách công tác nàng từ quê quán cho ta mang đặc sản tối hôm qua tiệc rượu tan ta liền thuận tiện lại đây lấy Ai ngờ vừa lúc đụng tới Lưu chủ nhiệm ở hành lang uống say phát điên, hắn hai cái bí thư cũng không ở, ta nhìn đến người phục vụ đều có chút sợ hãi, liền tiến lên khuyên khuyên, ai biết Lưu chủ nhiệm một phen đem ta kéo đến trong phòng, sau đó, sau đó, mễ lam túi đầu, dùng môi lớn nhỏ thanh âm nói, sau đó hắn liền đem ta cất ngủ. Lưu Chí vĩ ở bên cạnh nghe được xấu hổ và giận dữ khó làm, nhưng không biết vì cái gì, giống như trong đầu có điểm loạn, tối hôm qua Hoàng Anh đi rồi hắn đích xác thực mau liền ngủ. nhưng không bao lâu đã bị khát tỉnh, uống lên trên bàn thủy sau vẫn cảm thấy giọng nói không thoải mái, lại đổ nước phát hiện phích nước nóng là chống không, hắn liền đi đến hành lang tiếp đón người phục vụ. Lúc ấy đại khái là vài giờ hắn nhớ không rõ, hẳn là không còn sớm, người phục vụ đưa nước đưa đến chậm bị hắn hung hăng quát lớn một phen, hình như là có một cái nữ đồng chí lại đây nói vài câu, hắn cũng liền không lại truy cứu. Nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện kéo vào đi đem nàng ngủ loại tình huống này. Ha ha, cho rằng nàng là tiên nữ sao? lý thị trưởng quay đầu nhìn về phía lư Chí vĩ lư Chí vĩ cười lạnh một tiếng nói thuần túy là giả dối hư hảo đây là điển hình lửa bịp tống tiền lý thị trưởng hỏi lại bên cạnh hai cái đứng người phục vụ các ngươi tối hôm qua nhìn thấy gì hai cái người phục vụ tuổi đều không lớn thực hiện nhiên có chút khẩn trương trong đó một cái lớn một chút nói lý thị trưởng tối hôm qua ta cùng tiểu hoa trực ban bởi vì khi đó nổi hơi phòng đỉnh chỉ nước gấm cung ứng cho nên lư chủ nhiệm muốn nước gấm chúng ta đưa đến chấm điểm Lưu chủ nhiệm thực không cao hứng, ở hành lang nổi giận đùng đùng, may mắn Mẹ Bí thư ở đây, khuyên Lưu chủ nhiệm vài câu, không biết vì sao, Lưu chủ nhiệm đem nàng kéo vào trong phòng, lãnh đạo nhóm sự tình chúng ta. Không gián quản, liền tránh ra. Lưu Chí vĩ khinh miệt cười lạnh vài tiếng, nếu đây là bấy dập, kia hắn liền không có tất yếu vì chính mình bị giải, dù sao không dùng được, thả nhìn xem những người này đáng ghê tởm biểu diễn hảo. Lưu Chí vĩ bày ra một bộ đứng ngoài cuộc biểu tình. Lý thị trường đối thái độ của hắn rất không vừa lòng, bất quá, nghiêm khắc tới nói, hiện tại cách mạng công tác tổ ở cả nước phát triển thế cục vừa vỡ tận trời, rất có áp đảo tòa thị chính cùng thị ủy chi thế, Lưu chủ nhiệm cấp bậc nghiêm khắc tới nói so với hắn chỉ cao không thấp, người như vậy tận lực có thể không đắc tội liền không đắc tội, bởi vậy cái gì cũng chưa nói, ngược lại đi hỏi Mễ Lam, tiểu Mễ đồng chí, chuyện này nhưng không dễ làm, ngươi nói có, Lưu chủ nhiệm nói không có, người, phục vụ cũng chỉ là chứng minh ngươi vào Lưu chủ nhiệm phòng. Lưu chủ nhiệm là phía trên tới chúng ta bình thành thị sắt lãnh đạo, ra loại sự tình này đối chúng ta bình thành hình tượng cũng không tốt, nếu không như vậy đi, ta tới làm chủ, làm lưu chủ nhiệm cho ngươi miệng xin lỗi, tòa thị chính ra mặt đã cho ngươi giải quyết người sinh hoạt cùng công tác thượng khó khăn, chuyện này liền tính đi qua được chưa? Mễ Lam còn chưa nói lời nói, lưu trí vi trước không đáp ứng, hắn cười lạnh nói, ta vì cái gì muốn cùng cái này không biết xấu hổ nữ nhân xin lỗi, tưởng đều không cần tưởng, nếu đây là muốn vu oan hắn, Vậy mơ tưởng từ hắn nơi này dính vào bất luận cái gì tiện nghi. Mễ Lam cũng không đồng ý, nàng nước mắt nói đến là đến, nàng một bên khóc, một bên nói đã xảy ra chuyện lớn như vậy, một cái miệng xin lỗi liền xong rồi. Lý thị trưởng, ngươi nếu là không cho ta làm chủ, ta trực tiếp đi tòa án cáo hắn cường gian tội. Lý thị trưởng tóc mày, nói tiểu mễ đồng chí ngươi không cần kích động, vậy ngươi tới nói nói ngươi điều kiện. Mễ Lam lau khô nước mắt không khóc, nàng nói, lư chủ nhiệm hoặc là cho ta xin lỗi, viết kiểm điểm thư. thừa nhận hắn đích xác mạo phạm ta hoặc là ta liền đi tòa án đi cáo hắn. trong văn phòng không khí đình trệ mấy giây nô bí thư cao mày hỏi tiểu mễ đồng chí ngươi là một cái nữ đồng chí nếu là lưu chủ nhiệm đối với ngươi công khai xin lỗi tức tương đương với mỗi người đều biết chuyện này này đối với ngươi thanh danh phi thường bất lợi khả năng sẽ đối với ngươi về sau công tác cùng sinh hoạt đều tạo thành rất lớn quái nhiễu đi tòa án khởi tố liền càng không thể lấy mặc dù là tòa án thụ lý ngươi án tử loại này trường hợp lấy được bằng chứng là phi thường khó khan đổi mà nói chi ngươi chưa chắc có thể thắng ngươi cáo không thắng kia càng sẽ chọc người tranh luận ngươi nghĩ lại còn có hay không ý tưởng khác mễ lam cúi đầu một lát sau mới có điểm thẹn thùng nói nếu là Lưu chủ nhiệm chịu cưới ta vậy chuyện gì nhi cũng đã không có Lưu Chí vĩ bị lời này ghê tẩm tới rồi ở bên cạnh phiên cái đại đại xem thường bình thành mùa thu kỳ thật thật xinh đẹp đặc biệt là ngoại ô thành phố rừng phong xa xa nhìn lại tựa như một mảnh thiêu đốt dáng màu bởi vì là cuối tuần Tiến đến du ngoạn người không ít, Vương Giá Hiên trong tay nắm kiến dân, Tào Lệ Quyên nắm kiến xương, Vương Văn Quảng ôm tiểu kiến minh, Triệu Trân Trân Lanh Vương kiến quốc, một nhà tám khẩu người đều phi thường cao hứng. Vương Giá Hiên mấy năm nay trầm mê với dưỡng hoa, Tàu Lệ Quyên chính mình cũng không muốn ra tới, hơn nữa thân thể trạng hướng cũng không phải đặc biệt hảo. Hai vợ chồng già đã thật lâu không ra tới đi dạo, đặc biệt là hiện tại, đi theo nhi tử một nhà như vậy hòa thuận vui vẻ cùng nhau du ngoạn, càng là tuyệt đối chuyện không có thật. trên mặt cũng vẫn luôn treo tươi cười. Kiến dân cùng Kiến quốc vẫn là mấy năm trước Triệu Chân Chân cùng Trương mụ Lãnh đã tới một lần, Vương Kiến Dương cùng Tiểu Kiến Minh một lần cũng không có đã tới. Này hai tiểu nhân kích động mà thực, Vương Kiến Dương gần nhất si mê vẽ tranh, mấy ngày nay luyện tập đúng là đại thụ hệ liệt, hắn chẳng những cẩn thận quan sát mỗi một cây cây phong, còn đem trên mặt đất xinh đẹp lá phong nhặt lên tới, thập phần bảo bối trang ở chính hắn tiểu cặp sách. Tiểu Kiến Minh thực hâm mộ ca ca có chính mình cặp sách, hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nói ba ba, ta muốn đi xuống. gần nhất mấy tháng, tiểu kiến minh cùng trước kia đại không giống nhau, không riêng gì ngôn ngữ biểu đạt năng lực tiến bộ vượt bậc, hắn cẳng chân tiểu thân mình đều dị thường nhanh nhẹ, chạy lên tốc độ đặc biệt mau, có đôi khi tam ca kiến xương đều đuổi không kịp. mặc kệ là ở nhà giữ trẻ vẫn là ở nhà, tiểu gia hỏa này một khắc cũng không được nhàn, đại khái là hoạt động lượng quá lớn. nay tiểu béo hoa hoa tuy rằng thân thể rắn chắc thực, thể trọng cũng ở vững bước bay lên, nhưng chỉnh thể thoạt nhìn gầy không ít. vương văn quảng đem hắn buông xuống. Gian dò nói kiến minh ngươi đi theo ngươi tăng ca, không thể một người chạy loạn biết không? Tiểu kiến minh đại khái có điểm ghét bỏ ba ba quá rong dài, dùng sức mở vương văn còn tay, bước cẳng chân vui sướng chạy tới. Vương kiến xương đem một mảnh đặc biệt xinh đẹp lá cây đưa cho hắn, tiểu kiến minh tiếp nhận đến xem nhìn. Đại khái không cảm thấy có gì hiếm lạ, hai chỉ tay nhỏ một xả, liền đem lá cây cấp xé thành hai nửa. Chẳng những xé, còn cười hì hì mở ra tay nhỏ cấp ca ca xem. Vương kiến xương tuy rằng thực thích đệ đệ. nhưng vẫn là có điểm không cao hứng, banh khuôn mặt nhỏ nói, không chuẩn lại xé. Tiểu Kiến Minh không sợ hắn, chẳng những không nghe lời hắn, còn đem trong tay lá cây lại xé vài cái, một mảnh thật xinh đẹp hoàn chỉnh lá cây thực mau mảnh nhỏ. Sau đó Tiểu Kiến Minh tay vung, mảnh nhỏ trong khoảnh khắc bị chiếu vào trên mặt đất. Hắn đại khái cảm thấy như vậy rất có ý tứ, cặc cặc nở nụ cười, lộ ra đáng yêu răng nhanh Vương Kiến xương nhưng không cảm thấy có ý tứ, hắn thở phì phì cáo trạng, mụ mụ, ngươi xem đệ đệ quá bướng mình. Triệu chân chân sờ sờ đầu của hắn nói, Kiến xương không cần sinh khí, đệ đệ còn nhỏ, ngươi đại khái không nhớ rõ, ngươi cùng đệ đệ lớn như vậy thời điểm, cũng đặc biệt tái xé đổ vật đâu, có một hồi còn đem ngươi ba ba mới vừa viết luận văn cấp xé. Chờ đệ đệ lại lớn một chút liền hiểu chuyện nhi. Hơn nữa ngươi xem trên mặt đất lá cây nhiều như vậy, mụ mụ giúp ngươi chọn một cái xinh đẹp nhất có được không? Vương Kiến xương không nhớ rõ chính mình xé quá ba ba luận văn, bất quá mụ mụ không có khả năng nói hoảng, hắn gật gật đầu. Tào lệ quên ngó trái ngó phải, từ dưới tàng cây nhặt một mảnh còn thấm màu xanh lục lá cây đưa cho tiểu kiến xương, cười nói, tam bảo, ngươi xem, cái này đẹp hay không đẹp. Vương kiến xương thật cao hứng tiếp nhận tới, lớn tiếng nói, đẹp. Tiểu kiến Minh gắt gao đi theo tam ca mặt sau, mắt trông mong nhìn, triệu chân chân từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh lá cây đưa cho tiểu nhi tử. Kiến dân cùng kiến quốc đối lá cây không có hứng thú, hai người đem qua liền thương lượng hảo, hôm nay nhất định phải leo cây chơi. bọn họ ban có cái học sinh đeo tôn đường đường chẳng những học tập cùng kiến dân không phân cao thấp còn đặc biệt sẽ chơi trò chơi chụp bóng cao su lăn khuyên sắt đánh ná mọi thứ đều rất lợi hại đặc biệt còn sẽ leo cây lần trước bọn họ ở trường học trộm thả diều kết quả diều bị treo ở trên cây bởi vì quá cao tiểu hài nhi căn bản với không tới kiến dân tìm cái trường côn tử cũng không có thể câu xuống dưới sau lại vẫn là tôn đường đường thập phần ma lưu bỏ lên trên thụ cấp bắt lấy tới từ đó về sau kiến dân liền nhớ thương muốn học leo cây, đại học người nhà viện hai bên đường trồng đầy cây dương cùng cây bảo đồng thụ, hắn cùng kiến quốc trộm bò quá hai lần, một lần bò một mét rất cao liền ngã xuống, may mắn phía dưới là mặt cỏ, nhưng cũng cả người đau vài thiên, một khác thứ bị triệu chân chân phát hiện, thập phần nghiêm khắc phê bình hắn. nhưng tò mò bảo bảo vương kiến dân ngược lại càng muốn leo cây. Hồng Diệp Cốc không phải vùng đất bằng thẳng, địa thế gập ghềnh bất bình, kiến dân cùng kiến quốc tay cầm tay đi phía trước chạy, thực mau liền đem mấy cái đại nhân ném ở mặt sau. Ca. Ngươi xem này cây được chưa? Vương kiến dân cẩn thận quan sát một chút gật gật đầu, hắn học tôn đường đường bộ dáng trà sát tay, sau đó ôm lấy thân cây, hai chân cũng đặng đi lên, bắt đầu có chút cố hết sức hướng lên trên bò. Vương kiến quốc đứng ở dưới tảng cây liếc mắt một cái không tồi nhìn, nói, ca ca cố lên A. Có lẽ là không có nắm giữ đến kỹ xảo, vương kiến dân mới bỏ không đến một mét, một chân liền giống không, hắn khẩn trương cánh tay cũng thả lỏng, thực mau toàn bộ thân mình mất đi cân bằng đi xuống nửa thước nhiều. Vương kiến dân thân cao cũng có 1m3, dư lại nửa thước độ cao với hắn mà nói không có gì nguy hiểm, hắn đơn giản bông ra tay trực tiếp ngảy xuống, đáng tiếc hắn quên mất nơi này không phải đại học người nhà viện dưới tảng cây là mặt cỏ, này cây phong hạ đều là núi đá, hắn chân phải bị đá vướng một chút, một ngông ngồi ở trên mặt đất. Vương kiến quốc chạy nhanh đem ca ca kéo tới, còn hỏi nói, ca ca có đau hay không? Vương văn quảng tìm được ca hai khi còn nhỏ chờ nhìn đến chính là một màn này. Bất quá hắn cũng không chỉ trích hài tử. Mà là hỏi, kiến dân kiến quốc là muốn học leo cây sao? Kiến dân cùng kiến quốc chạy nhanh gật gật đầu, kiến dân nói ba ba, không biết vì cái gì ta bỏ đến một mét rất cao liền sẽ rơi xuống. Vương Văn Quảng Thơ hấu vượt qua thật sự phí chắc trở đi theo cha mẹ chạy biến nửa cái quốc gia, có một năm vương giá huyên cùng tào lệ quên thật sự không có phương tiện đem hắn mang theo trên người, từng đưa hắn đi Thượng Hải ở nông thôn ở một năm, cả ngày đi theo một đám trai trai hải từ nơi nơi điên chạy, hạ hà leo cây không gì không giỏi hắn cười nói đại bảo nhị bảo ba ba giáo các ngươi leo cây a khi nói chuyện thân mình đã linh hoạt leo lên đi lên thực mau liền bỏ tới rồi ngọn cây vương kiến dân cùng vương kiến quốc thập phần bội phục nhìn cùng nhau lớn tiếng nói ba ba thật là lợi hại a vương văn quảng đắc ý cười cười từ trên cây xuống dưới sau tay cầm tay giáo nhi tử leo cây vương kiến dân ở hắn chỉ đạo hạ lại bắt đầu leo cây hắn là cái thực thông minh tiểu hài nhi cứ việc tay chân còn có điểm phóng không khai nhưng trong đầu thời khắc nhớ kỹ vương văn quảng nói yếu điểm cũng thật cẩn thận bỏ tới rồi ngọn cây. Vương Kiến Quốc ngưỡng mặt thập phần hâm mộ nhìn Kaka, quay đầu đối ba ba nói: Ba ba, ta cũng muốn bỏ. Vương Văn Quảng gật gật đầu, hướng trên cây Đại Nhi tử nói: Kiến dân xuống dưới thời điểm không cần khẩn trương a, nhớ kỹ vừa rồi ba ba lời nói. Từ trên cây xuống dưới thời điểm chú ý chân cũng muốn dùng sức. Thực mau Vương Kiến dân thuận lợi từ dưới tảng cây bò xuống dưới. Vương Kiến quốc đã sớm chờ không kịp, chạy chấm đi qua. Đáng tiếc, hắn còn không có tới kịp lên cây. Dư lại người đều chạy tới Không đợi triệu chân chân nói chuyện Vương giá hiên trước phê bình khai Văn quảng ngươi lớn như vậy người Này trên núi như vậy nguy hiểm Như thế nào có thể mang theo hải tử leo cây đâu Vạn nhất Hắn lời nói còn chưa nói xong Tào lệ quên không cao hứng Đánh gãy trượng phu nói Nói vô cùng cao hứng ra tới chơi Không cho nói những cái đó không may mắn nói à Ta xem nơi này cũng không có gì Nhưng xem cũng không còn sớm Không bằng chúng ta trở về đi Triệu chân chân đề nghị Lập tức đến giữa trưa, bên ngoài liền có một nhà tiệm cơm quốc doanh, không bằng chúng ta liền ở chỗ này ăn cơm đi. Tào lệ quên cảm thấy này an bài không tồi, đối con dâu ít có vẻ mặt ôn hòa, gật gật đầu nói, hảo. Chân chân, ngươi ôm lao tứ, ta xem hắn có điểm đi không đạo. Tiểu kiến minh tuy rằng không tính béo, nhưng cũng có 28 cân, đi đường núi ôm hải tử phá lệ mệnh, vương văn quảng sợ thê tử mệnh, vội vàng hướng tiểu nhi tử vây tay, nói, tới, tứ bảo, ba ba có ngươi được không? Triệu chân chân hướng trượng phu cười cười, từ túi sách lấy ra một kiện áo khoác, nói, văn quảng, trên núi gió lớn, ngươi vẫn là mặc vào áo khoác đi. Hai vợ chồng hiểu ý nhìn nhau cười. Một bên vương giá hiên tâm đại, vui tươi hớn hở cấp hai cái đại tôn tử giảng về cây phong chuyện xưa, tào lệ quên lại là có điểm không vui rời đi ánh mắt. Vốn dĩ có thể đi theo bốn cái tôn tử cùng nhau ra tới chơi là thật cao hứng sự tình, nhưng nàng thật sự là không nghĩ tới, nhi tử cùng con dâu đều kết hôn như vậy nhiều năm. Ai u cái này dính kính nhi à? Quả thực so mới vừa kết hôn người trẻ tuổi còn tay đôi mắt đâu. Thật là làm người chịu không nổi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Thứ 50-50 năm 50 chương đã đổi. Lưu trí vi tuy rằng đã từng ác độc nghĩ tới, thật sự không được liền cưới mới làm. Cưới tới tay lại dốc hết sức tra tấn. Nhưng mà đương hắn nghe thấy cái này không biết xấu hổ nữ nhân chính miệng yêu cầu cưới nàng thời điểm, đột nhiên liền không cao hứng. Vốn dĩ đây là một cái giả dối hư ảo sự tình, nhưng hiện tại trạng hướng lại hướng một cái phi thường quỷ dị phương hướng phát triển. Hắn nếu là thật cưới nữ nhân này, kia không phải biến tướng tương đương thừa nhận chính mình từng đối nàng đã làm cái gì sao. Hơn nữa, hắn độc thân lâu như vậy, giữ mình trong sạch lâu như vậy, cũng không phải là vì cưới như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Nếu là Mễ Lam thật sự thực hiện được, hắn chẳng phải là thành thiên đại chê cười. khác không nói, hắn kia giúp bằng hữu nếu là đã biết, chỉ sợ sẽ thành cả đời nói bính. Lưu trí vi cười lạnh liên tục, búng búng chính mình ống tay háo đứng lên liền đi ra ngoài. Hắn vốn dĩ tính toán, là nương đi phòng vệ sinh lặng lẽ từ tòa thị chính cửa sau trốn đi, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, có hai cái tuổi trẻ can sự gắt gao đi theo hắn mặt sau, tưởng lưu không quá khả năng. Lưu Chí vi trong lòng tức giận mắng một tiếng. Hạ quyết tâm tới cái căn chết không thừa nhận. Bởi vì hai bên cắt cầm một từ, nhất thời rằng co không dưới, nhưng chuyện như vậy không thể kéo, càng kéo càng không dễ làm. Lý thị trưởng cao mày nói lưu chủ nhiệm ngươi xem như vậy được không? Ta sẽ đại biểu thành phố Bình Thành chính phủ làm tốt tiểu mễ đồng chí công tác, làm nàng tận lực không cần làm ra cái gì quá kích sự tỉnh tới. Đến nỗi ngày bên này, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ phái ra trường trưởng phòng cùng là phó thị trưởng cùng ngươi cùng vào kinh, hiệp trợ ngươi đổi kịp đầu hội báo Bình Thành công tác. lưu trí vĩ đối cái này xử lý kết quả còn tính vừa lòng trước mắt tới xem chuyện này trên cơ bản là thật mạnh cầm lấy nhưng lại nhẹ nhàng buông xuống xem ra bọn họ bình thành những người này vẫn là tương đối thức thời biết hắn hiện tại thân phận không giống nhau nếu là dám can đảm cho hắn chơi đa dạng liền mễ lam như vậy nữ nhân vào kinh sau một giây mạng nhỏ chơi xong dám lựa bịp tống tiền hắn lưu trí vĩ người tất nhiên không kết cục tốt đến nỗi phái người đồng hành nay đại khái là lo lắng hắn hồi kinh sau cho bọn hắn mách lẻo bất quá Dù vậy cũng vô dụng, hắn nên hội báo một chữ nhi đều không phải ít. Nghĩ đến này, lưu Chí Vĩ thập phần sảng khoái gật gật đầu. Ngay kế buổi sáng vừa lên ban, chân tổ trưởng liền vẻ mặt nghiêm túc đi đến đại văn phòng, trong tay cầm một trương văn kiện nói, phía trên xuống dưới mới nhất thông chi, yêu cầu chúng ta công tác tổ nhất định phải đem công tác làm được càng thêm toàn diện tinh tế, yêu cầu chúng ta hết hạn cho tới hôm nay buổi chiều, cần phải đem toàn giáo một ngàn nhiều danh giáo công nhân viên chức lý lịch biểu toàn bộ đều tra rõ một lần. cần phải tìm ra ẩn nút ở nhân dân quần chúng giữa giai cấp tư sản phần. tử hảo cho đại gia 15 phút thời gian chuẩn bị sau đó đại gia cùng đi trường học phòng hồ sơ tập hợp triệu chân chân vừa nghe liền có một loại đặc biệt dự cảm bất hảo trường học phòng hồ sơ nhân viên công tác hiển nhiên đã nhận được thông chi đã đem thật dày mấy đại chồng hồ sơ đặt ở bàn làm việc thượng trần tổ trưởng cho mỗi cá nhân đều phân công sau đó nói đại gia chú ia phạm là lý lịch trong ngoài gia đình bối cảnh không phải công nhân hoặc nông dân có hải ngoại thân thích quan hệ, hoặc là bản nhân có du học trải qua, cùng với phát biểu qua co tranh luận luận văn, này vài loại tình huống là trọng điểm chân tuyển đối tượng, đem những người này hổ. Sơ đơn độc lấy ra tới, tập hợp đăng báo cấp chính phủ. Triệu chân chân cầm hồ sơ tay nhịn không được có chút phát run. Nguyên lai like nên tới vẫn là tới. Nàng đem tay cầm thành nắm tay, kết lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Kỳ thật hết thể cũng không như vậy đáng sợ, đã so kiếp trước đã hảo rất nhiều, ít nhất Nàng chính mình sẽ không giống kiếp trước như vậy, giống một gốc cây trôi nổi hải tảo mờ mịt lại bất lực, hơn nữa cũng khả năng cho phép làm một ít chuẩn bị. Triệu chân chân túi đầu bằng không người khác nhìn đến chính mình mặt, tận khả năng chuyên tâm xem trong tay hồ sơ. Ngay thường mọi người đều nói, Bình Thành Đại học Nhân Tài Đông Đúc, một phương diện là nói tuyển nhận học sinh thực ưu tú, nhưng càng nhiều chỉ chính là thầy giáo lực lượng dị thường hùng hậu. Rất nhiều hệ ưu tú giáo viên đều có lưu học bối cảnh, này vốn dị ở chiêu sinh thời điểm là một cái rất lớn ưu thế. Nhưng hiện tại tới xem, lại là một cái quá dễ dàng làm người có tâm làm văn lược điểm. Ai cũng không nghĩ tới, mới bận việc một buổi sáng, tuyển ra tới có vấn đề hồ sơ thế nhưng liền có thượng trăm cái. Không nói người khác, ngay cả Trần Tổ trưởng đều cảm thấy thực giận mình. Hoàng Anh trong tay cầm một phần hồ sơ thập phần do dự, nàng tự hỏi nửa ngày cảm thấy đầu góc thực loạn, nàng cao mày đi đến triệu chân chân vị trí trước nói, chân chân tỷ ngươi xem đây là vương hiệu trưởng hồ sơ, vương hiệu trưởng cũng có lưu học bối cảnh. Ta đây hẳn là tuyển ra tới sao? Triệu chân chân ngẩng đầu, một chương mặt đẹp trắng bệnh, nàng mặt vô biểu tình trầm mặc mấy giây, từ cá nhân cảm tình thượng, Vương Văn Quảng là trượng phu của nàng, kia đương nhiên là không thể tuyển, nhưng đồng thời nàng cũng biết, lúc này đây chỉ sợ đều chạy trời không khỏi nắng. Phòng hồ sơ phòng không lớn, Hoàng Anh cũng không có cố tình hạ giọng, cho nên ở đây người đều nghe được, Trần Tổ trưởng cũng không ngoại lệ. Hán lệnh một khuôn mặt gõ gõ cái bàn, nói, ta tới bổ sung một câu A. Đại gia tuyển hồ sơ muốn nghiêm khắc dựa theo ta nói kia mấy cái điều kiện, mặc kệ người này chức vụ là cái gì đều không ngoại lệ. Hoàng anh nhíu môi có điểm không cao hứng đem Vương Văn Quảng hồ sơ lấy ra tới. Triệu Chân Chân bất giác gian ra một thân mồ hôi lạnh, nàng sát mặt cũng càng thêm khó coi, bất quá lúc này không thể nhiều lời, nhiều lời nhiều sai. Sắp đến giữa trưa, trường học nhà ăn phái người đưa tới mười mấy phân đồ ăn, đại gia nhanh chóng cơm nước xong không rảnh lo nghỉ một lát nhi lập tức liền bắt đầu công tác. Tại hạ ngọ tan tầm trước, Sở hữu hồ sơ đều bị chọn lựa một lần, tuyển ra tới 150 nhiều phân có vấn đề lý lịch, chính Đông Siêu đem sở hữu hồ sơ đều cất vào một con đại trong túi, cùng Trần Tổ trưởng hai người vội vàng đi tỏa thị chính hội báo đi. Kỳ thật cũng không riêng gì Đại học công tác tổ, Bình Thành sở hữu tiến vào chiếm giữ công tác tổ đơn vị đều bị yêu cầu tra rõ hồ sơ, bởi vậy, Trần Tổ trưởng đến thời điểm, tiến đến hội báo công tác người đã xếp thành Trường Long. Trương trưởng phòng văn phòng nội Bình Thành Ngũ Kim Xưởng công tác tổ tổ trưởng cũng cầm một xấp hồ sơ ở hội báo công tác, hắn là cái mập mạp, như vậy lệnh Thiên Nhi lại mồ hôi đầy đầu. Trương trưởng phòng, đây là chúng ta đơn vị có vấn đề người danh sách, còn thỉnh lãnh đạo xem qua một chút. Bí thư tiểu thôi tiếp nhận tới, Trương trưởng phòng quét vài lần đưa cho ngồi ở một bên Lưu Chí Vĩ, nói Lưu chủ nhiệm, lần trước ngươi ở cuộc họp nói chúng ta Bình Thành cách mạng công tác làm được không đủ hoàn toàn, cho nên ta đối chính mình làm ra khắc sâu kiểm điểm. Lúc này đây cha rõ chính là sẽ không bỏ qua sở hữu khả năng cùng giai cấp tư sản có liên hệ người lưu Chí vĩ tuy rằng đối bình thành hết thảy đều không có nhìn nhưng cũng không thể không thừa nhận chương trưởng phòng này cách làm đích xác thực không tồi hắn nhìn kỹ xem danh sách không nhanh không chậm nói nhiều người như vậy thẩm vấn lên quá phiền thoái bất quá nếu hoài nghi có vấn đề dứt khoát toàn bộ đều áp giải đi hạ phóng là được ngũ kim xưởng kim mập mạp trên mặt hãng càng nhiều hắn dùng thấm mồ hôi ánh mắt nhìn lưu chủ nhiệm giống nhau xem hắn bộ tịch cảm giác là cái đại lãnh đạo tuy rằng không dám nói lời nói trong lòng lại nhịn không được mắng vài tiếng vừa rồi kia hồ sơ có chính hắn tiểu cô cùng tiểu dưỡng đâu trương trưởng phong lại cười nói lư chủ nhiệm này ý kiến hảo chẳng những tiết kiệm thẩm vấn phí tổn hơn nữa không dễ dàng có cá lọt lưới lư trí vi có chút đắc ý cười cười cùng dĩ vãng bị hạ phóng tình huống không giống nhau trước kia vô luận là tiêu thư ký cũng hảo vẫn là ngô hiệu trưởng lương hiệu trưởng hai nhà công tác tổ căn bản sẽ không cấp càng nhiều chuẩn bị thời gian giống nhau chính là lâm thời thông chi Cùng ngày thực mau đã bị áp giải đi rồi, đặc biệt là nô hiệu trưởng một nhà đi được đặc biệt vội vàng, chỉ lung tung cầm một ít hàng ngày đồ dùng, nô thanh phương thậm chí cũng chưa tới kịp chuẩn bị điểm ăn, vẫn là triệu chân chân đưa đi một sọt. Bánh nướng áp chảo cùng trứng mới. Nhưng lúc này đây công tác tổ chẳng những trước tiên thông tri còn đặc biệt nhắc nhở đại gia yêu cầu mang đồ vật cùng với những việc cần chú ý, còn cấp dự lưu ra 3 ngày thời gian. Đương nhiên này đó còn không phải quan trọng nhất, chân tổ trưởng tự mình mang đội từng nhà làm công tác. Cổ vũ đại gia cùng giai cấp tư sản phần tử phân rõ giới tuyến, chỉ cần phân rõ giới tuyến, cá nhân sinh hoạt cùng công tác liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Cụ thể tới nói, phu thê muốn phân rõ giới tuyến chính là muốn ly hôn, hài tử chỉ cần đi theo không thành vấn đề một phương là được. Lương hiệu trưởng lúc trước bị hạ phóng, nô giáo thụ nhanh chóng cùng hắn ly hôn hơn nữa mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ, chuyện này nhi lúc ấy ở trường học khiến cho rất lớn oanh động. Nếu là khác gạo và mì bình thường phu thê khả năng còn sẽ không có lớn như vậy ảnh hưởng Nhưng lương hiệu trưởng cùng ngô giáo thụ là trường học nổi danh nhân ái phu thê, hai người từ thanh mai trúc mã, thiếu niên ái mộ, tuổi trẻ phu thê, lại đến bây giờ trung niên phu thê, nhân sinh mỗi một bước đều làm người hâm mộ vô cùng. Ai cũng sẽ không nghĩ vậy hai người sẽ ly hôn, cho tới bây giờ còn có người nói ngô giáo thụ làm thê tử quá vô tình vô nghĩa, trưởng phu vừa ra chuyện này lập tức liền biến sắc mặt. Hiện giờ sự tình ra ở chính mình trên người mới biết được trong đó lợi hại. Không ly hôn nói cũng không phải không thể. Khi đại nhân hài tử đều phải đi theo đi hạ phóng, đại nhân ăn chút khổ không sao cả, tiểu hài tử nếu là đi theo chịu khổ liền quá đáng thương. Bởi vì đối với rất nhiều cha mẹ tới nói, chơ mắt nhìn hài tử chịu khổ, muốn so với chính mình chịu khổ thống khổ mấy chục lần. Chân tổ trưởng mang theo tổ hai cái đại tỷ làm công tác, hai cái đại tỷ thực sẽ kích động cảm tình, đều là đương mẫu thân nhân tâm đau hài tử, nói nói nước mắt liền rơi xuống. Ngay hôm sau, trường học cùng sở hữu hơn 30 đối phù thê ly hôn. lẫn nhau phân rõ giới tuyến. Bọn nhỏ tuy rằng không hiểu đại nhân thế giới, nhưng bọn hắn là một đám thực mẫn cảm tiểu động vật, đừng nói kiến dân cùng kiến quốc cùng kiến xương, ngay cả một tuổi nhiều tiểu kiến minh đều cảm thấy được trong nhà biến hóa, hắn trở nên có chút trầm mặc, không khóc không nháo, nhưng càng dính người, động bất động liền phải mụ mụ ôm. Triệu Chân Chân vội vàng thu thập đồ vật không dành ôm hắn, hắn cũng không khóc, hai chỉ tay nhỏ gắt gao ôm mụ mụ đùi không rên một tiếng. Kỳ thật bọn họ phu thê đã liên tục hai cái buổi tối đều không có ngủ rồi. Bất quá vì làm lẫn nhau an tâm đều nằm ở trên giường giả bộ ngủ mà thôi. Vương Văn Quảng hai mắt đỏ bừng, râu ria xồm xoàm, hắn đi qua đi bế lên tiểu nhi tử, dùng sức bài trừ một cái tươi cười hỏi tứ bảo có đói bụng không a Tiểu kiến minh gật gật đầu. Vương Văn Quảng ôm lấy thê tử đầu vai, nói chân chân, mấy thứ này về sau lại thu thập đi, chúng ta trước làm cơm chưa đi. Triệu chân chân nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, quả nhiên đã hơn 11 giờ, cũng dùng sức bài trừ một cái tươi cười nói, hảo a kiến dân kiến quốc hai ngươi nhìn đệ đệ a trong xương phòng treo lạp xưởng ăn luôn không ít còn có không ít bị triệu thanh sơn mang đến anh đảo công xã sân mà trong kho hiện tại chỉ còn lại có ít ỏi mấy cây bình thường triệu chân chân đều không quá bỏ được ăn lần này dứt khoát lập tức toàn cắt cùng cải trắng hầm một nồi nàng cung mặt chuẩn bị bánh nướng áp chảo vương văn quảng giúp không được gì nhìn nàng làm việc Trong mặc nửa ngày hắn bỗng nhiên nói chân chân chúng ta ly hôn đi triệu chân chân manh ngầm đầu một khuôn mặt trở nên huyết sắc toàn vô đời trước cũng là vương văn quảng chủ động đưa ra ly hôn lúc ấy nàng thực sợ hãi thực bất lực quốc miên xưởng lãnh đạo đồng sự còn có bằng hữu đều khuyên nàng ly hôn cha mẹ chồng cũng mãnh liệt yêu cầu bọn họ ly hôn công công vương giá hiên vừa đe dọa vừa dụ dỗ cùng nàng nói thật nhiều không ly hôn hậu quả nàng đi theo chịu khổ là hẳn là nhưng bọn nhỏ quá vô tội hơn nữa thanh hòa nồng trường đó là địa phương nào là giam giữ phạm nhân địa phương bên trong có rất lớn phạm phải trọng đại đặc đại án tử tội phạm Những người này là phi thường nguy hiểm. Làm hài tử ở cái loại này hoàn cảnh hạ lớn lên, xuất hiện ngoài ý muốn khả năng tính quá lớn. Nếu là bởi vì nàng triệu chân chân, vương gia tôn tử xuất hiện vấn đề, kia bọn họ hai vợ chồng ra mặc dù là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nếu là ly hôn nói liền dễ làm, suy xét đến triệu chân chân một người lánh bốn cái hài tử ở bên ngoài trụ không có phương tiện, có thể đi theo bọn họ cùng nhau trụ, bốn cái hài tử bọn họ cũng giúp đỡ chiếu cố. Khi đó nàng cân nhắc lợi hại. cũng thật sự không muốn vứt bỏ được đến không dễ công tác liền đồng ý làm nàng không nghĩ tới chính là nàng thực mau bị lưu trí vĩ cấp theo dõi hết thảy đều đã xảy ra không thể nghịch chuyển biến hóa không nghĩ tới này một đời vẫn là chạy thoát không được chú định còn muốn ly hôn triệu chân chân nhìn kỹ xem trượng phu thật lâu sau mới thấp giọng nói hảo phu thê đạt thành nhất trí ý kiến sau ngược lại lẫn nhau đều nhẹ nhàng rất nhiều Ăn qua cơm trưa vương văn quảng cùng triệu chân chân thậm chí còn mang theo hải tử đi cửa hàng bách hóa đi dạo dù sao không biết lần sau có thể tới là khi nào nàng đem trong nhà sở hữu phiếu đều mang lên hải tử muốn cái gì liền cấp mua cái gì có đôi khi thậm chí hải tử còn chưa nói nàng liền trước mua người một nhà dẫn theo bao lớn bao nhỏ vô cùng cao hứng về nhà phát hiện nhà mình cổng lớn đã đứng đầy người có vương giá hiên tào lệ quên hai vợ chồng già vương văn mỹ một nhà có quốc miên xưởng quách đại tỷ tào đại tỷ chu sưởng trưởng còn có thẩm lỵ lỵ tùy chủ nhiệm hai vợ chồng triệu chân chân chạy nhanh tiến lên mở ra đại môn Cười nói, mau tiến vào đi, đại gia hôm nay như thế nào tới như vậy tệ a? Nhưng đại gia biểu tình đều thực ngưng trọng, không ai có thể cười được. Tào lệ quên rất không vừa lòng con dâu thái độ, nhưng lại không thể gần nhất liền phát hỏa, liền thập phần không vui nói, đều lúc này, các ngươi còn có tâm tình đi đi dạo a? Triệu chân chân không phản ứng nàng, đem khách nhân lui qua trong phòng khách ngồi xuống, chính mình đi phòng bếp nấu nước. Vương văn quảng tưởng đi theo thê tử cùng đi, nhưng nhiều như vậy khách nhân không tiếp đón là không được. chỉ có thể ôm tiểu kiến minh ngồi xuống. Thừa dịp các đại nhân đang nói chuyện, tiểu kiến minh trộm từ túi áo móc ra một viên kẹo sữa, hai chỉ tay nhỏ thực linh hoạt nhanh chóng lột bỏ giấy gói kẹo điền đến trong miệng. Các đại nhân không chú ý tới này đó, nhưng thẩm lị lị nhi tử lại là mắt sắc thấy được. Hắn mắt to gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ca ca phình phình miệng, thoạt nhìn có điểm thèm. Kỳ thật kiến minh tổng cộng ẩn giấu hai khối đường, hắn do dự mấy chục giây, tránh thoát khai phụ thân ôm ấp, móc ra kia viên đường đưa cho thẩm lị lị nhi tử thần thần. Thẩm Lệ Lệ thế nhi tử tiếp nhận đường, sơ sơ tiểu kiến minh đầu, nói cảm ơn tứ bảo, mẹ nuôi hôm nay tới cấp, chưa cho ngươi mang lễ vật, lần sau bổ thượng à, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiểu kiến minh nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, nói ta không cần lễ vật, ta chỉ cần ba bà, bà không đi. Một phòng đại nhân đều bị hắn câu này nói ngây ngẩn cả người. Vương Văn Quảng đặc biệt cảm thấy ngoài ý muốn, mấy ngày nay hắn cùng triệu chân chân đầy mặt mây đen, ở nhà nói rõ ràng thiếu, nhưng là cũng không có cùng bọn nhỏ giảng hạ phóng chuyện này. Hắn cho rằng, mặc dù là nói, kiến dân cùng kiến quốc cũng chưa chắc có thể hiểu, huống chi là một tuổi nhiều tứ bảo. Nhưng đứa nhỏ này chính là bắt được trọng điểm, hắn không bỏ được ba ba đi, hắn không cho ba ba đi. Vương Văn Quảng ôm lấy tiểu nhi tử dùng sức hôn hôn, hôn hắn đại cái chán, Vương Kiến Sương nhìn nhìn ba ba, cũng hét lên, ta cũng không cho ba ba đi. Kiến dân cùng kiến quốc k hai cũng chăm miệng một lời nói, ba ba không cần đi. Vương Văn Quảng nhìn chính mình bốn cái hài tử, trong lòng cảm khái vạn phần, hắn muốn nói một câu. Lại cái gì cũng chưa nói ra tới Lúc này triệu chân chân để ra nước Gấm lại đây cho mỗi cá nhân đều đổ một chén nước Tào lệ quên thật mạnh thở dài một hơi Nói, văn quảng Ngươi cùng chân chân thương lượng hảo không có Các ngươi khi nào ly hôn Liền dư lại ngày mai cuối cùng một ngày Vương văn quảng cùng triệu chân chân Cũng chưa trả lời nàng lời nói Quách đại tỉ nhịn không được nói Chân chân, lúc này ngàn vạn không thể xử trí theo cảm tính Ai đều biết ngươi cùng vương hiệu trưởng Phu thê cảm tình hảo Nhưng chuyện này ngươi muốn hướng lâu dài tưởng. Ngươi nếu là không cùng vương hiệu trưởng phân rõ rơi tuyến, vậy ngươi cùng hài tử cũng đều đến đi theo đi vào, chịu khổ bị tội trước không nói, gặp lại chính là cả gia đình. Nếu là ngươi phân rõ rơi tuyến, chẳng những bảo vệ chính ngươi cùng hài tử, nếu là về sau sự tình có quay lại đường sống, vậy ngươi còn có thể thế vương hiệu trưởng ở bên ngoài chạy một chạy. Chu Quế Chi cũng gật gật đầu nói, tiểu quách lời này nói rất đúng, tục ngữ nói rất đúng, giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi Ngươi nhìn xem tứ bảo mới bao lớn một chút, một tuổi nhiều tiểu hoa nhi đi theo đi nông trường loại địa phương kia, kia không phải sống sở sờ, sờ bị tội sao. Triệu chân chân giờ phút này biểu tình có chút hoàng hốt. Loại này tình cảnh cùng kiếp trước ký ức là cỡ nào tương tự, chẳng qua khi đó Vương Văn Quảng bị mang đi cách ly thẩm tra sau, nàng cùng bọn nhỏ đã bị trường học từ chuyên gia trong lâu đuổi ra tới, nàng không chỗ để đi chỉ có thể mang theo Hải tử đi cha mẹ chồng ra. Vào lúc ban đêm, Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ quên. còn có trùng hợp cũng ở vương gia thẩm lị lị, đều cực lực khuyên bảo nàng ly hôn. Vương Văn Mỹ lo lắng nhìn nhìn đệ đệ hai vợ chồng. Nói thật mấy năm nay cùng chu Đức Thành Phu thê cảm tình chưa nói tới thật tốt, cũng chưa nói tới nhiều hư, nàng đã từng nào quá hai lần ly hôn, là nàng chính mình thiệt tình tưởng ly hôn, nhưng nhớ lại tới kia tư vị còn không quá dễ chịu, huống chi đệ đệ cùng đệ muội luôn luôn cảm tình như vậy hảo, mà hiện tại phải vì cảm tình ở ngoài nguyên nhân ly hôn, nói vậy phi thường không dễ chịu đi. Nàng nhận thấy được triệu chân chân sắc mặt rất kém cỏi, liền vô vô nàng đầu vai, nói chân chân, chúng ta làm nữ nhân đặc biệt khó, đặc biệt làm mụ mụ về sau càng khó, phàm là không thể luôn muốn chính mình, muốn nhiều vì bọn nhỏ suy xét, ngươi lo lắng văn quảng chúng ta đều có thể lý giải, nhưng hiện tại đích sắc không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Triệu chân chân hướng đại cô tử miễn cưỡng cười cười, lại chưa nói một câu. Vương giá hiên cao mày mắt lạnh nhìn nửa ngày, nói, văn quảng, chuyện này ngươi nhất định phải suy xét rõ ràng. vấn đề của ngươi chính ngươi tới gánh vác cùng phụ trách không thể liên lụy đến hài tử trên người ta và ngươi mẹ tuy rằng tuổi không nhỏ nhưng giúp đỡ chiếu cố mấy cái hài tử là không thành vấn đề các ngươi trừ bỏ ly hôn không có lựa chọn khác vương văn quảng bình tĩnh nhìn phụ thân vẫn là không nói chuyện tào lệ quên cảm thấy nhi tử cùng con dâu thái độ thực không đúng có điểm nóng nảy hướng về phía nhi tử phát hỏa nói văn quảng lúc này ngươi ngàn vạn không thể hô đồ, nghe ba mẹ lời nói ngày mai liền đi xử lý ly hôn thủ tục được không Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta và ngươi ba sẽ đem bốn cái hải tử đều tiếp nhận đi, chân chân nếu nguyện ý, cũng có thể đi theo cùng nhau qua đi trụ. Kiếp trước cùng cha mẹ chồng dưới một mái hiên ngắn ngủi nhật tử, triệu chân chân hiện tại đều không muốn đi tưởng. Vẫn luôn trầm mặc không nói thẩm lì lị, lị đột nhiên nói, chân chân, ta mới vừa từ rất nhà máy hóa chất công tác, vương thúc thúc cùng tào A Di thân thể cũng không tốt lắm, ngươi công tác cũng đội, nếu là các ngươi chiếu cố bốn cái hải tử lo liệu không hết quá nhiều việc, ta tùy thời có thể qua đi hỗ trợ trước triệu chân chân bị từ cha mẹ chồng ra đuổi ra tới sau, hai vợ chồng ra chiếu cố bốn cái hài tử rất là cố hết sức, khi đó vẫn là độc thân thẩm lị lị dứt khoát trụ vào vương ra giúp đỡ chiếu cố bốn cái hài tử. Có cha mẹ chồng xúi dục lại có thẩm lị lị hàng ngày chiếu cố, bọn nhỏ dần dần đều cùng nàng không hôn, hơn nữa, nàng lúc ấy lâm vào lớn hơn nữa xoé nước, chính mình sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, chờ sau lại cùng lưu trí vĩ kết hôn sau, lại đi tới cửa xem hài tử, cha mẹ chồng lại không cho nàng thấy hài tử. Sau lại vương văn quảng bị sửa lại án xử sai sau liền cùng thẩm lỵ lỵ kết hôn. Cũng may này một đời hoàn toàn không giống nhau, thẩm lỵ lỵ kinh nàng làm ai mối đã kết hôn có chính mình hài tử, hơn nữa nàng cùng thẩm lị lỵ chỗ thành bạn tốt. Tuy rằng đồng thời nàng cũng là kiến dân chờ mấy cái hài tử mẹ nuôi, nhưng này cũng không ý nghĩa, nàng sẽ cho bất luận cái gì một cái mặt khác nữ nhân cơ hội, tới chiếu cố chính mình hài tử. Nàng hài tử cần thiết nàng chính mình tới chiếu cố. Không được. Triệu chân chân chính mình không có ý thức được. Nàng dùng hết toàn lực hô lên tới nói là như vậy lớn tiếng, đem ở đây người đều khiếp sợ. Vương văn quảng lại là thập phần lo lắng nhìn thoáng qua thế tử. Triệu chân chân một tay đem tiểu kiến minh ôm lại đây, lại hướng kiến dân ca ba vây vây tay, bốn cái hài tử vây quanh ở nàng trung quanh, nàng sờ sờ bọn nhỏ đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười nói, hôn có thể ly, nhưng bọn nhỏ ai cũng đừng nghĩ mang đi. Một cái đều không được. Ở đây những người khác vừa nghe nói nàng đồng ý ly hôn, đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Vương Giá hiên cùng Tào Lệ quên hai vợ chồng không đạt tới mục đích thập phần không cao hứng, Tào Lệ quên hướng con dâu nói, ta biết ngươi luôn luôn có khả năng, nhưng ngươi cũng không nghĩ, bốn cái hài tử ngươi một người như thế nào mang. Hơn nữa ngươi còn muốn công tác, kia càng không có thể. Triệu chân chân giờ phút này trong mắt chỉ có nàng bốn cái hài tử, căn bản không phản ứng nàng. Từ Vương Văn Quảng cùng Triệu chân chân kết hôn sau, ở bà bà trước mặt vẫn luôn là túi đầu không lưng dường như, nàng loại thái độ này làm từ Tào Lệ quên đặc biệt sinh khí Trong miệng nói ra nói liền không tốt lắm nghe, chân chân ngươi đây là không biết lượng sức. Ngươi cùng văn quảng hiện tại hai người dưỡng bốn cái hải tử đều cố hết sức, khác không tính, này hơn nửa năm ta và ngươi ba ít nhất trợ cấp cho các ngươi một ngàn khối đi, chỉ bằng ngươi một tháng bốn năm chục khối tiền lương, ngươi như thế nào nuôi sống bốn cái hải tử. Ngươi nếu là không muốn cùng chúng ta trụ cũng đúng, nhưng bốn cái hải tử chúng ta cần thiết tiếp nhận đi. Triệu chân chân cũng thừa nhận, ở vật chất điều kiện thượng, Hải tử đi theo chính mình là không bằng đi theo cha mẹ chồng, nhưng kiến sương mới 5 tuổi, tiểu kiến minh mới một tuổi nhiều, lớn như vậy điểm hải tử căn bản không rời đi mụ mụ. Nàng túi đầu hôn hôn tiểu nhi tử cái chán, quay đầu cùng cha mẹ chồng nói ba, mẹ, ta biết các ngươi là hảo tâm, nhưng chuyện này không có thương lượng đường sống, ta hải tử cần thiết ta chính mình mang, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Nếu các ngươi tưởng tôn tử, tùy thời có thể lại đây xem, thậm chí ta đem hải tử mang qua đi cũng có thể. Nhưng đem hải tử giao cho các ngươi dưỡng không được, một cái đều không được. Nàng này một phen lời nói rõ ràng nói được lại tức lại cấp, nhưng lại mang theo một loại nói không nên lời bi thương. Một bên vương văn quảng hắc một khuôn mặt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn cùng triệu chân chân này còn không có ly hôn, cha mẹ thế nhưng đã tính toán lại đây đoạt tôn tử. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không rõ sao, hắn cùng chân chân ly hôn là bách với hiện trạng, cũng không phải thật sự tưởng ly hôn, lúc này từ chân chân trong tay đoạt hải tử. chẳng lẽ không phải hướng hắn trong lòng giải mối sao Vương văn quảng hướng mẫu thân cười cười nói, mẹ, ta cùng chân chân ly hôn ngài khẳng định thật cao hứng đi Tào lệ quên đích xác cao hứng tuy rằng gần nhất một năm đối triệu chân chân có một ít hiểu biết lúc sau nàng không như vậy chán ghét cái này con dâu nhưng hiện tại nhi tử có cơ hội cùng nàng ly hôn, nàng là cử đôi tay tán thành nhưng hiện tại đối với nhi tử mặt đen không biết vì sao có chút trộn dạ trong phòng không khí đặc biệt xấu hổ quách đại tỷ cùng chu xưởng trưởng đám người cảm thấy các nàng chính là tới khuyên triệu chân chân ly hôn nếu hiện tại đã đạt tới mục đích nhân ra trong nhà mặt khác chuyện này liền không cần trộn lẫn đều đứng lên cáo từ thẩm lì lì hai vợ chồng cũng cảm thấy không cần thiết lại đãi đi xuống triệu chân chân đưa bọn họ ra cửa quách đại tỷ bỗng nhiên đối nàng thì thầm vài câu chân chân tỷ ngươi đừng sợ chính mình hai tử phải chính mình mang đến lúc đó ngươi muốn lo liệu không hết quá nhiều việc ta rủ sao quang côn một cái ta lại đây giúp ngươi Triệu chân chân hướng nàng cảm kích cười cười. Chu xưởng trường đứng ở cửa cũng nói, đúng vậy, có cái gì khó khăn ngươi nhất định phải mở miệng, không có gì không qua được điểm mấu chốt. Triệu chân chân gật gật đầu, đem đại gia đưa ra ngoài cửa. Trong phòng không khí tuy rằng còn thực nặng nề, nhưng rốt cuộc đã không có người ngoài ở đây. Tào lệ quên cảm thấy nếu cùng triệu chân chân thương lượng không thông, không bằng hỏi một chút bọn nhỏ ý kiến. Gần nhất này hơn nửa năm, vương giá hiên ở kiến dân cùng kiến quốc trên người không thiếu hạ công phu, nàng cũng giống nhau vì giáo tiểu kiến xương tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực nàng cười hướng tiểu kiến xương vẫy vẫy tay nói tam bảo lại đây đến mãi mãi nơi này tới vương kiến xương nâng mặt nhìn nhìn mụ mụ triệu chân chân cười cười nói đi thôi tao lệ quên một phen ôm tiểu kiến xương từ túi sách lấy ra một bao trứng gà cuốn đưa cho hắn cười hỏi tam bảo ngươi có nguyện ý hay không đi theo ra ra mãi mãi cùng nhau sinh hoạt ta vương kiến xương cầm quân trứng đang muốn ăn lúc này cũng không ăn đầu nhỏ tự hỏi mấy giây lắc lắc đầu nói không được à chúng ta ban đồng học đều là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau sinh hoạt nếu là nãi mãi tưởng kiến sương kiến sương liền đi xem nãi mãi được không tào lệ quên tuy rằng thực thất vọng nhưng nhìn tôn tử tính trẻ con thiên chân mặt cũng chỉ có thể cười cười nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng kiến dân cùng kiến quốc này hai đứa nhỏ rốt cuộc đã 8 tuổi còn không đợi nãi mãi mở miệng liền dành trước nói nãi mãi về sau mỗi cái cuối tuần chúng ta đều đi xem ngươi cùng ra ra được không đại nhân công tác làm không thông Tiểu hai tử chính mình lại không đồng ý đi, hai vợ chồng ra lại muốn cho tôn tử đi theo chính mình sinh hoạt, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tào lệ quên dù sao cũng là một cái đương mẫu thân người, nàng chỉ vào mang lại đây một cái đại bao nói, văn quảng, đây đều là vì ngươi chuẩn bị. Ta và ngươi ba nghe nói các ngươi trường học sự tình, hai ngày này cũng chưa ngủ ngon, đặc biệt là ngươi ba ba, hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng đem điện thoại đánh tới Bắc Kinh đi, ngươi tiểu thúc thúc nói chuyện này nhi liền hắn cũng cắm không được tay. nói cả nước đều là cái này tình thế phần tử trí thức chỉ sợ đều phải xui xẻo ai vương giá hiên đệ đệ vương quế sinh triệu chân chân là biết đến người này năng lực rất mạnh là từ bình thành bảo mật cục đi bước một thăng lên đi luận chức quan không bằng lưu tư lệnh đại nhưng thực quyền cùng ảnh hưởng lại so với hắn đại giống vương giá hiên cùng tào lệ Quyên như vậy đã về hưu cao cấp phần tử trí thức rất nhiều người ở phía sau tới thanh toán vận động chung đã chịu liên lụy không ít đều bị áp giải hạ phóng nhưng bọn hắn hai vợ chồng già không đã chịu ảnh hưởng Cũng là vì Vương Quế sinh nguyên nhân, nhưng đối với Vương Văn Quảng sự tình, hiện tại đã là tức thành sự thật, Vương Quế sinh giúp không được gì. Hơn nữa sau lại hắn đứng sai đội, chức quan chẳng nhưng không có thể hướng lên trên lại đi một bước, còn nhân bệnh trước tiên về hưu. Vậy càng giúp không được gì. Tuy rằng giờ phút này Tào Lệ Quyên nói nhiều ít có thể chấn an một chút người tâm tình, nhưng Vương Văn Quảng đã giống như trước ý tưởng đơn giản như vậy, bất quá, vì chấn an cha mẹ, hắn vẫn là gật gật đầu, nói, ba, mẹ. Các ngươi số tuổi lớn, ngày thường muốn nhiều chú ý thân thể, lần này hạ phóng người nhiều như vậy, cũng không cần vì cái này sự tỉnh quá nhiều lo lắng. Chu Đức Thành lúc này chen vào nói đúng vậy, nhiều người như vậy bị hạ phóng, thật đúng là có điểm không giống bình thường. Trong sở một cái đồng sự thân thích vài tháng trước đã bị hạ phóng, cũng là cái này thanh hòa nông trưởng, nhà bọn họ người đi thăm quá vài lần, nói là ở bên trong tình huống còn tính có thể, sẽ không giống trong ngục giam đối đại phạm nhân giống nhau, ngày thường sẽ không đánh chửi. Chính là mỗi ngày đều phải xuống đất lao động, ăn đến cũng có chút kém, bất quá sẽ không. đói bụng. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói kỳ thật chính là cải tạo lao động. Tào lệ quên còn nói thêm Văn Quảng, ngươi tới rồi địa phương liền hướng trong nhà gửi một phong thơ, có cái gì khó khăn hoặc là thiếu thứ gì nhất định phải giảng, mọi người đều sẽ nghĩ cách giải quyết. Vương Văn Quảng gật gật đầu. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Vương Văn Mỹ nói ba, Mẹ, chúng ta cũng đừng ở chỗ này thêm phiền, làm chân chân hảo hảo thu thập một chút đi. Tất cả mọi người đi rồi, trong phòng lập tức trở nên đặc biệt tan tĩnh, triệu chân chân cảm giác có chút mỏi mệt, ôm tiểu nhi tử ở trên sofa vẫn không núc ních. Vương Văn Quảng đi qua đi sờ sờ nàng đầu, an ủi nói chân chân ngươi đừng sợ, hết thảy đều sẽ quá khứ. Kỳ thật lời này hắn nói rất là trốt dạ bởi vì liền chính hắn đều không tin. Không nghĩ tới triệu chân chân lại lập tức gật gật đầu nói đúng vậy, hết thảy đều sẽ quá khứ. Văn Quảng ngươi yên tâm, cái gì cũng không thể chia rẽ chúng ta người một nhà. Vương Văn Quảng không quá minh bạch nàng nói ý tứ, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là ôn nhu hôn hôn nàng gương mặt, nói đúng vậy, cái gì cũng không thể chia rẽ chúng ta người một nhà. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Trân Trân đã đem sở hữu đồ vật đều sửa sang lại ra tới, lớn đến đệm chăn quần áo thư tịch, nhỏ đến bút máy trang giấy rửa mặt tạo, nhiều vô số chứa đầy hai cái đại bao tải, nàng cẩn thận kiểm tra rồi một lần, mới yên tâm đi phòng bếp chuẩn bị ăn. Lập tức tiến tháng 11, thời tiết càng ngày càng tới càng lạnh. Dầu chiên đồ ăn càng không dễ dàng biến chất, nàng làm một đại buồn dầu mỡ bánh, lại dùng tiểu thạch ma nghiền nát phao tốt cây đậu làm một nồi sữa đậu nành. Lúc này cũng liền sáng sớm 6 giờ đồng hồ, bọn nhỏ đều còn không có tỉnh lại, hai vợ chồng mặt đối mặt ngồi ở bàn an bên, cách sữa đậu nành nhiệt khí lẫn nhau nhìn chăm chú thật lâu, triệu chân chân đột nhiên cười nói văn quảng, năm đó hai ta kết hôn thời điểm ta còn đang suy nghĩ, ta triệu chân chân vận khí thật đúng là hảo, thế nhưng có thể gặp gỡ ngươi như vậy hảo nam nhân. Này chỉ sợ là ta đời này lớn nhất vật khí, cho nên ta muốn tích phúc. Nhất định phải hảo hảo cùng ngươi quá cả đời, ai biết hiện tại thế nhưng muốn ly hôn. Nàng cười cười, trong mắt băng ra nước mắt. Năm đó kết hôn hắn làm sao không phải như vậy tưởng. Muốn cùng triệu chân chân đầu bạc huề lao quá cả đời, Vương Văn Quảng nhịn xuống chỗ sót, đứng lên giúp thê tử xoa xoa nước mắt, nói, chân chân, chúng ta đây đều là vì hài tử, mặc dù là ly hôn, lòng ta cũng chỉ có ngươi một người. Triệu chân chân thật mạnh điểm lớn gật đầu, nói, ta cũng là sữa đậu nành còn mạo nhiệt khí, dầu mỡ bánh cũng chiên đến hai mặt kim hoàng, bên trong đậu đỏ nhân tử là triệu chân chân chính mình làm, chẳng những bỏ thêm mật ong cùng đường trắng, còn cẩn thận trừ đi ra, cắn một ngụm đặc biệt mềm mại ngọt lành, nhưng hai vợ chồng lại đều có điểm ăn không vô. Thức mau buồng trong tiểu kiến minh tỉnh, bất quá tiểu gia hỏa rốt cuộc lớn, sẽ không vừa tỉnh tới liền hoa hoa khóc lớn, hắn tử chính mình trên cái giường nhỏ ngồi dậy. xoa xoa đôi mắt phát hiện ba ba mụ mụ thế nhưng đều không ở liền lớn tiếng kêu lên mụ mụ triệu chân chân chạy nhanh đi qua nàng cười nói ai u chúng ta tứ bảo tỉnh ngươi có phải hay không đói bụng nha muốn hay không uống lại a tiểu kiến minh gật gật đầu Dầu mỡ bánh bởi vì có gạo nếp mặt không dễ tiêu hóa tứ bảo quá tiểu không thể ăn triệu chân chân mặt khắc trưng một chén trứng gà bánh tiểu kiến minh uống lên nửa bình mãi lại đem trứng gà bánh cuộc ăn tiểu ra hỏa ăn uống no đủ sau tinh thần thực hảo Một người chạy đến trong viện xoay vòng vòng, chính mình chơi trong chốc lát có chút nhàm chán, liền bước cẳng chân đi gõ các ca ca môn. Kiến dân cùng kiến quốc đã tỉnh, ca hai nhi đang ở nói nhỏ. Ca, ngươi nói nếu là ba ba thật đi rồi làm sao bây giờ a? Vương kiến quốc có điểm lo lắng hỏi. Vương kiến dân kỳ thật trong lòng cũng hốt hoảng, hắn nói, ngày hôm qua giữa trưa ta nghe được chúng ta chủ nhiệm lớp cùng triệu lao sư nói, bọn họ nói, lần này đại học hạ phóng tổng cộng có một trăm nhiều người, không riêng gì chúng ta ba ba. Chúng ta ban mười bốn mươi cái đồng học đâu, một trăm nhiều người tương đương chúng ta ba cái ban, nhiều người như vậy, khả năng chính là tập thể hoạt động đi, giống chúng ta trường học tổ chức chơi xuân, bất quá cũng không biết ba ba khi nào có thể trở về. Vương Kiến Quốc gật gật đầu, còn nói thêm nếu là tập thể hoạt động, kia ba ba mụ mụ vì cái gì như vậy không cao hứng. Ra Gia ra mãi mãi ngày hôm qua thoạt nhìn cũng không cao hứng. Vấn đề này Vương Kiến dân cũng có chính mình đáp án ngày hôm qua ngươi không nghe cô cô nói sao, cái kia nông trường điều kiện thực ra khổ. ba ba muốn xuống đất lao động. Vương Kiến Quốc lần này đặc biệt đồng ý ca ca nói, ba ba người này có điểm lười, về đến nhà liền ồn ào mệt, đích sắc làm hắn lao động hắn sẽ không cao hứng. Hai cái tiểu hài tử thảo luận không có cố tình hạ giọng, bởi vậy ở bên cạnh trên giường Vương Kiến Sương cũng bị đánh thức, hắn dùng tiểu béo tay dùng sức xoa nắn vài cái béo khuôn mặt, mở to mắt hỏi đại ca nhị ca, ba ba thật muốn đi rồi sao? Vương Kiến dân trả lời đúng vậy, phải đi, nghe nói chiều nay liền sẽ đi rồi. Tuy rằng Vương Kiến Sương càng thích mụ mụ, nhưng gần nhất một đoạn thời gian Vương Văn Quảng thường xuyên bồi hắn chơi, hắn cũng thực thích Ba Ba. Tưởng tượng đến Ba Ba thế, nhưng phải đi, hắn trong lòng đặc biệt khó chịu, cấp hô hô lại hỏi Đại Ca Nhị Ca, Tiêu Ba Ba khi nào trở về a? Vương Kiến Dân cùng Vương Kiến Quốc hai mặt nhìn nhau, vấn đề này bọn họ trả lời không được, bọn họ cũng muốn biết. Vương Kiến Sương càng nghĩ càng khổ sở, hé miệng hoa hoa khóc lên. Năm tuổi Tiểu Hoa Nhi tiếng khóc đặc biệt có sức cuốn hút. ngay từ đầu kiến dân cùng kiến quốc còn tưởng khuyên một khuyên đệ đệ sau lại không biết vì sao cũng đi theo khóc lên tiểu kiến minh tới gõ cửa thời điểm nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc này nhưng đem tiểu ra hỏa sợ hãi hắn chạy nhanh chạy về đi trở lại phòng khách nhìn đến ba ba mụ mụ liền nói nói mụ mụ các ca ca khóc triệu chân chân cùng vương văn quảng kỳ thật đã nghe được cũng đang muốn qua đi đâu nàng sờ sờ kiến minh khuôn mặt nói tứ bảo các ca ca khóc ngươi muốn khuyên một khuyên không chuẩn đi theo khóc được không Tiểu gia hỏa ngoan ngoắn gật gật đầu Hai vợ chồng đẩy ra mấy đứa con trai phòng Vương kiến dân cùng vương kiến quốc nhìn đến Ba ba mụ mụ liền không khóc Chỉ có vương kiến Sương lại là càng khóc càng lớn tiếng Trong miệng còn ồn ào ba ba không đi Ba ba không thể đi Ba ba không đi Vương văn quảng đem nhi tử từ trên giường ôm xuống dưới Cho hắn xoa xoa nước mắt Ôn hòa nói kiến Sương ngoan à Mau đứng lên ăn cơm Trong chốc lát ba ba giáo ngươi đã cầu được không Vương kiến Sương không như vậy hảo hống Hắn trốn nước mắt mắt to xoay chuyển, nói, Kia ba ba có phải hay không không đi rồi à? Vấn đề này Vương Văn Quảng vô pháp trả lời. Triệu chân chân cười đối con thứ ba nói, Kiến Sương, chờ một lát đá cầu mụ mụ cùng ngươi thi đấu được không, nhìn xem ai có thể thắng. Vương Kiến Sương đã từng cùng mụ mụ Triệu chân chân là đồng học, cùng nhau thượng mãi mãi giáo khóa, thắng quá mụ mụ rất nhiều lần, hơn nữa hắn chưa từng gặp qua mụ mụ đá cầu, bởi vậy trong lòng rất có năm chắc có thể thắng, liền thập phần cao hưng nói, hảo á hảo a. bọn nhỏ ăn cơm xong hai vợ chồng mang theo bọn nhỏ ở trong sân đá cầu mấy cái hài tử vốn dĩ liền rất thích đá cầu hơn nữa ba ba mụ mụ cùng nhau bồi bọn họ chơi này vẫn là lần đầu tiên bởi vậy đều đặc biệt cao hứng ngay cả một tuổi nhiều vương kiến minh tuy rằng sẽ không đá cầu cũng thập phần hưng phấn ở một bên thủ túc vũ đạo còn thường thường cặc cặc cười to thời gian tựa hồ quá đến đặc biệt mau thực mau liền hơn 10 giờ vương văn quảng cùng triệu chân chân lẫn nhau đối xem một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm không tha lại không đi làm ly hôn thủ tục liền tới không kịp. Vương Văn Quảng đem trong tay bóng cao su phóng tới trên mặt đất, đối bọn nhỏ nói, nghỉ ngơi trong chốc lát ba ba mụ mụ mang các ngươi tìm lập chí cứu cứu đi chơi được không? Ba cái hài tử lúc này đã quên mất buổi sáng phiền não, chăm miệng một lời nói, hảo. Triệu Chân Chân lánh tứ bảo vào phòng ngủ, nàng từ trong ngăn tủ tìm ra kia kiện phấn hồng đâu liêu áo khoác, này một kiện quần áo làm lúc sau không có mặc quá hai lần, thoạt nhìn vẫn là mới tinh mới tinh, vốn dĩ trong gương nàng dị thường tiểu tụy nhưng thay cái này quần áo sau sắc mặt nhìn hào rất nhiều vương văn quảng nhìn chằm chằm nàng nhìn vài mắt cười nói chân chân ngươi thật xinh đẹp cùng chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm giống nhau như lúc. triệu chân chân cũng cười cười trong gương chính mình còn tính tuổi trẻ xinh đẹp nhưng năm tháng không buông tha người nhìn kỹ khỏe mắt đã có tế van mang theo bọn nhỏ đi ly hôn hiển nhiên không phải một cái thực tốt lựa chọn đặc biệt là kiến dân cùng kiến quốc đã hiểu chuyện nhi phỏng trừng kiến xương cũng sẽ đã hiểu bọn nhỏ nói không chừng sẽ đương trường khóc náo lên Bởi vậy, hai vợ chồng quyết định đem hải tử trước đưa đến đường thúc ra. Chu Thục Bình cùng Triệu Thanh Sơn hai vợ chồng liệu định bọn họ phu thê sẽ đến, đều xin nghỉ ở nhà chờ. Giờ phút này nhìn thấy bọn nhỏ tới, chạy nhanh mang sang chuẩn bị tốt đồ ăn vạt, nói, chân chân a, ngươi mau cùng văn quảng đi vội đi. Kỳ thật, trong trường học hạ phóng tin tức mới vừa truyền khai, Triệu Thanh Sơn hai vợ chồng liền đặc biệt lo lắng chất nữ, bất quá ninh hủy đi một tòa miếu không hủy đi một có hôn. bọn họ lại lo lắng triệu chân chân chịu liên lụy cũng sẽ không khuyên nàng ly hôn, nhưng sau lại trần tổ trưởng từng nhà làm công tác, yêu cầu đại gia phân rõ giới tuyến, hơn nữa trường học rất nhiều phu thê thật sự ly hôn. Triệu Thanh Sơn ngồi không yên, triệu chân chân một cái không văn hóa ở nông thôn cô nương, trả giá bao lớn nỗ lực mới có hiện tại cục diện, không có người so với hắn cái này đường thúc rõ ràng hơn, nếu là triệu chân chân ngớ ngẩn không ly hôn, không riêng gì nàng, bọn nhỏ cũng đều sẽ đi theo đi nông trường chịu khổ. làm như vậy tuy rằng nghe tới thực hảo phu thê đồng cam cộng khổ nhưng sinh hoạt không phải đồ hư danh thanh thanh hòa nông trường triệu thanh sơn vẫn là hiểu biết một chút nơi đó tuy rằng chiếm địa thực quảng nhưng bên trong thổ địa không sai biệt lắm đều là đất mặt kiềm, lương thực sản lượng rất thấp nhiều người như vậy hạ phóng đi vào về sau có thể hay không cung đọc thuộc lòng lương đều là không biết bao nhiêu trải qua ba năm đặc hắn khác sâu mà cảm nhận được không có gì so đói bụng càng đáng sợ sự tình bởi vậy sớm tại hôm trước Triệu Thanh Sơn cùng Chu Thục Bình đã thừa dịp Vương Văn Quảng không ở nhà, khuyên quá một hồi triệu chân chân. Cục dân chính liền ở đại học phụ cận một cái trên đường, bọn họ đến thời điểm, ly hôn cửa sổ thế nhưng ở xếp hàng, bất quá khả năng phòng làm việc cũng suy xét đến người quá nhiều, hết thể thủ tục đều đơn giản hóa, tuy rằng người rất nhiều, nhưng vô dụng trong chốc lát, liền đến phiên bọn họ. Đem đỏ thâm giấy hôn thú đưa qua đi thời điểm, Vương Văn Quảng bỗng nhiên nhớ tới kết hôn cũng là ở chỗ này đăng ký. Trong ấn tượng đó là một cái xuân phong xe lạnh sáng sớm, hắn suy nửa đêm từ trong nhà trộm tới sổ hộ khẩu, cùng triệu chân chân đợi gần hai cái giờ, cái thứ nhất vọt vào tới làm kết hôn đăng ký. Nghĩ đến này, 40 tuổi đại nam nhân thế nhưng rơi lệ. Triệu chân chân có điểm hoảng, nàng kỳ thật cũng tưởng thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi, nhưng nàng biết, khóc là vô dụng, nàng sống hai đời, không thể lại làm bất luận cái gì vô dụng sự tình, liền cười nói, văn quảng. Ngươi nhìn xem phía trước, có phải hay không các ngươi trường học mầm lao sư a vương văn quảng bỗng nhiên ý thức được đây là ở cục dân chính phòng làm việc văn phòng chạy nhanh dùng ngu bàn tay xoa xoa nước mắt lại lần nữa trở lại triệu thanh sơn ra đã không sai biệt lắm giữa trưa chu thục bình đã làm tốt cơm trưa bọn nhỏ cơm sáng ăn đến sớm một buổi sáng đầu tiên là đi theo ba ba mụ mụ đá cầu triệu lập trí lại mang theo bọn họ chơi diều hâu bắt tiểu kê trò chơi hoạt động lượng đại bọn nhỏ sớm đói bụng bởi vậy liền ăn trước thượng vương kiến sương vẫn là thích nhất ăn đùi gà đặc biệt là đường bà ngoại chu thục bình làm tương nấu đùi gà đặc biệt ăn ngon hắn nhìn đến ba ba mụ mụ tới khoảng hai chỉ tiểu du tay nói ba ba mụ mụ mau tới đây ăn cơm a tiểu kiến minh bị chu thục bình ôm đang ở uy cà rốt bùn cái miệng nhỏ thượng ăn được đến chỗ đều là như vậy có điểm buồn cười hắn cũng cười hì hì hô mụ mụ ba ba đối mặt một bàn lớn ăn ngon đồ ăn hai vợ chồng lại ăn không mấy khẩu liền buông xuống ăn cơm xong trở lại chính mình trong nhà mấy cái hài tử đều có ngủ chưa thói quen Thực mau liền ngủ rồi, nhưng bọn hắn phỏng trừng sẽ không nghĩ đến, chờ lại lần nữa tỉnh lại, ba ba Vương Văn Quảng liền rời đi ra. Bởi vì hạ phóng người thật sự quá nhiều, kỳ thật từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, đã có lục tục nhân ra đều áp giải đi rồi, Vương Văn Quảng bọn họ xem như cuối cùng một đám. Triệu chân chân đứng ở cách đó không xa, nhìn trượng phu có chút cố hết sức đem hai đại túi hành Lý phóng tới trên xe, sau đó chính hắn cũng ngồi vào trong xe, xe thúc đẩy, Thực mau quẻo vào sử ra đại môn. trong nháy mắt nàng cảm thấy chính mình tâm bị nạnh sinh sinh cắt thành hai nửa theo đưa tiễn dòng người triệu chân chân thần sắc có chút hoảng hốt hướng ra đi không biết vì cái gì đi đến một nửa chính là cảm giác đi không đặng nàng khom lưng ngồi sổn ven đường đem chính mình đầu thật sâu chôn xuống nhưng nàng cũng không có khóc một lát sau có người phát hiện nàng là triệu chân chân đồng chí sao triệu chân chân chạy nhanh đứng lên trương trưởng phòng cùng lưu trí vĩ liền đứng cách nàng một mét nhiều địa phương nàng dùng sức bài trừ vẻ tươi cười Nói trương trưởng phòng ngươi hảo. Trương trưởng phòng nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, quan tâm nói, ngươi không có việc gì đi. Triệu chân chân lại dùng sức cười một chút, nói, thỉnh lãnh đạo yên tâm, ta không có việc gì. Trương trưởng phòng trong lòng thở dài, loại sự tình này là vô pháp như khuyên, chỉ có thể nói triệu chân chân đồng chí, về sau nếu ở sinh hoạt hoặc là công tác thượng gặp được cái gì vấn đề, tổ chức thượng đều sẽ trợ giúp ngươi. Triệu chân chân đích xác có vấn đề, chính là không gặp được trương trưởng phòng. Nàng cũng tưởng mau chóng đi một chuyến tòa thị chính Nhưng nàng nhìn bên cạnh lưu Chí vĩ liếc mắt một cái Vẫn là đem muốn nói nói nuốt xuống Nhẹ nhàng gật gật đầu nói đa tạ lãnh đạo quan tâm Kia không quay rời lãnh đạo công tác Nàng túi đầu chạy nhanh đi phía trước đi Ai biết mới đi rồi vài bước lại bị gọi lại Người chờ một chút Lưu Chí vĩ thanh âm cách nhiều năm như vậy Nàng nghe xong vẫn là thập phần không thoải mái Triệu chân chân thập phần không tình nguyện quay đầu lại Lạnh lùng nói ra không biết lãnh đạo còn có chuyện gì Lưu trí vĩ nhìn chằm chằm nàng nhìn hai giây, hắn không thể không thừa nhận, cái này nữ đồng chí đích sắc lớn lên thật xinh đẹp, so Mễ Lam, cái kia không biết xấu hổ nữ nhân xinh đẹp nhiều, chính là so hoàng anh như vậy chưa lập gia đình cô nương cũng không kém cái gì, ngược lại còn nhiều vài phần thiếu phụ vũ mị. Nàng thật giống một đóa chạy đến nùng diễm hoa hồng, Mỹ lại không tự biết. Lưu Chí vĩ thu hồi chính mình ánh mắt, thanh âm mang theo vài phần lãnh đạm, triệu chân chân đồng chí đúng không, Ngươi ở trần tổ trưởng thủ hạ công tác. Phụ trách kịch văn minh một ít hằng ngày sự vụ, mấy ngày trước ta đi thị xác, là làm ngươi phụ trách cùng tòa thị chính bên này liên hệ, như thế nào chưa thấy được ngươi qua đi. Vốn dĩ, loại này việc nhỏ nhi lưu Chí vĩ là sẽ không để ý, nhưng lần này ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ có mễ lam như vậy ghê tẩm nữ nhân tới quái rối Nhìn đến không đến triệu chân chân hắn còn nghĩ không ra, hiện tại nhìn đến sau hắn đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật hết thể ngọn nguồn đều ở chỗ lâm thời thay đổi người. Lưu Trí Vĩ tuy rằng không thích quá bất luận cái gì một cái cô nương, nhưng nếu có cô nương thích hắn, hắn là biết đến. Húng chi Hoàng Anh xem hắn kia cay ánh mắt trước nay cũng không biết che giấu. Như vậy rõ ràng sự tình khẳng định những người khác cũng đã nhìn ra, cho nên ngày đó cái gọi là tiếp phong biến thượng. Trần Hữu Tùng cái này cáo già mới có thể an bài Hoàng Anh tới chiếu cố hắn, ở thích hắn cô nương trước mặt. Hơn nữa Hoàng Anh lại như vậy ân cần săn sóc, làm hắn lập tức đánh mất. Cánh gác chi tâm, bằng không căn bản sẽ không uống say. nếu không uống say, kia mẹ làm cái kia ác độc nữ nhân căn bản liền không có bất luận cái gì cơ hội. đương nhiên, hoàng anh tuy rằng phản ánh một ít có giá trị tình huống, nhưng những việc này mặc dù là nàng không nói, hắn cũng sẽ chậm rãi phát hiện. nhưng nếu là triệu chân chân tới phụ trách liền không giống nhau, này một vị nữ đồng chí đừng nói hảo cảm, đối hắn ra ngoài dị thường lãnh đạm, nhưng càng là như vậy, càng có thể làm hắn bảo trì bình tĩnh, phỏng chừng sự tình phía sau đều sẽ không đã xảy ra. triệu chân chân ngữ khí nhàn nhạt trả lời. mấy ngày nay trong nhà hài tử sinh bệnh, ta cấp trần tổ trưởng xin nghỉ, nhưng không dám chậm trễ lãnh đạo nhóm công tác, cho nên liền đem chuyện này chuyển giao cấp Hoàng Anh. Nói xong lại bỏ thêm một câu lãnh đạo nhóm quyết định khi nào xem chúng ta công tác tổ kịch văn minh sao? Lưu Chí Vi như những mày, hiện tại loại tình huống này hắn tính toán là mau chóng hồi kinh. Hôm nay tới thị sát đại học Hạ Phong công tác, cũng là trương trưởng phòng nạnh lôi kéo hắn tới, cũng không riêng gì đại học, Bình thành toàn thị đều nhấc lên oanh oanh liệt liệt vận động. rất nhiều đơn vị đều bài tra ra không ít giai cấp tư sản phần tử cùng tiềm tàng phá hư phần tử theo trương trưởng phong nói mấy ngày này an bài hạ phóng xe lớn đã bài đến nửa tháng sau thậm chí có địa phương xe ngựa xe bỏ đều cùng nhau dùng không thể không nói chân thị trưởng lần này lại dành trước một bước lưu trí vĩ thực hoài nghi hắn nếu là lại ở bình thành đãi đi xuống phía trước hắn viết về bình thành tam đại trương vấn đề báo cáo đều phải lật đổ trong viết dưới loại tình huống này hắn nơi nào còn sẽ đối kịch văn minh cảm thấy hứng thú Liên lạnh lùng nói, nếu có loại này ăn bài, sẽ trước tiên thông chi của các ngươi. Lúc này một người tuổi trẻ can sự chạy tới nói, trương trưởng phòng, lư chủ nhiệm, xe đã qua tới. Trương trưởng phòng hướng triệu chân chân vây vây tay. Về đến nhà, bọn nhỏ đều còn không có tỉnh, nhưng triệu thanh sơn hai vợ chồng không yên tâm, đã ở trong phòng khách thủ. Chu Thục Bình nhìn đến nàng sắc mặt rất khó xem, hai con mắt cũng là đỏ bừng đỏ bừng, liệu định là liên tục vài vãn không nghỉ ngơi tốt, có chút đau lòng nói, chân chân à. Hài tử tỉnh có ta và ngươi thúc, ngươi mau đi nghỉ một lát nhi đi, người như vậy ngao là không được. Triệu chân chân gật gật đầu không cởi quần áo liền nằm tới rồi trên giường. Ngay từ đầu nàng trong đầu lộn xộn, như thế nào cũng ngủ không được, nhưng sau lại nàng nghĩ đến chính mình bốn cái hài tử, nghĩ đến ngày mai chính là thứ hai, nàng yêu cầu đi công tác, trưởng phu vương văn quảng rời đi, nhưng cái này ra còn cần bình thường vận chuyển, nàng làm một nhà chi chủ, là không thể, cũng không có tư cách thân thể trước suy sụp xuống dưới. Triệu chân chân bỗng nhiên liền cảm thấy rất mệt thực mệnh nhọc, thực mau liền ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nàng kinh hoàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến bên cạnh trên cái giường nhỏ tiểu kiến minh còn ở hô hô ngủ nhiều. Triệu chân chân cảm giác có chút khát nước, tay chân nhẹ nhàng rời giường đi vào ra ngoài, thình lình phát hiện đường thúc cùng đường thẩm cũng không đi, hai vợ chồng tê ở nhỏ hẹp trên sofa ngủ một đêm, hiện tại còn không có tỉnh lại. Nàng trong lòng này lên một trận ấm áp cùng cảm động. uống qua một chén nước rửa mặt lúc sau triệu chân chân chạy nhanh đi phòng bếp ngày hôm qua làm dầu mỡ bánh còn thừa một ít hâm nóng là có thể ăn cấp tứ bảo trưng cái trứng gà bánh sau đó lại làm một nồi trứng gà tảo tía canh liền không sai biệt lắm nàng mới vừa làm tốt đơn giản cơm sáng triệu thanh sơn cùng chu thục bình hai vợ chồng cũng đi lên nhìn đến chú thím đều có chút mệt mỏi biểu tình triệu chân chân nói thúc thẩm mau ăn một ngụm liền trở về đi chờ một lát bọn nhỏ tỉnh ta trước đưa tứ bảo đi nhà giữ trẻ Lại đi đưa kiến xương, hai cái đại không cần đưa, sẽ không chậm trễ đi làm. Chu Thục Bình ngáp một cái nói, hảo, buổi tối ngươi không cần làm cơm, đến nhà ta tới ăn a. Triệu chân chân gật gật đầu. Trước kia Vương Văn Quảng thường xuyên không ở nhà, nhưng là có trương mụ hỗ trợ, sau lại trương mụ đi rồi, Vương Văn Quảng có làm bạn hài tử ý thức, chỉ cần không phải quá trọng yếu xã giao đều sẽ đẩy rớt, sớm tan tầm về nhà giúp nàng mang hài tử. Cho nên trước kia tuy rằng trong nhà có bốn cái hài tử. triệu chân chân cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Nhưng hiện tại là nàng chân chính một người mang theo bốn cái hài tử, nàng lập tức liền cảm thấy không giống nhau. Từ sáng sớm thượng bắt đầu liền giống như đánh giặc giống nhau, thu thập việc nhà nấu cơm chiếu cố lao tứ, đốc xúc ba cái đại chính mình rửa mặt mặc quần áo ăn cơm, lại đem hai cái tiểu nhân phân biệt đưa qua đi, trở lại đơn vị thường thường đều là mệt mỏi một thân mồ hôi mỏng, kỳ thật cái này cũng chưa tính cái gì, để cho nàng đau đầu chính là, bọn nhỏ bắt đầu tưởng ba ba rất nhiều thời điểm đều sẽ quản nàng muốn ba ba hôm nay buổi sáng tiểu kiến minh tỉnh đến đặc biệt sớm triệu chân chân cho hắn uy một lọ sữa bột tiểu ra hỏa chính mình từ nhỏ trên giường bò xuống dưới ở trong phòng khách chơi khởi xếp gỗ tới triệu chân chân xem hắn một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng yên tâm đi trong viện giặt quần áo nhưng mà mới giặt sạch một nửa liền nghe được tiểu nhi tử tiếng khóc nàng xoa xoa tay chạy nhanh chạy đến trong phòng màu sắc rực rỡ xếp gỗ rơi rụng đầy đất tiểu kiến minh bị môi hoa hoa khóc lớn Hắn nhìn đến mụ mụ liền hét lên, mụ mụ, ta muốn ba ba. Ta muốn ba ba. Triệu chân chân rỗi tay đem tiểu nhi tử bế lên tới, cho hắn lau lau nước mắt nói. Tứ bảo, mụ mụ không phải nói cho ngươi, ba ba đi công tác, muốn thật lâu mới có thể trở về. Chờ tứ bảo lớn lên cùng ca ca giống nhau cao, ba ba liền đã trở lại. Tiểu kiến minh nghe xong lời này càng không cao hứng, dùng lớn hơn nữa thanh âm hét lên, không được. Ta muốn ba ba. Ba ba cho ta đáp đại thành bảo. Triệu chân chân nhẫn mại tính tình nửa ngồi xuống xuống, nói, tứ bảo, mụ mụ cũng sẽ đáp đại thành bảo, mụ mụ cho ngươi đáp một cái được không. Tiểu kiến minh biểu tình vẫn là không quá vừa lòng, nhưng không tiếp tục khóc. Triệu chân chân nghiêm túc đùa nghịch xếp gỗ, thực mau liền đáp hảo, nàng cười nói, tứ bảo ngươi nhìn xem có xinh đẹp hay không. Tiểu kiến minh biểu môi nhìn vài lần, đột nhiên vươn tay nhỏ một gầy đẩy, xếp gỗ xôn xao tất cả đều đổ, hắn còn chưa hết giận, lại nâng lên chân giấm hai hạ, nói, "Khó coi." Không phải như thế, ta muốn ba ba. Hắn một bên ồn ảo, một bên lại khóc lớn lên. Triệu chân chân đem nhi tử bế lên tới, dùng tay nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng, nói, tứ bảo ngoan a không khóc, tứ bảo có phải hay không tưởng ba ba a? Tiểu kiến minh hai mắt đấm lệ gật gật đầu. Triệu chân chân cúi đầu hôn hôn nhi tử mang nước mắt gò má, nói, mụ mụ cũng tưởng ba ba, nhưng là mụ mụ không khóc, tứ bảo cũng không khóc được không. Chờ hôm nay tan học trở về, mụ mụ cấp ba ba viết một phong thơ. Thuận tiện nói cho hắn tứ bảo rất muốn ba ba được không? Chương 56 chương 56. Một chân bước lên kinh thành thổ địa, lưu trí Vi cảm thấy liền hô hấp đều đặc biệt vui sướng, vốn tưởng rằng lần này bình thành hành trình sẽ là dương mi thổ khí, không nghĩ tới lại ghê tởm tới rồi hắn, may mắn cái kia không biết xấu hổ nữ nhân cuối cùng lùi bước, nếu không muốn thật mang như vậy cái sốt ruột ngoạn ý nhi trở về, hắn về sau ở kinh thành còn như thế nào hơn a? Mặt mũi tất cả đều chết. Xe lửa ngồi gần 20 tiếng đồng hồ. Tuy rằng là giường nằm nhưng cũng rất mệt mỏi, ăn không ngon uống không hảo không nói, nhưng bên cạnh có hai cái người đáng ghét, hai người kêu còn động bất động cùng hắn thảo luận Bình Thành công tác tình huống, nói là thảo luận, trên thực tế đơn giản chính là nói cho hắn nghe, tóm lại, ở họ trương cùng họ là trong miệng, Bình Thành ở Trần Hữu Tùng lãnh đạo hạ, nào nào đều hảo, dựa theo bọn họ nói, quả thực phải bị bầu thành tiên tiến. Bọn họ càng là nói như vậy, lưu trí vĩ trong lòng càng không cho là đúng. Tuy rằng hắn phía trước viết tam đại trương về Bình Thành vấn đề báo cáo đích sắc không thể không cho viết, nhưng muốn nói Bình Thành một chút vấn đề cũng không có, đó là căn bản không có khả năng. Hắn dọc theo đường đi vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ tới một cái tân vấn đề, Trần Hữu Tùng người này vấn đề lớn nhất chính là làm bệnh hình thức. Đích sắc Bình Thành công tác tổ phát triển quy mô rất lớn, cũng cụ thể làm một ít công tác, những cái đó giai cấp tư sản phá hư phần tử cùng tiềm tàng phần tử cũng đều hết thể bị hạ phóng, này nghe tới là không tồi, nhưng là. Đối với này đó phá hư phần tử trừng phạt tuyệt không có thể gần là áp đặt hạ phóng, mà là phải có khác nhau có trình tự tiếp tục thâm đảo. Hán Trần Hữu Tùng cách làm quá đơn giản, làm những người này đi cải tạo lao động liền là được. Có phá hư phần tử đơn thuần cải tạo lao động xa xa không đủ. Căn cứ vào điểm này, Trần Hữu Tùng vẫn là khó thoát bao che này đó giai cấp tư sản phần tử hoài nghi. Lưu Trí Vĩ quyết định một lần nữa báo cáo chung, muốn cường điệu cường điệu điểm này. Xe lửa đúng giờ đến trạng. Lưu Chí Vĩ không hề có làm địa chủ tự dắt cùng nhiệt tình, xuống xe liền mang theo hai cái bí thư nên ngang mà đi. Trương trưởng phòng cùng La phó thị trưởng nhìn chằm chằm hắn bóng dáng cười khẽ. Trương trưởng phòng nói: La thị trưởng, nhà khách hẳn là đã an bài hảo, bất quá lập tức giữa trưa, chúng ta không bằng ở phụ cận tìm cái tiệm cơm ăn cơm trước. La phó thị trưởng gật gật đầu, nhắc tới tùy thân mang theo đại bao, lần này vào kinh bởi vì nguyên nhân đặc thù, hai người cũng chưa mang tùy tùng, bất quá. Trương trưởng phòng trước kia đi theo Trần thị trưởng không thiếu vào kinh, La phó thị trưởng cũng không phải lần đầu tiên, hai người đối đường phố còn tính quen thuộc, thực mau tìm đánh một nhà tiệm cơm quốc doanh, muốn hai đại chén nóng hầm hập mì sợi ăn. La phó thị trưởng là địa đạo bình thành người, cha mẹ đều là ngư dân, trong nhà hiện tại còn dưỡng một con tiểu thuyền đánh cá, từ nhỏ ăn quán hải sản, hắn chọn một ngụm hành ru mặt, có điểm ghét bỏ nói, vừa mắc vừa ăn không ngon. Chúng ta xong xuôi chuyện này vẫn là sớm một chút trở về. Trương trưởng phòng gật gật đầu. Nói, chờ chúng ta xem xong diễn, lập tức liền trở về. Lưu trí vi về đến nhà sau vội vàng tắm rửa, liền cơm cũng không rảnh lo ăn liền bắt đầu viết báo cáo. Lưu tư lệnh nhìn đến tiểu nhi tử như vậy tiến tới rất là vui mừng, tuy rằng có một bụng nói muốn hỏi, nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Bất quá hắn tổng cảm thấy lưu Chí Vĩ đi một chuyến bình thành tựa hồ gầy không ít, dặn do cảnh vụ viên đem làm tốt đồ ăn đoan tiến nhi tử phòng. Lưu Chí Vĩ vốn dĩ không nghĩ tới ăn cơm. tâm tâm niệm niệm chính là muốn đem báo cáo trước viết ra tới bất quá đương một mâm sắc hương vị đều đầy đủ vịt nướng đoan lại đây sau hắn đột nhiên rắc đói cực kỳ mấy ngày này ở bình thành nghiêm túc tính lên căn bản không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm hắn buông viết một nửa báo cáo sẽ xuống một con vịt chân ăn ngấu nghiến ăn lên ăn cơm xong lưu trí vĩ lại bắt đầu viết báo cáo không biết là gián đoạn ảnh hưởng ý nghĩ vẫn là vốn dĩ liền không có sửa sang lại hảo hắn đột nhiên cảm thấy trần hữu tùng quá giảo hoạt khách quan tới nói ở không có bằng chứng dưới tình huống một khâu hắn một cái bao che phá hư phần tử mũ có điểm miễn cưỡng hơn nữa cũng không phải hắn nói cái gì lãnh đạo liền sẽ tin cái gì Lưu trí vĩ có chút buồn bực ném xuống bút hình chữ ít nằm ở trên giường suy nghĩ nửa ngày mới xem như miễn cưỡng trải vớt rõ ràng ý nghĩ hắn cái này báo cáo viết vài tiếng đồng hồ mãi cho đến trời tối mới viết xong lư tư lệnh một buổi trưa đều ở trong phòng khách uống trà nghe bình thư nghe được tiểu nhi tử rốt cuộc từ trong phòng ra tới lập tức cười hỏi Chí Vĩ, này một chuyến đi ra ngoài có mệt hay không? Lưu Chí Vĩ trong lòng ngũ vị trần tạm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đương Cha xem Nhi Tử thấy thế nào như thế nào thoát mắt, đặc biệt Lưu Tư lệnh từ trước đến nay sùng ái cái này tiểu Nhi Tử, ở hắn xem ra Lưu Chí Vĩ gần nhất mấy tháng biến hóa là kinh người, trước kia điều tạm đến bình thành thời điểm, vừa thấy chính là cái không trải qua rèn luyện tuổi trẻ cán bộ, gần nhất nhìn là trầm một nhiều, loáng thoáng có vài phần lãnh đạo bộ tịch. Lưu Tư lệnh lại cười nói, ngày mai là chủ nhật. Ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, muốn ăn cái gì liền nói cho tiểu trần. Lưu Chí vĩ gật gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu, nói ba. Bình thành tình huống tương đối đặc thù, ta đã đem công tác báo cáo viết ra tới, tính toán sáng mai đi từ cục trưởng trong nhà hội báo. Lưu tư lệnh níu một chút mày hỏi Bình thành có cái gì vấn đề. Đối với Trần Hữu Tùng cái này văn bối, Lưu tư lệnh thực coi trọng hắn tài cán, ngay từ đầu là rất muốn mượn sức, cho nên phía trước mới có thể làm Lưu Chí vĩ điều tạm đi Bình thành. Nhưng không nghĩ tới chính là hai người không đối tính tình, Lưu Chí Vĩ tuổi trẻ khí thịnh, Trần Hữu Tùng cũng không láo đến đến có thể bao dung hết thảy, lẫn nhau náo loạn cái tan giã trong không vui. Cũng may Lưu Chí Vĩ đủ cơ linh đổi kịp cơ hội tốt, hiện tại tới xem, lúc trước Trần Hưu Tùng kiến nghị Lưu Chí Vĩ trở lại kinh thành kiến nghị là đúng. Cho nên hiện tại hắn đối Trần Hữu Tùng cảm tình thực phức tạp, là mất đi chiến hữu nhi tử, hắn đương nhiên hy vọng Trần Hữu Tùng con đường làm quan có thể càng đi càng tốt, nhưng cụ thể đến hiện thực. Bởi vì chính mình đại nhi tử quá không biết cố gắng, tiểu nhi tử hiện tại lại có điểm thô, hắn không hy vọng này trung gian trên lệnh quá lớn. Lưu tư lệnh vấn đề này, lưu Chí vĩ không hảo trả lời, hắn trầm ngâm một lát, đi trở về phòng lấy ra chính mình viết báo cáo. Lưu tư lệnh xem xong sau mày nhăn đến càng sâu. May đây là một phần con của hắn viết báo cáo, nếu là đổi làm thủ hạ của hắn, phòng trừng đã sớm là một hồi tức giận mắng. Đều nói binh nghiệp xuất thân người tác phong thô bạo, kỳ thật cũng không phải như vậy. chẳng qua là ở trên chiến trường thấy rõ tàn khốc nhất nhân tính cho nên trong ánh mắt dung không dưới một cái hắc cát tuy rằng tiểu nhi tử báo cáo viết thật sự có kích động tính cũng cung cấp một ít bình thành khách quan tình huống nhưng nếu muốn nói căn cứ những việc này liền phải định trần hữu tùng một cái bao che tội kia vẫn là quá khuyết thiếu chứng cứ lao tử người kia hắn biết tuy rằng làm việc phong cách cấp tiến một ít nhưng khẳng định không sẽ không tin nhi tử lời nói của một bên hắn trầm mặc mấy giây nói ngươi này báo cáo viết đến có vấn đề trí vĩ Ngày mai nơi nào cũng không chuẩn đi. Trước đem báo cáo sửa chữa, Hảo lại nói, Lư Chí Vĩ kỳ thật cũng loáng thoáng ý thức được, nhưng ở phụ thân trước mặt vẫn là mạnh miệng, nói, có thể là ta thuyết minh có chút vấn đề, nhưng Bình Thành đích xác có vấn đề. Trần Hưu Tùng ở đại làm bệnh hình thức. Lư Tư lệnh tắt đi máy ghi âm, kiên nhẫn nói, Chí Vĩ, ta biết các ngươi công tác tổ cùng địa phương khác không giống nhau, bước chân mại đến khá lớn. Các ngươi này mấy tháng cũng đích sắc vì quốc gia cùng nhân dân diệt trừ không ít lần nút ở đảng cùng nhân dân trung gian phá hư phần tử, nhưng Trần Hữu Tùng không giống nhau, ta biết ngươi cùng hắn khả năng ở nào đó sự tình thượng cái nhìn không giống nhau, này cũng thực bình thường, nhưng cái này thuộc về đảng nội bên trong mâu thuẫn, ngươi phải biết rằng, bao che cùng làm bệnh hình thức là không giống nhau, ngươi cái kia báo cáo không cần túi sách tí, mà là cường điệu phân tích công tác phương pháp cùng công tác chiều sâu, như vậy mặc dù ngươi không đề cập tới bệnh hình thức. lao tử cũng ý thức được điểm này lưu Chí vĩ gật gật đầu kỳ thật hắn cũng từng như vậy nghĩ tới lại còn có viết ra dạng bản thảo nhưng viết xong lúc sau tổng cảm giác lực độ không đủ cho nên liền trở thành phế thải ngày hôm sau không riêng gì lưu trí vĩ không ra cửa trương trưởng phòng cùng la phó thị trưởng cũng không ra cửa liền ở nhà khách nghỉ ngơi một ngày la phó thị trưởng tư liệu đều là tòa thị chính bí thư giúp đỡ sửa sang lại tốt trương trưởng phòng bên này tương đối phiền thoái rốt cuộc mễ làm chuyện như vậy bản thân chính là cái ngoài ý muốn. Hắn đem sở hữu tương quan chứng cứ đều bảo tồn hảo, còn đem sự tình ngọn nguồn cùng với sở hữu chi tiết đều viết báo cáo. Tuy rằng chuyện này lại nói tiếp không tính phức tạp, nhưng mỗi một cái chi tiết đều không thể làm lỗi, đều phải hảo hảo cân nhắc một chút. Nay một vị từ cục trưởng cũng không phải là lưu trí vị như vậy hảo lựa gạt, một đôi mắt sắc bén như ưng, lời nói dối nghĩ tới quan phải các phương diện đều biên viên. Cũng may mà chuyện này phát sinh ở Bình Thành, nếu là ở Kinh Thành chỉ sợ không thể gạt được rất nhiều người đôi mắt. Rốt cuộc lại hoàn mỹ tiên nhân nghệ, kia cũng chỉ là tiên nhân nghệ. Thứ hai buổi sáng, Lưu Trí Vĩ tinh thần phân chấn đi làm, vừa lên ban liền đi lãnh đạo văn phòng hội báo, từ cục trưởng vội vàng xem một lần báo cáo, hỏi một ít bình thành cơ bản tình huống. Hắn rửa theo phụ thân phân phó, lãnh đạo hỏi cái gì đáp cái gì, cũng không sẽ chủ động nhiều lời một câu, cuối cùng từ cục trưởng thoạt nhìn thực vừa lòng, cố gắng hắn bài câu. Hắn tâm tình tốt lắm mới vừa ngồi vào chính mình bàn làm việc trước, hai cái làm người hắn chán ghét liền đến. Tới rồi trong kinh, chính là tới rồi chính mình địa bàn, Lưu Chí Vĩ so ở Bình Thành thời điểm thái độ kiêu căng nhiều, hắn có chút lãnh đạm thỉnh trường trưởng phòng cùng La Phó Thị trưởng ngồi xuống. trương trưởng phòng cười nói Lưu chủ nhiệm, từ cục trưởng ở đi, chúng ta còn phải phiền thoái ngươi dẫn tiến một chút. Lưu Chí Vĩ cầm lấy trên bàn văn kiện phiên hai trang, mới ngẩng đầu nói hảo A, từ cục ở, kia hiện tại liền cùng ta qua đi đi. Kỳ thật, dựa theo La Phó Thị trưởng cấp bậc căn bản không cần người dẫn tiến. Trực tiếp báo thượng danh hào bí thư cũng sẽ an bài gặp mặt, nhưng trương trưởng phòng suy xét chính là, chuyện này cùng lưu trí vĩ có quan hệ, tốt nhất vẫn là hắn ở đây. Từ cục trưởng thực ngoại ý muốn bình thành phương diện thế nhưng còn phái người tới, bất quá hắn hàng năm đóng tại trong kinh, phía dưới tình huống rất khó tự mình đi hiểu biết, cơ sở có thể có người tới đảo cũng thực không tồi. Bởi vậy một mặt cẩn thận xem là phó thị trưởng công tác báo cáo, một mặt không ngừng đưa ra chính mình vấn đề. Hắn đưa ra mấy vấn đề này phần lớn đều là về công tác tổ nội dung Điểm này Trương trưởng phòng nhất rõ ràng, bởi vậy trả lời lời nói thực tế, hơn nữa chi tiết đặc biệt vô cùng xác thực, vừa nghe chính là tương đối thật là người, từ cục trưởng thực vừa lòng. Lưu Chí Vĩ kỳ thật cũng rất muốn nghe một chút này hai cái người đáng ghét như thế nào hội báo công tác, hiện tại nghe được hai người thay phiên khoác lác, đem bình thành khen đến tuyệt vô cận hữu, trong lòng thực không cho là đúng, bất quá hắn bởi vì không có hữu lực phản bác, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Từ cục trưởng cảm thấy hứng thú vấn đề hỏi đến không sai biệt lắm. Hắn cười đối la phó thị trưởng nói các ngươi bình thành công tác làm thực không tồi, đặc biệt là công tác tổ quy mô phát triển thực mau. Cái này thực làm người ủng hộ A, bất quá, khả năng công tác chi tiết còn cần tiến thêm một bước hoàn thiện, không ngừng, cố gắng A. La phó thị trưởng thực khiêm tốn gật gật đầu, nói đa tạ lãnh đạo phê bình kiến nghị, sau khi trở về ta nhất định thuật lại cấp trần thị trưởng, nghiêm khắc dựa theo lãnh đạo yêu cầu khai triển công tác. Lẽ ra nói xong câu đó, la phó thị trưởng nên cáo từ, nhưng hắn cũng không có. vẫn là ở ổn định vững chắc ngồi ở ghế trên hướng một bên đứng trương trưởng phòng đưa mắt ra hiệu trương trưởng phòng chạy nhanh tiến lên móc ra đã chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho từ cục trưởng cũng nói từ cục trưởng là cái dạng này lưu chủ nhiệm ở chúng ta bình thành thị sát công tác mấy ngày nay đã xảy ra một kiện khả năng với hắn mà nói có điểm không thoải mái sự tình cụ thể nội dung ta đều viết ở báo cáo từ cục trưởng tiếp nhận đi nhìn nhìn thực mau liền nâng lên một đôi mắt ưng, không khách khí nói các ngươi này một phần tư liệu là thật sao Vị nào nữ đồng chí nếu đã lấy chứng, lại còn có đi tòa án khởi tố, vì cái gì nàng bản nhân không có tới? Lưu Chí Vĩ ở bên cạnh vừa nghe liền biết là Mễ Lam kia việc không biết xấu hổ sự tình, hắn có chút không thể tin được nhìn trường trưởng phòng cùng La phó thị trưởng, ở bình thành thời điểm, chuyện này không phải đã chấm dứt sao? Cái kia Lý thị trưởng nói qua sẽ tận lực làm Mễ Lam không làm ra quá kích sự tình, như thế nào thật đúng là đi tòa án khởi tố? Hắn trong nháy mắt giận không thể ác, đồng thời cũng bỗng nhiên minh bạch Này hoàn hoàn toàn toàn chính là cái bấy dập, hơn nữa là họ trần thiết hạ bấy dập. Vị nào mễ lam căn bản là ở diễn kịch, cẩn thận ngấm lại nào có như vậy ra mặt dày nữ nhân. Nhưng nếu là diễn kịch liền không giống nhau. Hơn nữa Lý Thị Trưởng nói được lời nói căn bản không thể tin, bất quá là vì bám trụ hắn làm hắn an tâm. Sau đó Trần Hữu Tùng mới có thời gian an bài toàn thị cha rõ, làm hắn chọn tật xấu đều không thể nào xuống tay. Lưu trí vĩ nẹn đến mức đẩy mặt bỏ bừng. Trương Trưởng phòng có chút khó xử nói Là cái dạng này, chúng ta Trần thị trưởng nói lưu chủ nhiệm thân phận đặc thù, hơn nữa loại này nam nữ tác phong vấn đề xưa nay thập phần mẫn cảm, vì tận lực giảm bớt ảnh hưởng, trừ bỏ đương sự cùng tòa thị chính số ít vài người biết, tòa án bên kia tuy rằng thụ lý nhưng cũng là trước tiên đăng báo, nếu là làm Mễ Lam đồng chí đi theo lại đây, tất nhiên sẽ đã chịu một ít chú ý, nếu là sự tình truyền khai đối ai đều không tốt, đặc biệt là lưu chủ nhiệm. Từ cục trưởng Thiết Lư chí vi liếc mắt một cái, người thanh niên này tuy rằng làm việc còn chưa đủ lão luyện, Nhưng từ nhỏ cơ hồ là hắn nhìn lớn lên, nếu muốn nói những mặt khác bại lộ không thể tránh được, nhưng nam nữ vấn đề thượng, hắn thật là có điểm khó có thể tin. Rốt cuộc trong kinh thành ai đều biết, lư tư lệnh tiểu nhi tử ánh mắt cực cao, liền tới liền lao chính ủy ra cháu gái đều trứng mắt, cũng không nghe nói hắn cùng nhà ai cô nương đi được nhiều gần. Như vậy rất tốt thanh niên có thể làm ra cường gian sự tình tới. Nhưng bình thành cấp gia này một phần tư liệu quả thực quá đầy đủ hết, một chút vấn đề cũng chọn không ra. Tư cục trưởng ánh mắt nhìn về phía Lư Chí Vĩ, hỏi: "Tiểu Lư, chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Lư Chí Vĩ đương nhiên là thề thốt phủ nhận, hắn nói: "Thuần tuy đều là giả dối hư hảo. Tư cục trưởng: "Bọn họ đây là vu oan háng hại." Tư cục trưởng nhíu chặt mày, trầm mặc mấy giây, đối Trương trưởng phòng nói: "Được rồi, ta đã biết, các ngươi trở lại bình thành nhất định trấn an hảo cái kia nữ đồng chí cảm xúc, làm nàng không cần lại làm ra bất luận cái gì quá kích hành vi, tiểu Lư bên này ta tới xử lý." Một sự kiện phán định không thể dựa người trực giác, từ cục trưởng cẩn thận đem kia phân báo cáo từ đầu tới đuôi nhìn một lần, hắn trong lòng có chính mình kết luận, nếu chuyện này là thật sự, như vậy có thể là Lưu Trí Vĩ tuổi trẻ xúc động làm hạ sai sự, nếu không phải thật sự, kia Trần Hữu Tùng lớn như vậy phí chắc trở làm như vậy một cái cục mục đích chính là vận ngã Lưu Chí Vĩ. Nói cách khác, Lưu Chí Vĩ khẳng định ở Bình Thành làm thực quá mức sự tình. Hơn nữa chọc giận Trần Hữu Tùng, bằng không lấy hắn đối Trần Hữu Tùng hiểu biết. sẽ không làm như vậy quyết tuyệt. Vô luận nào một loại tình huống, cái này lưu Chí vĩ đều không thể trọng dụng, tuy rằng nhiều ít có điểm năng lực, nhưng rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, hơn nữa tính tình còn cùng lưu tư lệnh giống nhau xú. Lúc trước bọn họ cục trù hoạch kiến lập tương đối vội vàng, ở dùng người phương diện cũng là như thế, hiện tại không giống nhau, bọn họ công tác rực rỡ, rất nhiều người tế phá đầu muốn vào tới đâu. Nửa tháng sau, lưu Chí vĩ đột nhiên nhận được thông chi, bởi vì công tác điều chỉnh. Trên tay hắn hoa bắc khu vực cần thiết nộp lên, vốn dị hắn còn tưởng rằng là công tác nội chỗ, nhưng mà hắn giao ra đi, không ai giao cho hắn, sau lại văn phòng lại phát thông chi, hắn công tác nội dung cũng sửa lại, biến thành văn phòng hành chính chủ nhiệm. Tuy rằng cấp bậc không có biến, nhưng hắn chỉ phụ trách xử lý công tác tổ hàng ngày sự vụ, cũng tức là nói, từ một đường thực quyền cương vị điều tới rồi hậu cần phục vụ cương vị. Lưu trí vĩ đương nhiên không phục, nhưng mà trừ bỏ không phục, cũng không có biện pháp khác. Bởi vì bình thành đại học công tác tổ gần nhất một đoạn thời gian công tác biểu hiện tương đối xung, ra, tòa thị chính chẳng những đưa ra khen ngợi, còn đem bọn họ tiền lương đều đề ra nửa cấp, Triệu Chân Chân điều đến đại học sau một tháng tiền lương là 64 khối, hiện tại điều cao nửa cấp, một tháng có thể lấy 75 khối. Tuy rằng tiền không tính nhiều, nhưng nuôi sống bốn cái hài tử kỳ thật cũng đủ rồi. Trước kia thời điểm trong nhà chi tiêu luôn là thực khẩn trương, đó là bởi vì Vương Văn Quảng là cái chú ý người, chẳng những chính mình muốn ăn ngon uống tốt mà tốt Bọn nhỏ cũng là cái dạng này tiêu chuẩn, cho nên tiêu phí liền rất cao, hiện tại bốn cái hài tử xuyên y phục đều là triệu chân chân chính mình dùng phế bố làm, dày cũng là mua bình thường hồi lực dày, trên cơ bản hoa không được mấy cái tiền. Đến nỗi triệu chân chân chính mình, càng không thể vì chính mình đặt mua bộ đồ mới. Tính đến tính đi cũng chính là ở ăn thượng chi tiêu khá lớn, nhưng bởi vì bọn nhỏ đều ở trường thân thể, nàng cũng không chịu quá mức tiết kiệm, nhưng mỗi tháng 50 khối cũng đủ, lại lưu lại năm khối sinh hoạt phí. Mỗi tháng còn có thể còn lại 20 khối ta, căn bản không giống bà bà Tào Lệ quên nói được như vậy khoa trương, giống như bằng nàng chính mình tiền lương dưỡng không sống hải tử. Hôm nay chủ nhật, bởi vì trong nhà không lương, triệu chân chân sáng sớm lên bốn cái hải tử ra tới mua lương. Trên đường trở về, kiến dân nhận thấy được mụ mụ mồ hôi đầy đầu, liền nói nói mụ mụ. Nay một túi lương thực thực chầm đi. Nếu không ngươi buông xuống, ta và ngươi cùng nhau nâng đi. Triệu chân chân hướng hiểu chuyện nhi đại nhi tử cười cười, nói. không cần mụ mụ có thể bối đến động ngươi rất hảo đệ đệ à tới chúng ta lại đi thực phẩm phụ cửa hàng mua đồ vật nhìn xem đại bạch thỏ kẹo sữa tới hoa không có nếu có chúng ta liền mua một chút được không vương kiến sương thích nhất ăn kẹo sữa lập tức lớn tiếng nói tốt kiến quốc cùng tiểu kiến minh cũng thật cao hứng chỉ có vương kiến dân có điểm lo lắng nói mụ mụ ngươi có tiền sao mắt thấy thực phẩm phụ cửa hàng tới rồi triệu chân chân đem trên vai lương thực túi bông cười nói có à mụ mụ mỗi tháng đều phát tiền lương Kiến dân yên tâm đi. Vương kiến dân tuy rằng gật gật đầu, đối này lại bảo trì nhất định hoài nghi. Vốn dĩ, vương kiến dân chính là lại hiểu chuyện nhi, một cái tám tuổi hài tử cũng không quá khả năng nhọc lòng trong nhà có không có tiền, chuyện này vẫn là hàng xóm lưu đại tẩu khơi màu tới. Lưu đại tẩu người này sợ nhất chính là trượng phu, từ lưu trí cường nghiêm khắc yêu cầu nàng không cần cũng không có việc gì nhi quấy giày triệu chân chân một nhà, nàng thật sự một lần không dám tới xuyến môn, nhưng lần này trường học như vậy nhiều người đều bị hạ phóng. Bọn họ nhà ăn người cả ngày nói chuyện phiếm bắc quái, một nhà một nhà nghị luận, nói đến phó hiệu trưởng Vương Văn Quảng Gia, rất nhiều người đều đối triệu chân chân tỏ vẻ đồng tình. Một nữ nhân mang theo bốn cái hài tử, nhỏ nhất mới một tuổi nhiều, chứ không nói bị liên lụy, hài tử muốn ăn muốn uống muốn xuyên, một người tiền lương như thế nào có thể đâu. Lưu Đại Tẩu cũng cảm thấy Vương Gia có điểm đáng thương, nhưng nàng không dám đi tìm triệu chân chân, ở đầu hẻm vừa lúc gặp kiến dân cùng kiến quốc tan học về nhà, liền ngăn đón hai đứa nhỏ lung tung nói một hồi. Vương Kiến Quốc không để trong lòng nhi, nhưng Vương Kiến dân lại nghe tới rồi lỗ thai. Vì thế, đứa nhỏ này luôn là lo lắng mụ mụ không có tiền. Triệu Chân Chân mua xong tương giấm cùng kẹo sữa, đem đồ vật bỏ vào túi lưới đưa cho đại bảo nhị bảo cầm, chính mình trên lưng lương thực chuẩn bị hướng ra đi. Đỗng Nhiên nhìn đến tùy chủ nhiệm hướng bên này, nàng có chút kỳ quái, thẩm lị lị hai vợ chồng cũng không ở gần đây trụ, như thế nào chạy đến nơi đây tới mua đồ vật. Tùy chủ nhiệm hướng nàng cười cười, nói: "Chân Chân, ta tới giúp ngươi đi."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 Triệu Chân Chân thuận miệng hỏi chuyện gì nhi a? Tùy chủ nhiệm trả lời công tác thượng sự tình, đi nhà ngươi nói đi. Triệu Chân Chân mấy ngày này rất bận, trừ bỏ công tác cùng hài tử, căn bản không rảnh đi quan tâm người khác sự tình, bất quá, thượng cuối tuần Quách Đại tỷ tới xem nàng, đã đem quốc miên xưởng gần nhất tân tình huống đều nói cho nàng, này trong đó lớn nhất một sự kiện nhi, chính là Lưu phó xưởng trưởng bởi vì thương bệnh trước tiên về hưu, tùy chủ nhiệm bị đề bạt vì phó xưởng trưởng, chủ quản tiêu thụ cùng sinh sản Đối với một cái mấy ngàn người đại xưởng tới nói, tiêu thụ cùng sinh sản là nhất quan trọng hai cái bộ môn, nói chung, đều là chính xưởng trưởng tự mình phụ trách tiêu thụ bộ, sinh sản tắc từ chuyên môn phó xưởng trưởng phụ trách, hiếm khi có phó xưởng trưởng vừa lên đài liền hai bên mặt đều tiếp nhận. Có thể thấy được phía trên đối tùy chủ nhiệm là cỡ nào coi trọng, phòng trừng lại quá hai năm tạ xưởng trưởng về hưu, tùy chủ nhiệm khẳng định chính là duy nhất người nối nghiệp. trừ cái này ra, nhà máy vẫn như cũ rất bận. Không thể không nói. tuy chủ nhiệm nghiên cứu chế tạo ra tới chịp phỏn mặt liêu quá được hoan nghênh tuy rằng hiện tại đã không phải xuyên chịp phong mua nhưng bởi vì loại này bố giá cả cùng chất lượng thường tư lâm bố không sai biệt lắm hoàn toàn có thể xưng được với hàng ngon giá rẻ thường thường mới tiến bào hóa đã bị dân chúng tranh mua không còn vì tránh cho thường xuyên đoạn hóa rất nhiều cung tiêu xá cùng bách hóa đại lâu đều lựa chọn trước tiên đoạn hóa bởi vậy quốc miên xưởng công nhân còn ở tăng ca thêm giờ vì giảm bất trầm trọng sinh sản gánh nặng nhà xưởng còn không thể không Tuyển nhận một đám nhân viên tạm thời triệu chân chân cười nói đã quên chúc mừng ngươi thăng chức hiện tại hẳn là kêu ngươi tùy xưởng trưởng Tùy chủ nhiệm khiêm tốn cười cười về đến nhà sau kiến dân mang theo ba cái đệ đệ ở trong sân chơi đùa. triệu chân chân cấp tùy chủ nhiệm đổ một chén nước nói tùy xưởng trưởng tìm ta có chuyện gì nhi a Tùy chủ nhiệm uống lên nước miếng nói là cái dạng này hiện tại nhà máy các bộ môn nhân viên đều có điểm căng thẳng tiêu thụ khoa cũng là như thế này vốn dĩ chỉ có 12 người còn có hai cái nữ đồng chí mang thai Chạy chạy thành phố nghiệp vụ vẫn là có thể, nhưng ngoại ô thành phố cùng trong huyện liền không được, bởi vậy tiêu thụ khoa trưởng khoa từ Trấn Sơn phụ trách tiêu thụ khu vực đặc biệt nhiều, hán bản nhân còn muốn quản lý toàn bộ bộ môn công tác, trên vai gánh nặng quá nặng. Nhưng chúng ta nhà máy tiêu thụ khoa thuộc về hành chính cương vị, phía trên kinh mộ ủy là có yêu cầu, không thể tùy ý tăng, giảm, cho nên, ta cùng từ trưởng khoa thương lượng một chút, quyết định tuyển nhận mấy cái lâm thời tiêu thụ nhân viên, không có chính thức biên chế, cũng không có tiền lương. Nhà máy sẽ dựa theo doanh số bán hàng cho nhất định tiền thưởng. Không biết người đối cái này công tác có cảm thấy hứng thú hay không? Triệu chân chân đối tùy chủ nhiệm đầu qua đi một cái cảm kích ánh mắt, từ vương văn quảng hạ phong sau. Tuy rằng sinh hoạt thượng không đến mức có cái gì vấn đề, nhưng đỉnh đầu thượng đích sắc túng quẫn không ít. Nàng hiện tại tiền lương có thể nuôi sống bốn cái hai tử, lại còn có có một bút tiền tiết kiệm, nhưng bọn nhỏ hội trưởng đại nha càng lớn càng tiêu tiền. Có thể thêm vào tránh điểm tiền đương nhân hảo. Triệu chân chân gật gật đầu. Cười nói, ta là rất vui lòng, bất quá, ta hiện tại đã không phải quốc miên sửa người, tốt như vậy cơ hội cho ta, người khác sẽ không nói cái gì đi. Tùy chủ nhiệm xua xua tay, nói, tiêu thụ công tác không phải mỗi người có thể làm. Hơn nữa lâm thời tiêu thụ đều là tìm sửa người ngoài viên, không có cơ bản tiền lương, không chiếm dùng nhà máy bất luận cái gì tài nguyên, người khác là không tư cách nói ra nói vào. Ngươi nếu là kiên kỵ cái này, hội báo công tác cũng có thể không đi trong sưởng. có tình huống như thế nào trực tiếp phản ánh cho ta là được triệu chân chân gật gật đầu lại hỏi ta đây phụ trách cái nào địa phương tùy chủ nhiệm trả lời huyện huệ dương triệu chân chân cảm thấy này an bài thật là hảo nàng chân thành nói tùy chủ nhiệm có tâm ta đây khi nào chính thức công tác tùy chủ nhiệm từ tùy thân túi sách móc ra một sắp tư liệu nói đây là huyện huệ dương các cung tiêu xã cùng cửa hàng bách hóa tình huống nhất phía dưới hai chương là chúng ta trong xưởng vải vóc tình huống cùng báo giá ngươi trước làm quen một chút đi chờ quen thuộc lại đây lại đi trong huyện đi dạo cũng không mượn triệu chân chân gật gật đầu tuy chủ nhiệm thực mau cáo từ đi rồi vào lúc ban đêm bốn cái hải tử đều ngủ sau triệu chân chân ngao đến đêm khuya đem sở hữu tư liệu đều nhìn một lần ngày hôm sau cùng ngày thứ ba lại ôn tập một lần ngày thứ tư liền cùng đơn vị thỉnh mấy ngày giả đem bốn cái hải tử phó thắc cấp đường thúc cùng đường thẩm chính mình một người ngồi xe đi tới huyện huệ dương triệu chân chân tham gia công tác mười mấy năm tuy rằng chưa làm qua tiêu thụ nhưng công tác kinh nghiệm thực phong phú hiểu được bắt giặc bắt vua trước đạo lý bởi vậy trước tiên liền đi huyện Huệ Dương lớn nhất cửa hàng bách hóa nhà này phụ trách tiêu mua sắm nghiệp vụ cũng là cái nữ đồng chí vừa nghe triệu chân chân thân phận lập tức trở nên thực nhiệt tình các nàng cửa hàng ở quá khứ cái này mùa hạ chỉ phòn mặt liêu tiêu thủ cũng thập phần không tồi nhưng bình thành quốc miên xưởng nghiệp lớn đại tiêu thủ khoa nhân viên đều là cái mùi hướng lên trời căn bản trướng mắt bọn họ này tiểu huyện thành cửa hàng bách hóa rất ít sẽ có người tới tới cửa bái phỏng Mặc dù là tới, cũng không giống triệu chân chân như vậy thái độ như vậy hảo. Chúng ta trong xưởng hiện tại tân tăng hai cái phân xưởng chuyên môn sinh sản trị phỏ mặt liêu, nhưng trước mắt tới xem vẫn cứ là cùng không đủ cầu. Hơn nữa bởi vì loại này mặt liêu khác quốc miên xưởng không có năng lực sinh sản, không ít tỉnh ngoài đơn vị cũng tới hạ đơn đặt hàng, cho nên, nếu là không đề cập tới trước độ điểm hóa, phòng trừng sang năm ứng quý cung ứng tình huống vẫn như cũ không lạc quan, cho nên, như trưởng khoa không suy xét độ điểm hóa sao. Chỉ phòn mặt liêu nguồn tiêu thụ như vậy hảo, lưu trưởng khoa tự nhiên là tưởng đồn hóa, nhưng là cụ thể đến bọn họ cửa hàng bách hóa, vẫn là có thực tế khó khăn. Huyện Huệ Dương tuy rằng chỉ là cái huyện thành, nhưng bọn hắn huyện thượng cửa hàng bách hóa một nhà độc đại, mỗi năm doanh số bán hàng tương đương khả quan, nhưng cửa hàng bách hóa tính chất là quốc doanh, sở hữu tiêu thụ thu vào cần thiết nộp lên, mua sắm chính là mặt khác hạ bác, hơn nữa muốn trước tiên làm kế hoạch. Nếu một kiện thương phẩm ở tháng trước tiêu thụ tương đối hảo, kia xin mua sắm cũng thực dễ dàng. Phản chi cũng thế, cho nên đồn hóa loại sự tình này không hảo thao tác, đặc biệt giống vải vóc như vậy vật tư, thông thường một lần nhập hàng lượng rất lớn, chiếm dụng tài chính cũng tương đối khả quan. Hơn nữa ngưu trưởng khoa cũng không phải không có nếm thử quá, nhưng xin báo cáo không mấy ngày đã bị nguyên dạng đánh đã trở lại. Nàng khó xử cười cười, nói kỳ thật chúng ta cửa hàng bách hóa cũng rất muốn độn điểm vải dệt, bất quá kinh phí đều phải phía trên phê chuẩn mới được, chỉ sợ độn hóa quá không được này một quan. Triệu chân chân cười cười, nói đích xác. Đại đơn vị làm việc nhi nhiều quý cũ. Ngưu trưởng khoa kỳ thật còn tưởng tranh thủ một chút, liền thử tính nói Triệu đồng chí, các ngươi quốc miên xưởng tài đại khí thô, khẳng định cũng không để bụng như vậy một chút, nếu không như vậy được chưa, ta độn một bộ phần hóa, chờ sang năm đầu xuân lại phó tiền hàng, ngươi yên tâm, một mao tiền đều không phải ít. Về chịu nợ vấn đề, tuy chủ nhiệm cường điệu cho nàng cường điệu qua, đây là tuyệt đối không cho phép xuất hiện sự tình. Triệu Chân Chân thực kiên quyết lắc lắc đầu, nói kia khẳng định không được. không quá quan với tài chính vấn đề, ta cảm thấy lưu trưởng khoa nếu tưởng giải quyết nói, khẳng định có thể tìm được phương pháp. ta đây liền trước không váy dậy người công tác cáo từ a. nàng làm việc từ trước đến nay tương đối cẩn thận, về huyện Huệ Dương cửa hàng bách hóa một ít cơ bản tình huống, trừ bỏ tùy chủ nhiệm lấy tới tư liệu, còn chuyên môn đi tìm phía trước nhà máy phụ trách tiêu thụ nhân viên Bưu Phượng. nàng là một cái cả ngày vui tươi hớn hở nữ nhân, hiện tại đã mang thai 7 cái nhiều tháng, tuy rằng cùng triệu chân chân phía trước không có gì giao tình. nhưng một cái nhà máy công tác không thể tránh khỏi thường xuyên đánh đối mặt cho nên còn tính quen thuộc nàng thập phần tường tận giới thiệu huyện huệ dương tình huống đặc biệt nói một chút huyện huệ dương cửa hàng bách hóa tuy rằng này một nhà đơn vị mỗi năm tiến hóa không tính thiếu nhưng phụ trách mua sắm ngưu trưởng khoa không phải cái thông quánh người hoặc là yêu cầu giá cả ưu đãi, hoặc là yêu cầu tiền hàng không tính số lẻ thậm chí có đôi khi còn sẽ khất nợ bởi vì chuyện này nhi vưu phượng còn ai quá từ trấn sơn phê bình dựa theo phượng cách nói Tuy rằng huyện Huệ Dương cửa hàng bách hóa có thể bán không ít hóa, nhưng cùng loại này đơn vị hợp tác phi thường không thoải mái, cho nên gần nhất 2 năm áp dụng thái độ chính là chăn dê. Triệu chân chân phản ứng làm Nguyễn Trưởng Khoa có điểm thất vọng, mắt thấy Triệu chân chân muốn cáo từ đi rồi, có lẽ qua thôn này liền không cái này trong tiệm. Nguyễn Trưởng Khoa vội vàng nói Triệu đồng chí đừng nóng bội a, về độn hóa vấn đề, chúng ta lại hảo hảo tham thảo một chút. Triệu chân Trân hướng nàng cười cười, nói không có gì có thể tham thảo. Chúng ta quốc miên xưởng vải dạy không lo nguồn tiêu thụ, đặc biệt là chỉ phỏn mỗi người tranh đoạt. nhưng các ngươi huệ dương cửa hàng bách hóa ở huyện thượng là đầu một phần, mặc dù là không tiến chúng ta nhà máy hóa cũng sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Hơn nữa vừa rồi Ngưu trưởng Khoa nói được tình huống cũng không chỉ là các ngươi một nhà, độn hóa đích xác muốn xin, nhưng đối với ngươi Ngưu trưởng Khoa tới nói, kỳ thật là một kiện thực dễ dàng chuyện này không phải sao. Chính là làm không làm vấn đề. Ngưu trưởng Khoa sửng sốt. Không nghĩ tới triệu chân chân đem nàng chi tiết đều hỏi tham gia tới. Về nàng chính mình thân thế vấn đề, rất nhiều người, bao gồm nàng hiện tại cha mẹ đều khuyên nàng nhận tổ quy tông, nhưng nàng người này không riêng gì thích ở việc nhỏ thượng tính toán chi ly, đại sự nhi thượng càng là như thế, vô luận như thế nào, năm đó thân sinh cha mẹ cả đời hạ nàng liền vì làm công tác không lại quản nàng là vô pháp thay đổi sự thật. Chờ nàng thành niên về sau lại tưởng nhận đi trở về, trên đời nào có như vậy tiện nghi sự tình a? tuy rằng nàng thân sinh cha mẹ đều là cấp bậc rất cao về hưu cán bộ nàng thân ca ca chính là huyện huệ dương kinh mậu ủy cục trưởng hắn phụ trách công tác rất nhiều trong đó hạng nhất chính là trong huyện các thương nghiệp đơn vị phí dụng phê duyệt tuy rằng cụ thể công tác đều là thủ hạ đi làm nhưng ngư trưởng khoa nếu là chịu kêu hắn một tiếng ca phòng trường sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết nhưng ngư trưởng khoa phân cao thấp nhi đừng nói kêu ca mặt đối mặt nhìn đến liền tiếp đón đều không đánh nhìn ngư trưởng khoa sắc mặt có điểm thay đổi Triệu chân chân cảm thấy càng không thích hợp nhiều đãi, bước chân nhẹ nhàng đi ra văn phòng. Huyện Huệ Dương trừ bỏ cửa hàng bách hóa, còn có không ít cung tiêu xã, cung tiêu xã quy mô giống nhau đều không lớn, còn có tương đương một bộ phận ở công xã, địa điểm tương đối phân tán, nhưng có một chút tương đối tốt là, so sánh với cửa hàng bách hóa, bọn họ nhập hàng tương đối tự do, tuy rằng các gia đặt hàng số lượng đều không lớn, nhưng thêm lên cũng không tính thiếu, tính tính toán trong xưởng cho nàng tiền thưởng, cũng không sai biệt lắm, có một 100 khối. Tuy rằng mấy ngày nay nàng mỗi ngày cưới xe đạp buổi sáng thiên không lượng liền xuất phát, buổi tối trời tối mới phản hồi tới, vất vả là thực vất vả, nhưng tưởng tượng đến gần 4 năm ngày thời gian liền tránh 100 đồng tiền, triệu chân chân trong lòng vẫn là thật cao hứng. Đời này còn không có tránh quá nhanh như vậy tiền đâu. Ngày thứ năm buổi tối, triệu chân chân ở nhị gia ra, ra cùng nhị mãi mãi ra ăn cơm xong, một người về tới chính mình mua tiểu viện tử, lúc này đây nàng đến mang cuốn chăn màn, bởi vậy này mấy buổi tối đều là một người ở chỗ này vượt qua. Ban ngày thời điểm vội công tác, thật sự không có thời gian tưởng trượng phu Vương Văn Quảng sự tình, nhưng đêm đó thượng nàng một người nằm ở đơn sơ trong phòng, trừ bỏ vướng bận trong nhà bốn cái hai tử, lại chính là lo lắng ở nông trường trượng phu. Ở tình Cảng Thượng, nàng hận không thể vừa đến Huệ Dương liền đi thăm Vương Văn Quảng, nhưng mà nàng vẫn là lựa chọn lý trí, nhất định phải bắt tay trên đầu công tác trước làm xong mới được. Lại nói tiếp thanh hòa nông trường điều kiện không tính kém, ít nhất so Vương Văn Quảng trong ấn tượng giam giữ nơi muốn tốt một chút, nhớ rõ năm đó hắn đi thăm hỏi đặng gia bình nơi đó nông trường điều kiện đặc biệt kém nhà ở lại thấp lại lùn bên trong còn thư cầm ướp, liền ở nông thôn phòng chất tuổi đều không bằng những mặt khác liền càng không xong đặc biệt là vệ sinh phương diện thập phần kham ưu thanh hòa nông trường phòng ở đương nhiên không được tốt lắm nhưng ít nhất sạch sẽ rộng thoáng nông trường nhân viên công tác thoạt nhìn cũng tương đối hòa khí sẽ không động bất động liền đánh chửi người dựng lên đại khái nhìn đến hắn hành lý tương đối trọng còn phái một người tuổi trẻ người giúp ăn lấy nhưng mà Vương Văn Quảng vẫn là còn cảm thấy không thói quen. Bọn họ này một đám đến thời điểm thiên đã sắt đen, đem đồ vật ném tới trong phòng còn không kịp thu thập, nông trường đại loa đã vang lên, thông chi bọn họ những người này đi nhà ăn ăn cơm. Cứ việc đã sớm làm tốt tư tưởng chuẩn bị, nhưng đối với một buồn thủy nấu củ cải ti cùng hai cái trộn lẫn bột ngâu ngạnh bánh bao, hắn thật sự là không có gì ăn uống, nhìn nhìn lại những người khác, cũng đều là cùng hắn giống nhau không ăn xong nhiều ít. Nguyên bản nông trường đồ ăn còn như vậy kém. bất quá lần trước lưu trí vĩ tới về sau lời trong lời ngoài lộ ra ý tứ chính là này đó giam giữ phạm nhân trụ đến thật tốt quá ăn đến thật tốt quá đinh tràng trường đem cái này tình huống hội báo cho thượng cấp lãnh đạo nhưng nông trường tần cái nhà ở không có khả năng hủy đi trùng kiến dừng chân phương diện là không có khả năng thay đổi kia năng động cũng chỉ có một ngày tam cơm đối phạm nhân cung ứng tuy rằng vương văn quảng ở nhà ăn không ăn no cũng may mang đến hành lý bên trong có một đại bao triệu chân chân làm dầu mỡ bánh hắn lấy ra tới cắn một ngụn Trước kia, trước nay không sẽ cảm giác được nguyên lai like dầu mỡ bánh là ăn ngon như vậy đồ vật, liên tiếp ăn vài khối, cảm thấy trong miệng có chút khô khốc tưởng uống miếng nước, nhưng mà nhìn quanh bốn phía, liền một con thích nước nóng đều không có. Mở nhạt ánh đến hạ, Vương Văn Quảng đem bao tải hành lý từng cái đều lấy ra tới, bởi vì lại mệt lại vây lại khác, hắn đem trừ bỏ cuốn chăn màn ở ngoài đồ vật đều tùy tiện một phóng, đem đệm chăn phô hảo sau liền nằm ở trên giường, nhưng mà mới vừa nằm xuống không trong chốc lát, nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Vương Văn Quảng bực bội ngồi dậy, hỏi, ai a? Hắn mở ra cửa phòng mới phát hiện bên ngoài đứng chính là Ngô Khải Nguyên cùng Lương Hiệu trưởng. Ngắn ngủn mấy tháng, hai người biến hóa vẫn là rất lớn, đặc biệt là Ngô Khải Nguyên, an mặc một thân cũ nát quần áo, đại khái là bởi vì xuống đất lao động, mặt thang phơi đến đỏ bừng, thoạt nhìn già mua rất nhiều, nhưng tinh thần đầu nhi nhìn còn hảo, trong tay hắn dẫn theo một con phích nước nóng. Vương Văn Quảng chạy nhanh tiếp nhận tới tìm ra một cái cái ly đổ nửa ly, cũng không rảnh lo năng. bưng lên tới liền uống bởi vì hoàn cảnh đặc thù hai người cũng không dám ở hắn trong phòng nhiều ngốc càng không dám nhiều lời lời nói nô khải nguyên dặn dò hắn ngày mai đem thích nước nóng còn cho hắn lương hiệu trưởng lưu lại một bao thức ăn liền đi rồi ngay đầu tiên buổi tối vương văn quảng rốt cuộc uống thượng nước cấm còn từ hành lý tìm ra chậu rửa mặt năng năng chân đại khái là tâm tình bình phục một ít cả đêm ngủ đến cũng không tệ lắm nhưng mà ngày hôm sau ăn qua không ngủi vị cơm sáng sau hắn bị phân phối đi khai hoang thời điểm lại lần nữa đã chịu bạo kích cái gọi là khai hoang giống nhau liền phân hai cái bước đi cái thứ nhất trước đem đất hoang mặt ngoài thanh trừ sạch sẽ tỉ như cỏ dại đá linh tinh đồ vợt bước thứ hai là tùng thổ cụ thể cách làm chính là dùng sẻng đem thổ địa thâm phiên một lần vương văn quảng bởi vì mấy năm gần đây đặc biệt chú ý rèn luyện mỗi ngày buổi sáng không có ngoài ý muốn đều sẽ ở trong sân luyện từ thiếu nửa canh giờ hơn nữa soái khí diện mạo hắn thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ đến nhiều vừa thấy chính là tuổi trẻ lực tráng bộ dáng Cho nên cũng bị phân một cái sẻn xới đất. Hắn con mèo làm không trong chốc lát, liền cảm thấy vừa mệt vừa đói. Buổi sáng nhà ăn cơm vẫn như cũ là bột ngô màn thầu cùng hầm củ cải. Vương Văn Quảng thực hoài nghi là tối hôm qua cơm thừa, càng thêm ăn không vô, nhưng ăn cơm xong bọn họ nhóm người này đã bị lãnh tới rồi ngoài ruộng, hắn căn bản không có cơ hội trở về lại ăn khác. Tuy rằng nông trường người không đánh không mắng, nhưng vẫn là sẽ ở bên cạnh giám sát làm việc, Vương Văn Quảng động tác hơi chút so người khác chậm một chút, lập tức đã bị lớn tiếng nói. Làm hắn không cần kéo dài công việc Vương Văn Quảng không có biện pháp chỉ có thể ngạnh trống Thực mau liền ra một thân đổ mồ hôi Mồ hôi đem bên trong bên người quần áo đều làm ướt. Nông trưởng vì tránh cho không cần thiết phiền thoái cùng dễ bề quản lý Sẽ tận lực tránh cho nguyên lai like ở một cái đơn vị người cùng nhau lao động Nhưng gần nhất cái này quy tắc bị quái dày, Bởi vì có đơn vị hạ phóng nhân viên thật sự là quá nhiều Tỉ như bình thành đại học Lập tức tới 100 nhiều người Tưởng ngăn cách cũng chưa dễ dàng như vậy Cho nên ở chỗ này cùng nhau làm việc trừ bỏ vương văn quảng còn có một cái hai mươi mấy tuổi lịch sử hệ phụ đạo viên hắn lưu ý đến vương văn quảng trên trán tất cả đều là hãn sắc mặt cũng phi thường khó coi bay nhanh làm xong rồi chính mình việc cầm sẻn lại đây yên lặng giúp đỡ vương hiệu trưởng làm việc vương văn quảng thực may mắn có như vậy một cái giúp đỡ chính hắn sớm mệt gặp thời chân cẳng đều mềm thật vất vả chịu đựng được đến tan ca thời gian nông trưởng trông coi mang theo bọn họ trực tiếp đi tới nhà ăn có thể là vương văn quảng quá đói bụng buổi sáng rõ ràng nhìn khó có thể nuốt xuống đồ ăn Lúc này hắn dùng chiếc đũa kẹp lên tới liền ăn, hai cái bột ngâu ngạnh bánh bao cũng đều ăn xong đi, còn mặt khác uống lên một chén lớn nước ấm. Nông trường không phải trường học cùng cơ quan, không có khả năng có quá dài trung tràng nghỉ ngơi, đại gia cơm nước xong liền ở nhà ăn nghỉ ngơi 10 tới phút, đã bị lánh đến ngoài ruộng tiếp tục làm việc. Như vậy một ngày trọng lao động chân tay sau, Vương Văn Quảng trở lại chính mình trong căn phòng nhỏ, eo đau chân đau cả người đau, hơn nữa bởi vì không quá sẽ dùng sẻng tay trái ma một cái bọc nước. Hắn thể xác và tinh thần đều mệt, thập phần thống khổ nằm ở trên giường vẫn không lúc ních. Trải qua hơn nửa tháng lễ rửa tội, Vương Văn Quảng cuối cùng thích hứng nông trường lao động, hiện tại hắn có thể mồm to ăn xong nhà ăn đồ ăn, cũng có thể ở thả công sau, đem chính mình nhà ở đơn giản thu thập một chút, đem chính mình dơ quần áo cấp giặt sạch, hoặc là, không cẩn thận ma bọt nước sau, cũng có thể chính mình rất quen thuộc đẩy ra. Sinh hoạt thượng tuy rằng thích hứng, nhưng đối thê nhi hoài niệm lại càng sâu. Vương Văn Quảng khai hoang thời điểm liền chú ý tới phủ cận có từ lúc hoang dại thanh trúc tuy rằng thoạt nhìn lớn lên héo ba ba nhưng cảnh hình dạng thực hảo hắn tan ca thời điểm chặt bỏ một cây tuyển một đoạn cây trúc tức thành một quản đơn giản cây sáo vào lúc ban đêm hắn cư trú trong viện liền vang lên một trận du dương tiếng sáo vương văn quảng trụ sân tổng cộng có 5 cái phòng trụ đến đều là cùng hắn giống nhau độc thân nam nhân bởi vì đều không phải một cái đơn vị ngày thường giao tình cũng liền giới hạn trong chào hỏi một cái hơn nữa mọi người đều là đánh nơi này lại đây cho nên đối hắn này một phần lăn lộn căn bản không cho là đúng. Tiếng sáo lộ ra yêu thương theo gió truyền tới cách vách sân, lại đả động một cái nữ đồng chí tâm. Cùng Vương Văn Quảng trong viện tất cả đều là nam nhân tương phản, cách vách ở đều là nữ nhân. Này một vị nữ đồng chí là Bình Thành đệ nhất trung học ngữ văn lao sư, nàng còn thực tuổi trẻ, mới 20 mươi mấy tuổi, nhưng bởi vì ở công chúng trường hợp nói không thỏa đang nói, lại vừa khéo bị người có tâm nghe được, nàng đã bị thật danh tố giác hạ phóng. Là Bình Thành sớm nhất một đám bị hạ phóng người. đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 58 chương 58, hôm qua đệ nhị cảng. Miêu Lan Lan gia đình không tính quá xuất chúng, cha mẹ đều là bình thường trung học giáo viên, nhưng bởi vì trong nhà hài tử không nhiều lắm, nàng mặt trên chỉ có một ca ca, từ nhỏ nuông chiều từ bé, dưỡng thành không lựa lời tính tình. không riêng khi còn nhỏ như thế, sau khi lớn lên cũng giống nhau. Miêu ra cha mẹ làm nửa đời người lao sư, là có tiếng nghiêm khắc, nhưng đối tiểu nữ nhi dị thường rộng thùng thình, cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Miêu lan lan tốt nghiệp đại học sau trực tiếp vào một trung công tác, nàng từ nhỏ thông minh, công tác năng lực đương nhiên vẫn là không tồi, nhưng bởi vì tính cách vấn đề, có đôi khi đắc tội với người chính là một dây sự tình. Cử cái ví dụ, nàng chính mình phụ trách chính là cao nhất niên cấp 3 cái ban ngữ văn dạy học, bọn họ một trùng phân ban là dựa theo học tập thành tích sau này bài bởi vì nàng là chính quy đại học sư phạm tốt nghiệp giảng bài trình độ quá quan hơn nữa nguyên lai giáo viên giả nhân bệnh tỉnh nghỉ dài hạn miêu lan lan vận khí tốt lại có cha mẹ mặt mũi nàng phụ trách chính là thành tích tốt nhất ba cái lớp vốn di chuyện này nhi đã làm mặt khác lao sư hâm mộ bởi vì dạy học thành tích là phải nhớ lục đến hồ sơ miêu lan lan khởi điểm có thể nói thực hảo một trung tuy rằng không tính là đại đơn vị nhưng lão sư số lượng cũng không ít Lẫn nhau chi giàn tranh đấu gây gắt càng là nhiều đến không xuể. miêu lan lan một tân nhân hẳn là điệu thấp hành sự mới đúng, nàng cố tình không, chẳng những không thấp điệu, còn dị thường cao điệu, mỗi lần nghiên cấp đề thi chung sau, tổng muốn ở đại văn phòng khoe ra. Một phen, số lần nhiều lúc sau, mặc dù là không có mặt khác ý tưởng lao sư cũng có chút không thoải mái. Nhưng này còn không phải nàng bị tố giác nguyên nhân. Nữ giáo viên ở hôn nhân thị trường thượng giống nhau tương đối được hoàn nên miêu lan lan cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nàng không có thể kế thừa mụ mụ hảo tướng mạo, ngũ quan cùng phụ thân giống nhau như lúc, tuy rằng không tính xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không xấu. Bởi vậy cho nàng làm mai mối người vẫn là rất nhiều. Nhưng Miêu Lan Lan người này từ nhỏ tùy hứng quán, ở trung thân đại sự nhi cũng là như thế, nàng ánh mắt rất cao, trứng mắt người bình thường, cho nên liền có điểm cao không, thanh thấp không phải ý tứ. Nhưng Miêu Lan Lan chính mình cảm thấy nàng yêu cầu cũng cao, chỉ cần cùng nàng giống nhau là tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp sau có cái thể diện công tác. Sau đó bản nhân cũng lớn lên rất tuấn tú là được, nhưng nghề hạ như vậy nam nhân cũng thật sự quá ít, chính là đủ phải, không phải đã kết hôn, chính là đã có chưa lập gia đình đối tượng. Cũng may thật đúng là làm nàng gặp một cái. Năm trước trường học tân điều tới một cái họ tống nam lao sư, phù hợp nàng sở hữu điều kiện, hơn nữa quan trọng nhất chính là còn không có đối tượng. Miêu Lan Lan từ tiểu thuyết lời nói không lựa lời, làm việc nhi cũng là đấu đá lung tung, ở cùng vị này tống lao sư không có tiếp xúc quá vài lần dưới tình huống. miêu lan lan liền bắt đầu kịch liệt theo đuổi nói chung tuổi trẻ cô nương đều là tương đối hàm xúc cùng dùng dè cho nên rất ít sẽ đụng tới nữ truy nam tình huống mặc dù là có cũng sẽ không giống miêu lan lan làm như vậy như vậy trắng trợn táo bạo vị này tống lao sư vốn dĩ đối nàng ấn tượng liền rất giống nhau nàng như vậy lô mãng hành sự càng là làm hắn không mừng ở miêu lan lan nỗ lực hạ hai người quan hệ chẳng những không có bất luận cái gì tiến triển ngược lại còn lui về phía sau một bước bởi vì tống lao sư luôn là trốn tránh nàng Miêu Lan Lan là một người tuổi trẻ cô nương có điểm thống khổ, cũng có chút thật mất mặt, đặc biệt là nàng nghe nói mầm lao sư cùng trường học một cái khác nữ lao sư đi được tương đối gần sau, nhất thời xúc động tới cửa đi đem nhân ra mắng, nàng tự cho là cùng mầm lao sư quan hệ không bình thường, nói chuyện đặc biệt khó nghe. Nay một vị bị mắng vương lão sư cũng không phải người bình thường, nàng chẳng những thông qua chuyện này nhi kiếm đủ rồi đại gia đồng tình, hơn nữa cùng mầm lao sư quan hệ cũng đi phía trước đi rồi một bước, nhưng này đối nàng tới nói còn chưa đủ. Vừa lúc gặp công tác tổ tiến vào chiếm giữ trường học, nàng thập phần nghiêm túc mà đi tìm hiểu hai ngày, liền cấp Miêu Lan Lan hạ một cái bộ. Vương lão sư làm việc rất có kế hoạch, nương Miêu Lan Lan ăn sinh nhật liên hoàn cơ hội, giống nhau người trưởng thành ăn sinh nhật cũng chính là ăn chén sinh nhật mì trường thọ, nhưng Miêu Lan Lan không giống nhau, nàng từ nhỏ đến cha mẹ sủng ái, mỗi năm ăn sinh nhật đều phải mời bằng hữu đồng sự đi tiệm cơm ăn cơm, một chung không ít lão sư cũng đều bị mời, rất nhiều người không mua Miêu Lan Lan mặt mũi. Nhưng nàng cha mẹ mặt mũi vẫn là phải cho Bởi vậy đi tham gia người cũng không tính Thiếu Trong đó có một cái vương lão sư là bị mắng vương lão sư đường ca hắn thu đường mỗi 50 đồng tiền tiền trà nước Ở tụ hội tiếp cận kết thúc thời điểm Đột nhiên nói đến thời cuộc Loại này thời điểm đại gia cảm xúc đều là thực lơi lỏng Muốn nói cái gì liền nói Đặc biệt là ngày đó vai chính miêu lan lan Nàng cùng đương thời rất nhiều người trẻ tuổi giống nhau thích chỉ điểm giang sơn Đối với đương thời rất nhiều chuyện là tương đương bất mãn Không biết là ai nhắc tới tới, nói Bình Thành Đại học gần nhất để sướng cần kiệm tiết kiệm, vườn trường nơi nơi đều là ăn mặc quần áo cũ thậm chí là đánh mãn mụn vá người, cho người ta cảm giác thực sự có điểm quá khoa trương. Không quá xinh đẹp cô nương luôn là phá lệ ái trang điểm, ngày thường miêu lan lan quần áo cũng là đỉnh đỉnh thời thượng, cho nên nàng đối Bình Thành Đại học cách làm khịt mũi coi thường, lại còn có không chút khách khí phê phán đây là đại làm bệnh hình thức, là xã hội lạc hậu, lịch sử lùi lại. Ai cũng không chú ý Vương lão sư phía trước mang theo máy ghi âm Đem những lời này đều lục xuống dưới sau so đưa cho trường học công tác tổ Công tác tổ vừa mới bắt đầu công tác không có tùy tiện bắt người Nhưng mà thực mau liền có tố giác miêu lan lan báo chữ to Như vậy không bắt người là không được Miêu lan lan bản nhân còn lại là hoàn toàn ngốc rớt Chờ nàng đầu góc tỉnh táo lại Người đã bị kéo đến thanh hòa nông trường Một cái nũng nịu cô nương nguyên bản là chịu người tôn kính thể diện lao sư Lập tức biến thành cải tạo lao động phạm nhân Hơn nữa sinh tồn điều kiện như vậy kém Nàng vì thế đã khóc ngào quá. Nhưng này đó thủ đoạn ở nông trường một chút dùng đều không có, nên làm được việc một chút đều không phải ít, hơn nữa bởi vì nhóm đầu tiên hạ phóng người hoàn khí đều rất lớn, căn bản không ai giúp nàng khuyên nàng. Như thế náo loạn vài lần miêu lan lan rốt cuộc học ngoan, nàng rốt cuộc tuổi trẻ, thực mau thích đứng hiện tại lao động chân tay. Trải qua mấy tháng rèn luyện, tuy rằng miêu lan lan phơi đen, trên mặt cùng trên tay làn da cũng thô ráp không ít, tính tình cũng nhiều ít trầm ổn một ít, ít nhất sẽ không nói lung tung. Nhưng nàng nội tâm vẫn là cái kia tư xuân cô nương. Nhưng phóng nhãn toàn bộ nông trường, tới nơi này hạ phóng người phổ biến tuổi thiên đại, làm nàng coi trọng mắt càng là không có mấy cái, lặng lẽ hỏi thăm sau càng là thất vọng, hoặc là là chức nghiệp không bằng nàng ý, hoặc là là đã kết hôn nam nhân, tuy rằng có hai cái là độc thân, nhưng lại sau khi nghe ngóng, nguyên lai like đều là ly hôn, hài tử đều ba bốn. Đương nhiên nhất quan trọng một chút là, Miêu Lan Lan thích xoáy khí nam nhân, những người này đều không quá mức quan. Bởi vậy tuy rằng lao động rất nhiều nàng có chút nhàm chán đồng thời cũng có chút tịch mịch nhưng cũng không có tùy tiện áp dụng hành động tục ngữ nói nói ngã một lần khôn hơn một chút chủ động theo đuổi tống lao sư chẳng những không thành công hơn nữa nàng còn nghe nói tống lao sư cùng cái kia bị nàng mắng một đốn vương lão sư đã đính hôn miêu lan lan ở tức giận rất nhiều cũng khác sâu giác ngộ đến nam nhân đều là tiện đồ vật ngươi chủ động hắn không thượng câu ngươi nếu là ngẫu nhiên trêu chọc nói không chừng liền thượng câu bởi vậy Tuy rằng Vương Văn Quảng ngày đầu tiên tới liền hấp dẫn nàng chú ý, nhưng nàng không có tùy tiện thấu đi lên, hôm nay nghe được tiếng sáo rốt cuộc nhịn không được, qua mấy tháng thô lệ sinh hoạt, mỗi ngày chính là đi ngoài ruộng làm việc, bên người người mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều từng ngày trở nên thô lỗ cùng không chú ý. Loại này sinh hoạt kỳ thật làm miêu lan lan thực áp lực. Ở một mảnh hỗn độn bên trong, tiếng sáo có vẻ phá lệ động lòng người, miêu lan lan là cái cảm tính cô nương, giờ khác này bỗng nhiên nhớ tới cha mẹ cùng ca ca. Nàng nhịn không được trộm khóc giống một hồi, mấy ngày này cùng trong nhà thư từ qua lại không ngừng, cha mẹ cùng ca ca đều ở vì chuyện của nàng bôn đáng tiếc chính là tìm rất nhiều người đều không có bất luận cái gì kết quả. Cũng không biết như vậy nhật tử khi nào là giáng vóc. Ngày hôm sau tan ca sau, miêu lan lan thu được trong nhà gửi tới bao vây, bên trong đồ vật rất nhiều, nhưng tương đương một bộ phận đều là đủ loại thực phẩm, thường lui tới mấy thứ này nàng là không bỏ được phân cho người khác, nhưng lần này nghĩ nghĩ. Mở ra một bao đại bạch thỏ kẹo sữa, trước cho chính mình trong viện mấy người phụ nhân một người đã phát mấy khối, sau đó lại cầm lấy một túi không hủy đi phong điểm tâm đi cách vách. Nàng cười hì hì cho đại gia phát đường, đến phiên vương văn quảng thời điểm, nhìn đến cửa phòng là mở ra, liền trực tiếp đi vào đi rất hào phóng nói ngươi hảo, ta là cách vách miêu lan lan, trong nhà bưu tới không ít đồ vật, thỉnh đại gia nhấm nháp một chút đi. Vương văn quảng mới vừa tẩy xong quần áo của mình, đang ngồi ở đơn sơ án thư cầm một quyển sách đang xem. Hắn sửng sốt một chút ngẩng đầu lên, liếc đến kia một túi đóng gói hoàn chỉnh điểm tâm, cảm thấy có điểm quá quý trọng, trước kia hắn là không cảm thấy cái gì, nhưng nông trường ăn đến quá kém, bình thường điểm tâm cũng thành thứ tốt. Này nữ đồng chí nhìn đại khái hạ phóng thời gian không ngắn xem quần áo trang điểm cùng khí chất cùng nửa cái nông ra cô nương không sai biệt lắm, lẽ ra đã sớm hẳn là biết đồ ăn tầm quan trọng, nhưng lại ra tay hảo phóng như vậy, có điểm không rất hợp đầu. Vương Văn Quả Nguyện chuyển từ chối. Hơn nữa nói một cái làm người thập phần tin phục lý do phi thường cảm tạng. Bất quá ta tiêu hóa có vấn đề, ăn không hết loại này gạo nếp làm điểm tâm, người cho ta cũng chỉ có thể bạch bạch phóng hỏng rồi, không bằng chuyển giao cho người khác đi. Ngoài phòng vẫn luôn nghe động tĩnh một cái khác trung niên nam nhân lập tức chạy vào, cười đối miêu lan lan nói mầm muội muội, nhân ra vương hiệu trưởng ăn không hết, người vẫn là đưa ta đi. Nói cầm lấy điểm tâm liền đi ra ngoài. Người nam nhân này là bình thành xưởng máy móc một cái cán bộ. Làm người tuy rằng tương đối dí dỏng, nhưng lại lười lại thèm. Miêu Lan Lan bạch mù một túi điểm tâm, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá thật vất vả nương cơ hội này tới cửa, nàng không có xoay người liền đi, mà là chính mình tìm một chương băng ghế ngồi xuống, cười nói vương đại ca đại khái không nhớ rõ, chúng ta trước kia đánh quá đối mặt. Miêu Lan Lan ở đệ nhất trung học công tác, tuy rằng không phải bình thành tốt nghiệp đại học, nhưng cũng nghe nói qua vương văn quảng cái này tuổi trẻ có khả năng phó hiệu trưởng. năm trước trường học tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường vương văn quảng cũng bị mời tham dự miêu lan lan cùng mấy cái tuổi trẻ nữ lao sư phụ trách tiếp đãi vương văn quảng ngẩng đầu ngắm nàng liếc mắt một cái thập phân khách khi nói mắt vụng về không nhớ rõ ngươi nguyên lai like ở cái gì đơn vị công tác đối phương thế nhưng một chút không nhớ rõ nàng miêu lan lan có điểm thất vọng nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lẽ thường liền cười nói ta ở đệ nhất trung học công tác vương hiệu trưởng từng tham gia quá chúng ta trường học kỷ niệm ngày thành lập trường vương văn quảng gật gật đầu lại túi đầu đọc sách miêu lan lan ra mặt dày còn không chịu đi nàng trong ấn tượng vị này vương hiệu trưởng liền tương đối xoay khí nhưng giờ phút này loại này cảm thụ nhất mãnh liệt đại khái cũng có thể là so đối quá rõ ràng vương văn quảng tuy rằng ăn mặc một thân quần áo cũ nhưng cả người thu thập thực sạch sẽ nhanh nhẹn tuy rằng hắn bản thân không tính là quá bạch là thực thiển tiểu mạch xác nhưng loại này làn da trời sinh khá phơi trong tình huống bình thường như thế nào đều sẽ không phơi hát hơn nữa vương văn quảng bản thân ngũ quan trong sáng anh khí Miêu Lan Lan càng xem càng cảm thấy, hắn là nàng gặp qua nhất xoái khí mê người nam nhân, không gì sánh nổi. Vương Văn Quảng Từ sau khi thành niên, đối có chút cô nương ái mộ ánh mắt đã thói quen, loại tình huống này ở hắn cùng Triệu chân chân kết hôn về sau khá hơn nhiều, nhưng gần nhất một năm, ở hắn lên làm phó hiệu trưởng lúc sau lại nhiều lên, hắn biết rõ biết này đó ánh mắt đã không phải như vậy đơn thuần, bởi vậy nhiều ít có điểm phiền lòng. Hơn nữa này một vị cô nương ánh mắt không chút nào che giấu, làm cảm thấy càng không thoải mái. Hắn có chút không vui lại lần nữa ngẩng đầu, nói, nếu không có khác chuyện này ngươi mời trở về đi. Vương Văn Quảng So trước kia cẩn thận nhiều, trước kia ở trường học thời điểm xưng hô không thân nữ tính, tên mặt sau đều phải thêm cái đồng chí, bất quá, hiện tại là ở nông trường, mọi người đều là yêu cầu cải tạo lao động phạm nhân, không thể dùng đồng chí cái này từ. hắn dứt khoát cái gì xưng hô cũng đã không có. Nếu là cô nương khác đã chịu loại này lạnh nhạt chỉ sợ đã sớm mặt đỏ, nhưng miêu lan lan không có, nàng vô cùng cao hứng đi rồi. Ngày hôm sau giữa trưa ăn cơm đường đống nhiên thêm cơm, chẳng những hầm củ cải bên trong có giọt dầu nhi, mỗi người còn nhiều một cái nấu trứng gà. Miêu Lan Lan do dự một hồi lâu, trứng gà năm phần tiền một cái, nàng trước kia mỗi ngày buổi sáng đều phải ăn một cái, không tính là cái gì hiếm lạ vật nhi, nhưng ở nông trường lại rất là khó.